Chuyện được phát miễn phí tại audiounonline. Com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chinh phục Tiên môn Từ thu đồ đệ bắt đầu. Tác giả: Thảo lộ. Tóm tắt: Giang niệm thân là thất sát tông tông chủ, cẩn trọng cày cấy trăm năm, vì ma đạo bồi dưỡng một số lớn nhân tài. Chờ đến chết kiếp buông xuống, nàng chuẩn bị đem y ý bắt chuyển cho chính mình kia mấy cái tàn nhẫn độc gác đồ đệ. Tàn nhẫn độc gác đại đồ đệ, thực xin lỗi sư tôn, ta là thanh vi chân nhân phái tới làm vùng nhưng ta còn là ái ngươi. Mặt nếu đạo lý tâm như rắn giết nhị đồ đệ, thực xin lỗi sư tôn, ta cũng là thanh vi chân nhân phái tới năm vùng, nhưng ta còn là hướng về ngươi ô ô. Ngũ độc đều toàn không chuyện ác nào không làm tam đồ đệ, thực xin lỗi sư tôn, ta còn là thanh vi chân nhân phái tới năm vùng, nhưng ta hiện tại một lòng vì ma tông. Giang niệm tuyệt vọng mà nhìn về phía chính mình nhất coi trọng tiểu đồ đệ, ngươi cũng là thanh vi kia cầu tặc. Tiểu đồ đệ gật đầu một cái, ta chính là thanh vi. Giang niệm. Tạ thanh hoan từ nhỏ đã bị người giao hấn, công phá ma tông, thống nhất tiên môn. Trở thành đạo quân sau, hắn phái môn hạ ba cái xuất sắc nhất đệ tử đi ma tông nằm vùng. Đệ tử 1 hảo, chân nhân, ma tông thật tốt chơi, ta quyết định lưu tại này lạp, đừng nhớ mong. Đệ tử 2 hảo, chân nhân, ta phải không tu ma liền sẽ chết bệnh. Đệ tử 3 hảo, chân nhân, ta phát hiện chính mình có thể là cái vạn năm không gặp tu ma kỳ tài. Lần này không đợi hắn nói xong. Tạ Thanh Hoan mặt vô biểu tình bóp nát thông tin ngọc giản đi vào quỷ phương sơn hạ quyết định tự mình nhìn xem ma tông rốt cuộc có bao nhiêu hảo sau lại giang niệm đem ta dạy cho ngươi công pháp phế bỏ lan ý gì không nhiễm trần tiên tôn ăn nói khép nép, có thể hay không phế bỏ tiên giới công pháp có thể hay không không cần đuổi ta đi ma tôn tươi đẹp lại tươi đẹp vai ác đáng yêu lại mê người hắn tới liền đi không xong lập ý cá tính phát triển tố chất giáo dục một câu tóm tắt. Ma đạo quang chiếu vào đại địa thượng. Tắt, cường cường thiên tri kiêu tử tiên hiệp tu chân xuyên thư. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, giang nghiệm vai phụ, cái khác. Nhận xét tác phẩm, giang nghiệm thu bốn cái đồ đệ, mỗi một cái đều là ma đạo thanh niên, tàn nhẫn độc ác, có thể nói ma đạo quang. Chờ nàng tính đến chính mình tử kiếp, chuẩn bị đem ma tông chi chủ vị trí giao cho bọn họ khi, lại ngoài ý muốn biết được nguyên lai like đồ đệ đều là bị nàng đối thủ một mất một còn đưa tới nằm vùng. Ma nàng tiểu đồ đệ. Đúng là đối thủ một mất một còn bản nhân. Bồn văn tử vai chính ngoài ý muốn thu đối thủ một mất một còn vì đồ đệ bắt đầu. Hành văn khôi hài thú vị, một loạt trời xuôi đất khiến trùng hợp, tạo thành làm người không biết nên khóc hay cười chuyện xưa. Tình tiết lên xuống phạc phồng, ngoài dự đoán ở ngoài, lại ở tình lý bên trong. Trưng một sư tôn đái ta. Sấm sét cuồn cuộn, thoáng chốc mưa to tầm tã. Nước mưa bùm bùm đáp ở phiến đá xanh phô thành trên đường. Tín dương giang ma tu ngẩng đầu vừa nhìn, liền nói. Tông chủ đồ đệ cảnh giới đột phá, lại ở độ kiếp. Xoát điệu một tiếng, Tiểu Lầu trào ra mấy cái gã sai vật trang điểm thiếu niên, hợp lực dọn ra trương linh thạch bàn, đem bàn chi ở đầu đường, dùng sức thét to lên. Bắt đầu rồi a, bắt đầu rồi a, đánh cuộc một keo lần này là tông chủ cái nào đồ đệ ở độ kiếp? Mua định rời tay, mua định rời tay. Đống nhiên Vân Trung truyền đến lanh canh tiếng tỷ bà. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên xem, Vân che vụ nhiều chung, có người nửa ôm tỷ bà từ quần quần kiếp Vân Trung bước qua nửa tre nửa lộ mây mù mơ hồ chiếu ra nàng thon dài mảnh khảnh thân hình phiêu phiêu bạch lý y tửa cùng mây mù hòa hợp nhất thể nàng giống như nghe được trên đường ầm ý, nghiêng đầu nhìn mắt trong nháy mắt thanh phong thổi tan mây mù lộ ra trương thanh lệ tuyệt luôn mặt tái nhợt hai má nhỏ yếu biểu tình cô gầy như hạc mắt hạnh tiếp theo tích sở sở lệ trí đám ma tu ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn mưa gió cũng nhân này kinh hồng thoáng nhìn mà dừng lại thực mo mây mù lại khởi dày đặc xương khói giống sóng biển khép lại bao lấy nữ nhân thân ảnh chỉ để lại một phố kinh diễm ánh mắt tay cầm xúc sắc ma tu nhịn không được cảm khái quá đẹp đi không hổ là chúng ta tông chủ thất sát nữ thần Hôn lưu lần trước ta mua bổn trích tiên bảng mặt trên cư nhiên không có tông chủ tên ta đem bài trích tiên bảng cái kia kim lâu cấp tạp đồng đạo nhóm ta làm được đúng không ma đạo quang chiếu vào đại địa thượng Vân trung hình như có thứ gì hoa mà một tiếng rơi xuống nhưng các tu sĩ gì rầm không rảnh đi quản chỉ cho là thiên lôi bổ chúng một con chim nhạ tiếp tục chính mình mua đại mua tiểu thiêu nghiệp lớn chút nào không biết bọn họ trong miệng thất sát nữ thần lúc này ngã trên mặt đất cá chết giống nhau thường thường run rẩy hai hạ trang bức bất quá ba giây chờ đến trong cơ thể điện lưu cảm hơi yếu giang niệm chống mặt đất đứng lên mắng hệ thống ta thảo ngươi đại ra. trong đầu máy móc gâm không hề cảm tình mà lặp lại thỉnh đem cốt truyện kéo về quý đạo thỉnh đem cốt truyện kéo về quý đạo thỉnh một đạo thiên lôi đánh xuống giang niệm hướng lôi một lần hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt Giang nghiệm từ trên mặt đất bò lên, vô vô trên áo bụi đất, bế lên bảo quang tràn đầy tì bà, tiếp tục hướng lên trên lên đường. Nghĩ đến quá vãng, nàng nhẹ giọng thở dài. Sự tình muốn từ 800 năm trước nói lên. Nàng phi dân bản xứ, vừa tới thế giới này khi, trong tay cầm pháo hôi tiểu sư muội kịch bản. Lúc này thất sát tông còn gọi thất hảo tông, là cái bất nhập lưu tiểu tông môn, môn phái thập phần hài hòa coi ái, am hiểu sinh sản đương người tốt làm tốt sự thất hảo đệ tử. Nàng sư huynh tiễn là thư trung long nạo thiên vai chính nam chủ khai cục diệt môn một cái đại lễ bao trang bị toàn dựa đoạn, bị ngược mới có thể thăng cấp mà nàng là bùi tiễn tiểu sư muội cùng bùi tiễn cùng nhau tham gia một lần đấu giá hội khi lộ hạ chính mình mặt sau đó đã bị thúy vân sơn một cái tiên nhị đại ăn chơi chắc táng coi trọng thư trung cốt truyện ăn chơi chắc táng đem tiểu sư muội bắt đi ý đồ cường đoạt hào đoạt lại tao kịch liệt phản kháng phẫn nộ dưới giết chết sư muội bùi tiễn lúc chạy tới chỉ thấy được sư muội thê thảm thi thể Vì thế trùng quan nhất nộ, vượt cấp giết chết An chơi Chắc Táng. Lại không biết An chơi Chắc Táng là Thúy Vân Sơn thiếu chủ, có cái kim đan đại năng cha. Đại năng đau thất con trai độc nhất, sát thượng thất hảo tông, diệt toàn bộ tông môn vì ái tử báo thù, chỉ có nam chủ Bùi Tiễn may mắn chạy thoát. Sau lại Bùi Tiễn tích tụ lực lượng báo thù, rốt cuộc vượt cấp chém giết đại năng, càng ngày càng cường, trung thành này phương thiên địa trung ông vua không ai. Hắn cả đời lạnh nhạt bất cận nhân tình, giống như vô tình cô máy giết người duy nhất một lần rơi lệ là ở trải qua vạn kiếp giết chết đại năng sau dẫn theo đại năng đầu trở lại thất hảo môn quỳ gối đoạn bích tàn viên gian che mặt khóc thảm mà giang Niệm, ngay từ đầu chỉ cần đảm đương một cái pháo hôi công cụ người thì tốt rồi khi đó nàng kiên nhẫn nghe xong hệ thống nhiều lần lười nhắc nhấc lên mắt trước mặt tan chơi chắc táng dầu mỡ như phì heo phì mỡ heo đầu đầy mặt cười dâm chiều nàng đi tới giang Niệm, ngươi nói cường đoạt hào đoạt liền cường đoạt hào đoạt phì heo cùng hệ thống đồng thời ngẩn ra bàn tay mềm vừa nhấc, dây tiếp theo, phì heo biến thành lợn chết, cổ bị một cây châm cài xuyên thấu, ở vũng máu dây rủa. cốt truyện lần đầu tiên phát sinh thay đổi, nhưng vấn đề không lớn, an chơi chắc táng vẫn là đã chết, diệt môn thảm án còn muốn phát sinh. Giang Niệm, ngươi nói diệt môn liền diệt môn. Hệ thống, có thể đừng tao thao tác sao tỉ tỉ. Giang Niệm tìm được bụi tiễn, cùng sư huynh ngồi trên mặt đất, nói chuyện đơn giản dứt khoát. sư huynh, đắc tội Thúy Vân Sơn tử lộ một cái, ngươi có nghĩ sống? Sư huynh sửng suốt một lát, gật đầu, tưởng. Nàng nói, chúng ta đây suốt toàn tông cùng nhau nhập ma đi. Nhập ma, đơn giản thô bạo, là cái có thể làm tu vi trong thời gian ngắn đại biên độ tăng lên phương pháp. Nam chủ, thiên đạo chi tử, là cái tu tiên như bức dầm dầm tu ma càng như bức dầm dầm nhân tài. Bùi tiên không có do dự, với hắn mà nói, cái gì tiên ma chi phân, so ra kém sư muội nửa cọng tóc. Cứ như vậy, thất hảo tông sửa tên thất sát tông. Giang Niệm dẫn dắt nam chủ cùng tông môn mọi người đi lên một cái hệ thống chưa từng thiết tưởng con đường. Cự ngày đó bùi tiễn nhất kiếm sát đại năng, đã qua 800 năm. tám 800 năm, bùi tiễn cái này chiến tranh cuồng ma nơi nơi đánh nhau, nguyên lai ở tiên môn thường thường vô kỳ thất hảo môn, dần dần thanh danh thức khởi trở thành ma đạo đệ nhất đại tông môn. Chờ sư phụ tiên đi sau, Giang Niệm tiếp được thất sát tông, bắt đầu thủ ra. Hết thể đều hảo, duy nhất không hảo là lưu tại nàng thần thức chung hệ thống bởi vì cốt truyện nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo hệ thống bắt đầu yêu cầu nàng đem cốt truyện kéo về nếu không kéo về liền phải tiến hành điện giật trừng phạt giang niệm ghét nhất bị khác thứ gì ngăn chặn liền tính bị điện cũng đầu thiết không đi cốt truyện có thứ nàng cùng sư minh cùng nhau tu luyện không chung một tiếng vang lớn sư minh cảnh giới đột phá đất bằng độ kiếp cơ duyên xảo hợp giang niệm phát hiện bị thiên lôi bổ trúng sau nàng trong cơ thể hệ thống mới có thể hạ tuyến một đoạn thời gian chỉ có điện giật có thể đối phó điện giật cứu này nguyên nhân Đại để là thiên lôi trung ẩn chứa có tạo hóa chi lực, cùng dị thế giới ngoại lai khách hệ thống tương xung đột, mới có thể làm hệ thống ngắn ngủi rất tuyến. Rất tuyến thời gian không đợi, ngắn thì ba năm nguyệt, lâu là mười năm hơn. Sư huynh tốc độ tu luyện cực nhanh, cảnh giới tăng lên siêu siêu, thường thường liền độ cái lôi kiếp. Giang niệm nghiên cứu ra một bộ độc đáo tu hành pháp môn, đi theo sư huynh bên người, chức nghiệp cọ lôi, chuyên môn hấp thu thiên lôi trung tạo hóa chi lực, tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng là mấy trăm năm qua đi bùi Tiên cùng nàng lần lượt bước vào nguyên anh cảnh giới càng ngày càng khó tăng lên thiên lôi cũng càng ngày càng ít mà hệ thống ở trải qua nàng vô số lần điện giật về sau kháng lôi bản lĩnh tiến bộ vượt bậc từ trước tùy tiện một người độ kiếp lôi đều có thể đem nó xóa sách tuyến hiện tại ít nhất muốn kim đan trở lên thăng cấp thiên lôi hoặc là căn cốt phá lệ xuất chúng tu sĩ độ kiếp thiên lôi mới có thể đem nó phép tuyến bùi Tiên thấy nàng mặt ủ mày trau quyết định đi một cái thượng cổ bí cảnh thăm dò hảo tìm được cơ duyên tăng lên cảnh giới làm tiểu sư muội có thể cọ đến một lần đại lôi cự bùi tiễn rời đi đã qua mấy năm trong lúc này giang niệm tìm được ba cái căn cốt tuyệt hảo đồ đệ đảm đương nàng đồ sạc nay ba cái đồ đệ đều là tàn nhẫn độc các ma đạo nhân tài là nàng xem trọng người nối nghiệp đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ đã lần lượt bước vào kim đan tiểu đồ đệ trúc cơ viên mãn đang ở đánh sâu vào kim đan giang niệm ôm lấy tỷ bà ở lôi vân trung xuyên qua hệ thống kiên cường mà một lần nữa liền tuyến bị phách đến phát ra điện lưu thanh Tư tư tư, ký chủ, ngươi không thể như vậy. Giang Niệm, vừa mới ngươi điện ta vài lần. Hệ thống sợ hãi kinh hãi, ngươi muốn làm chi sao? Giang Niệm âm chắc chắc cười rộ lên, đem tỉ bà đầu tháo xuống, lộ ra bên trong một cây thật dài thiết châm. Thiết châm một lóng tay thô, thoát khỏi cầm đầu ngăn chặn sau, trở nên càng ngày càng thô, càng ngày càng trường, thẳng chỉ không trung, cắm vào cuộn cuộn đu ám bên trong, biến thành một cây cực đại vô cùng cột thu lôi. Cũng đều dẫn lôi châm bầu trời mây đen nặng nề áp xuống tới nàng đứng ở đỉnh núi bạch y bị gió thổi đến phần phật mặc phát tung bay trong tay ôm cằn dẫn lôi châm. hệ thống bắt đầu cảm thấy sợ hãi giang niệm hoắc đối mặt sấm sét đi hệ thống máy móc gâm bắt đầu run rẩy từ từ ta có chính sự không chung một tiếng vang lớn kiếp lôi lóe sáng lên sân khấu phanh lôi xà bị cột thu lôi đưa tới ầm ầm tới tư tư điện lưu ở thiết trâm thượng du tẩu giang niệm đôi tay đặt ở dẫn lôi trâm thượng Vận khởi phát môn, hấp thu kiếp lôi trùng tạo hóa chi lực, vận chuyển vì tự thân tu vi. Hệ thống bị điện đến cùng vượng nao trướng, nói chuyện đức quãng, tư tư, ký chủ. Ta sai rồi, đừng. Tư tư. Nó tư hai tiếng sau, hoàn toàn rất tuyến. Giang nghiệm nhắm mắt lại, vui sướng mà tạo tác, kiếp lôi bị cột thu lôi hấp dẫn, một chút một chút nện ở mặt trên. Thiết châm thượng xuất hiện rất nhiều nói cái khe, giống như lập tức muốn mở tung, nhưng dây tiếp theo lại lần nữa dính hợp ở bên nhau đây là tuyệt thế vẫn thiết sở luyện đặc chế cột thu lôi chuyên môn hút thiên lôi năm đó nàng vừa đến kim đan nhu cầu cấp bách một kiện pháp bảo bùi tiễn cố ý từ yêu vương châu đó đoạt tới hy thế vẫn thiết tuyệt hảo luyện khí tài liệu giao cho giang Niệm. mấy tháng sau giang Niệm mang theo chính mình đại hảo cột thu lôi xuất quan sư huynh cùng sư phụ thấy đều sợ ngây người sư phụ nhìn không được thân thủ lại giúp nàng đem pháp bảo về lò nấu lại một chút dùng tì bà ngụy trang thành âm tu như vậy ít nhất nhìn qua là mỹ chờ đến cùng mặt khác tu sĩ đánh nhau khi đối phương nhìn đến một cái nhu nhược không nơi nương tựa mỹ mạo âm tu 89 chín phần mười sẽ lựa chọn sông tới cùng nàng gần người chiến đấu bọn họ một tới gần liền thấy vị này nhu nhược đáng thương mỹ mạo âm tu nhổ tì ba đầu lộ ra một cây càng đổi càng dài còn mang điện đại gậy sát một đường hỏa hoa mang tia chớp từ đám mây nện xuống một màn này lực đánh vào quá cương đại một nửa người trực tiếp bị dọa đến quăng mũ cởi giáp đào tẩu một nửa kia người không phải bị tạp vượng chính là bị điện đảo giang niệm phát hiện có tỷ bà ngụy trang sau càng thêm vô hướng mà không thắng cao hứng phấn chấn mà cùng sư phụ miêu tả những người đó nhìn đến nàng móc ra côn sắc khi sợ tới mức tệ ra quần bỏ chạy bộ dáng nói được sinh động thập phần sinh động sư phụ nắn nuốt dâu bạc trắng thở dài niệm niệm ta đem nó luyện thành tỷ bà chỉ là muốn cho ngươi nhìn qua bình thường điểm ai bãi liêu sư Minh, niệm niệm hào đồng niệm niệm siêu cường thiên lôi cuồn cuộn giang niệm nắm lấy pháp bảo vui vẻ tạo tác nơi này thiên lôi đều là ta niệm niệm đắc tím điện thốc thành trường xà thẳng xuyên tầng mây thẳng tắp bổ vào đầu tiếu ngọn núi liền ở cột thu lôi thượng cùng thiên địa tương thông Oanh mà một tiếng sau vân khai vũ tễ. nhỏ vụn bọt nước dừng ở giang niệm mảnh dài lông mi thượng nàng thong thả mà chớp hạ đôi mắt một bó quang xuyên thấu tầng mây chiếu vào nàng xứ bạch trên mặt nàng ngẩng đầu đạm màu nâu con ngươi nhìn phía chân trời vân phá mặt trời mọc vân nghe thật mạnh là độ kiếp thành công điểm lành giang niệm hơi hơi nhũ mày. Phát hiện chính mình thần trong biển nhiều một quyển sách, sợ là hệ thống mỗi lần chưa nói mấy câu đã bị nàng phép tuyến, hiện tại học thông minh, lựa chọn dùng một loại khác phương thức giao lưu. Nàng còn không có tới kịp lật xem, đồng nhiên nghe được sâu kín quỷ khóc thanh. Âm phong từng trận thổi bay nàng bạch đi rỉ, nàng quay đầu lại, thấy nhắm chặt động phủ chậm rãi mở ra, chỉ còn bạch cốt bộ xương khô lệ quỷ kêu thảm từ trong đó bay ra, nhào hướng nàng. Lệnh băng phong như là có thể đem người đông cứng, nàng không tránh không né túi đầu đem tỉ bà đầu cấp một lần nữa mạnh khỏe lệ quỷ vươn tay cánh tay lập tức muốn chạm đến nàng góc áo khi một cái treo đầy chuông bạc tơ hồng tự động phủ chui ra đem ác quỷ cuốn lấy một lần nữa kéo về trong bóng tối sau một lúc lâu một thiếu niên chậm rãi đi ra ngơ ngẩn nhìn nàng thiếu niên mới vừa độ kiếp trên người hào tím bị xét đánh đến rách tung tóe mặc phát rối tung tuấn tiếu mặt giờ phút này tái nhợt như tờ giấy khoe miệng lại ngậm thượng một mặt cười trên người hắn quỷ khí dày đặc mỗi bước ra một bước bên cạnh người đều chuyển đến ác quỷ hào ảnh giang nghiệm lộ ra tươi cười kim đăng a không tồi thiếu niên đầu vai xuất hiện một thốc gu lam quỷ hỏa hắn dừng lại bước chân như là nghiêng thai ở cẩn thận nghe cái gì người ta nói lời nói một lát hắn nhìn về phía giang nghiệm hai tròng mắt hơi mở trong mắt toát ra khắc thường thần thái chúng nó nói sư tôn vì trợ ta độ kiếp không tiếc đem thiên lôi dẫn độ đến trên người mình trên mặt hắn xuất hiện mạt phiền một cười lẩm bẩm sư tôn vì sao như vậy hảo đâu chương hai như thế nào báo đáp lục minh biểu tình phức tạp mười năm trước hắn vừa đến thất sát tông khi sẽ không nghĩ đến hôm nay hắn tới khi trên người gánh vác gần nút ma tông đương nằm vùng trọng trách hắn vốn là lục gia thứ hệ đệ tử từ nhỏ không chịu coi trọng hạnh đến chân nhân dịu dắt cho hắn xuất đầu cơ hội chỉ cần hắn hảo hảo nằm vùng tìm hiểu ma tông tình báo trở lại tiên môn sau nhất định có thể thăng chức rất nhanh làm ngày xưa khinh hắn nhục hắn người lau mắt mà nhìn lục minh nguyên là nghĩ như vậy Chính là, sư tôn đại hán, ân trọng như núi, sư tôn đại hán, tình thâm như biển. Ngay thường bó lớn linh đan rượu dược hướng trên người hắn ném, linh thạch pháp bảo, thực phẩm phụ chú không cần tiền giống nhau tạp lại đây, nếu không có sư tôn khổ tâm bồi dưỡng, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền kết thành kim đan. Mà sư tôn cầu cái gì đâu? Lục Minh nghĩ thầm, sư tôn sợ cầu, bất quá là làm hắn tu luyện đến càng mau một chút, cảnh giới đột phá càng mau một chút bãi liêu. Đây là cỡ nào mộc mạc mà vĩ đại nguyên vọng. Những cái đó cái gọi là tiên nhân, lại có mấy cái có thể làm được này một bước. Lục Minh đôi mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn vân trung giang nghiệm. Từ trước đến nay trích tiên sư tôn, hiện tại bạch lý y hề nhiễm trần, tóc mai hơi loạn, có vẻ có chút chật vật Hắn nhận ra tỷ bà thượng còn có thiên lôi lưu lại dấu vết, trong mắt không cấm một ước, trong lòng chua sót, cố nén không rơi hạ nước mắt tới. Trước mắt hắn phảng phất bày ra ra một bộ hình ảnh. Thiên lôi thật mạnh, sư tôn đang ở kiếp vân bên trong, mở ra hai tay vì nàng phía sau đổ đệ khởi động một mảnh trời xanh, một đạo sét đánh ở trên người nàng, nàng thân hình run lên, không chút sức mẻ. lại một đạo sét đánh xuống dưới, nàng khoe miệng chảy xuống nói đỏ tươi vết máu, nhưng như cũ không có động, một đạo một đạo lại một đạo thiên lôi bổ vào trên người nàng, nàng là phiên vân phúc vũ ma tông tông chủ, nhưng giờ phút này chỉ là một vị cẩn cần cù miễn hảo sư phụ, một cái hộ nhãi con lão mẫu thân, dòng nước gấm nảy lên thiếu niên trái tim, hắn giống như đứng ở xuân phong trùng bị quỷ khí đông cứng tứ chi cũng ấm áp lên hắn nhìn không được nhẹ giọng hỏi sư tôn vì sao đái ta như vậy hảo giang niệm nghiêng đầu ngẫm lại nói bởi vì ngươi là vạn năm khó được một ngộ tu ma kỳ tài lục minh môi khẽ run như là có cái gì tưởng lợi nói nhưng giang niệm vung tay lên lấp kín hắn miệng đồ đệ đừng nhiều lời này ngoạn ý tặng cho ngươi trở về hảo hảo tu luyện tranh thủ năm năm viên mãn mười năm kết anh vi sư đi về trước nói xong xoay người bay đi bóng dáng cao quý lãnh diễm lục minh nhìn biến mất ở vân trung thân ảnh lại nhìn sang giang niệm đưa thượng phẩm pháp bảo tay háo hạ quyền chậm rãi nắm chặt như là hạ quyết tâm hắn hợp hợp mắt lại trợn mắt khi ánh mắt kiên định vô cùng lấy ra một quả lộ ra sâu kín thanh quang ngọc giản nói thanh vi chân nhân ta cảm thấy thất sát tông thực hảo không giống tiên môn nói như vậy ta không nghĩ lại đương nằm vùng đối diện một mảnh im miệng không nói lục minh sắc mặt tái nhợt một lòng treo lên tới đợi nửa ngày liền ở hắn cho rằng sẽ không có người trả lời chuẩn bị tạp thoái Ngọc Giản hoàn toàn cáo biệt qua đi khi, một đạo thanh lanh thanh âm từ Ngọc Giản kia đầu truyền đến. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngay lập tức chi gian, Lục Minh trong đầu rung quá rất nhiều, nhưng cuối cùng, hắn hé miệng, tự tin dâng chào mà nói, bởi vì ta là vạn năm khó được một ngộ tu ma kỳ tài. Kéo kẹt. Có thứ gì vỡ vụn thanh âm truyền đến? Lục Minh lại đợi sẽ, không có đáp lại sau, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thi pháp tiêu hủy này cái Ngọc Giản. Ngự kiếm bay trở về thất sát tông. Gió mạnh mênh ngông cuồn cuộn, thiếu niên trong lòng gánh nặng đã tá, cảnh giới đột phá, khí phách hăng hái, thập phân khoái ý, nhịn không được ngẩng đầu, mặt hướng bầu trời, phát ra chim nhạn tiếng cười. Ca, ca, ca. Giang niệm bay đến thất sát tông, lấy ra hệ thống đưa cho nàng thư quyết định hảo hảo xem một lần. Thư danh Toái ma. Nhìn đến tên này, nàng không tự giác nhíu hạ mi, sau đó sở sở cảm, Bịa mặt trừ bỏ Toái ma chữ to tiêu đề bên. Còn có mấy hành màu đỏ chữ nhỏ, cố ý thêm khoán canh tác đại, hút người trong mắt. Tiểu tử nghèo nghịch tập chi lữ. Đạp thoái ma tông, thống nhất tiên môn, hai giới trí tôn. Cùng ma nữ có một không hai kỳ luyến. Chứ danh tác gia hà xả kế đạp tiên lúc sau lại dốc hết sức làm. Trước mấy hành tự làm giang niệm không tự rắc mang lên thống khổ mặt nạ, chờ nhìn đến cuối cùng một hàng tự khi, nàng nhíu mày, lộ ra vài phần trầm ngâm chi sắc. Đạp tiên là nàng năm đó xuyên thư. Trong sách Long Nạo Thiên vai chính là nàng sư huynh Bùi Tiễn, ở đạp tiên kết cục, Bùi Tiễn đạp tói tiên đồ phi thăng thượng giới, rời đi nảy phương tiên địa. Mà hắn phi thăng năm ấy, cự chuyện xưa bắt đầu, vừa lúc trăm năm. Giang nghiệm trăm triệu không nghĩ tới, chính mình xuyên thư cẩu đến lâu lắm, thế cho nên đem thư cẩu ra đệ nhị bộ. Này ai có thể tưởng được đến, hiện tại xuyên thư còn muốn phụ trách tục tập, vạn nhất tác giả tâm huyết dâng trào, viết cái phim bộ, sinh cái hồ lô vào 1234567. Giang Niệm chỉ là ngẫm lại, liền mang lên thống khổ mặt nạ. Nàng hiện tại sống rất tốt, ma đạo tông chủ, cơm ngon rượu say, một chút đều không nghĩ có người tới quấy dày nàng bình phạm bình thường dưỡng lao sinh hoạt. Câu vông một quyển, nàng đem thoái ma thu vào thần trong phủ, quyết định đi cái thanh tính bế quan chỗ, hảo hảo xem xong quyển sách này. Bay ra chủ tông, nàng cùng ngự kiếm trở về thiếu niên sai thân mà qua. Thấy nàng thần sắc vội vàng, vội vàng hỏi, sư tôn muốn đi đâu? Giang Niệm không rảnh cùng hắn xả mặt khác. Ngắn gọn mà trở về ba chữ đi bế quan sau, biểu tình trầm trọng mà bay đi thanh tinh phong. Lục Minh ngơ ngẩn nhìn nàng, lẩm bẩm, sư tôn là vì giúp ta độ kiếp, bị tổn thương sao. Cho nên chưa bao giờ có bế quan sư tôn, đột nhiên muốn bắt đầu bế quan chữa thương. Anh ô, sư tôn đại hắn, ân trọng như núi, hắn muốn như thế nào mới có thể báo đáp này phân ân tình đâu. Hắn nghĩ đến đây, trong mắt ẩn nhẫn đã nước mắt rốt cuộc không tiếng động chảy xuống. Thiếu niên hốt hoảng đem nước mắt lau khô sợ sư tôn trở về nhìn đến sẽ nhân hắn biểu hiện đến không đủ hư mà thất vọng ma tu nào có như vậy dễ dàng cảm động hắn chỉ có cũng đủ giống ma tu so sư huynh sư tỷ còn muốn ma đầu mới có thể lâu dài mà đạt được sư tôn sủng ái luôn luôn lười nhác tông chủ bế quan mấy ngày ở ma tông khiến cho rất nhiều lời đồn đãi thất sát tông sở dĩ có thể nhất thống ma đạo trở thành ma đạo đệ nhất đại tông môn mấy năm nay ít nhiều bùi tiễn bên ngoài đông trinh tây chiến bùi tiễn sát danh bên ngoài trấn áp văn ma rất nhiều ma tu chỉ là nghe được hắn tên tuổi liền sợ tới mức chạy trối chết so với bùi tiễn hiếm khi có người thấy giang niệm ra tay chỉ có mấy cái trưởng lão biết nàng kia căn một đường hỏa hoa mang kia chớp cột thu lôi ở đại bộ phận nhân tâm trung nàng chỉ là một cái yếu đuối mỹ lệ nhu nhược đáng thương âm tu tu vi không lớn hành cũng không lớn có thể đánh trừ bỏ có trương mỹ lệ mặt cùng đáng tin cậy sư huynh ngoại không dùng được đang ở tinh phong huyết vũ ma tông lại là một đoá ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa nay vài thập niên bùi tiễn đi ra ngoài rèn luyện một đi không trở lại có đồn đái nói hắn đã sơm chết ở bí cảnh bên trong sớm đã có rất nhiều người kìm nén không được phát lên không nên có ý niệm hiện tại giang niệm lại đột nhiên bế quan làm như vì giúp đồ đệ độ kiếp, chính mình bị trọng thương từ trước bị đánh phục ma tu bắt đầu âm thầm động tác lục minh nhận thấy được không đúng canh giữ ở giang niệm bế quan nơi ngoại thế sư tôn hộ pháp một quá chính là mấy ngày Giang nghiệm vốn dĩ không nghĩ đọc sách như vậy chậm, nhưng hệ thống ném cho nàng, cũng không phải buồn hoàn chỉnh thư. Rất nhiều tình tiết đều bị lau sạch, chỉ có phía trước một bộ phận có chữ viết, mặt sau chính là đại bộ phận chỗ trống. Xem xong thoái ma sau, nàng lại đem mấy trăm năm không lật qua đạp tiên lấy ra tới, căng ra đầu xem xong này mấy trăm vạn tự. Hai bên đối lập, nàng xác nhận thoái ma chính là đạp tiên tụ tập, hơn nữa, là ở nào đó tình tiết phát sinh cũng cải biến sau tục làm. Đặc tiên là bổn vô CP thăng cấp lưu long ngạo thiên tiểu thuyết. Bùi Tiễn Sắt Thép thẳng nam chiến đấu cuồng ma tu hành thiên tài việt ngược càng cường không gần nữ sắc, cũng không vắng họp mỗi một hồi chiến đấu, bị người đọc thân thiết mà gọi vì chiến tranh chi phụ, hoặc là sắc đẹp hủy diệt giả. Ma toái ma, tác giả ước chừng tưởng nếm thử tân phong cách, bên trong vai chính lạc giao nam là cái mở màn phế xài tiểu bạch kiểm, dựa vào lần lượt diễm ngộ cùng kỳ ngộ, mới lần lượt thăng cấp, cuối cùng trở thành này phương thiên địa chủ nhân. Giang Niệm đem hắn gọi Long Nạo Thiên Nhị Đại Mụ. Thoái ma Trung cũng có thất sát tông. Giang Niệm là nguyên tắc cốt truyện phát sinh biến động, nhưng này biến động, ngoài ý muốn cùng tục làm hàm tiếp thượng. Tục làm thất sát tông, cũng là ma tông đệ nhất đại tông môn, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, hung danh truyền xa. Tuy rằng Giang Niệm chỉ có thể nhìn đến một cái mở đầu, nhưng căn cứ mở đầu, cũng có thể phỏng đoán ra mặt sau cốt truyện, hơn phân nửa là nam chủ dẫn dắt tiên môn đem thất sát tông cấp săn bằng. Điều mặt thượng câu kia cùng ma nữ có một không hai kỳ luyến, cũng khiến cho nàng chú ý. Ma nữ, Giang Niệm gãi gãi đầu, trận tròn đôi mắt, nàng nhị đồ đệ. Nàng hảo nhị đồ mộ hy nhi, chuyên tu phong nguyệt đạo, mặt nếu đạo lý, tâm như rắn giết, thích đem nam nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Không ổn, đại đại không ổn. Giang Niệm nhớ tới từ trước xem trong tiểu thuyết kia một đoàn vì nam nhân bán đứng sư môn nhân vật, nàng tưởng, nàng thân thủ nuôi lớn đồ đệ, tổng không thể như vậy dừng bút đi. Giang nghiệm hồi tưởng hạ bị mộ Hi nhi đùa chết mấy năm nhân, lắc lắc đầu, cảm thấy yêu cầu cầu nguyện hẳn là nam chủ. Vì đem cốt chuyện không chế ở trong tay, nàng quyết định đi trước tìm được nam chủ. Dựa theo này mấy trăm năm trải qua, trực tiếp giải quyết giấc nam chủ là không có khả năng, bất quá là làm nam chủ thăng cấp tài liệu thôi. Nàng suy tư dài đến 10 giây sau, đem sự tình chia làm hai bước. Một, tìm được nam chủ. Nhị, thu hắn vì đồ đệ. Như vậy chính mình cũng có một cái trường kỳ ổn định đồ sạc nghĩ đến liền đi làm, nàng vô vô tay, suất quan đi tìm nam chủ. Sau khi rời khỏi đây, thấy áo tím thiếu niên đĩnh bạt bằng dáng, trong không khí truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, thiếu niên góc áo mang huyết, mới vừa giết mấy cái đánh lén ma tu. Lục Minh nghe thấy động tĩnh, đột nhiên quay đầu lại, cao đuôi ngựa ở trong không khí đãng ra một đạo lưu loát đường cong. hắn vừa thấy Giang Niệm, liền nở nụ cười, sư tôn. Giang Niệm gật gật đầu, "Ân, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lục Minh biết nàng không yêu ra cửa, liền hỏi vì sao đột nhiên muốn đi ra ngoài giang niệm cho ngươi thu cái tiểu sư đệ lục minh trên mặt tươi cười cứng đờ khoe miệng vẫn là cong, ánh mắt lại chậm rãi lanh xuống dưới nhẹ giọng hỏi tiểu sư đệ ta không phải sư tôn thích nhất tiểu đồ đệ sao giang niệm ho khan hai tiếng cười nói khụ khụ đồ đệ ngươi tổng muốn lớn lên ngươi phải hảo hảo tu luyện đừng làm cho tiểu sư đệ vượt qua ngươi lục minh lạnh mặt cắn răng nói ta sẽ trước siêu đổ hắn giang niệm nhịn không được cho hắn vỗ tay Hảo! Lúc này mới giống ta ma đạo người trong. Đi trước, bảo vệ tốt ra. Nói xong, nàng liền ngự phong, hướng cốt chuyện kích phát điểm bay đi. Ở trong sách, lúc này nam chủ lạc giao nam chỉ là cái không có gì bản lĩnh tán tu, đánh cuộc đến một trường tiến vào thượng cổ bí cảnh vé vào cửa, tiến vào bí cảnh sau, bị một cái ma tu đuổi giết ba ngàn dạm, thẳng đến gặp được thanh vi chân nhân ra tay cứu rút. Chân nhân cảm hắn căn cốt xuất chúng, quyết định đem hắn mang về tiên môn, vì thế không môn không phái tán tu nhảy trở thành cửu hoa sơn nội môn đệ tử giang nghiệm tưởng nàng đến đuổi ở thanh vi lão nhân kia thu đồ đệ trước trước tiên đem nam chủ cấp mang về tới mặc kệ là long ngạo thiên một thế hệ mục vẫn là nhị đại mục đều cần thiết là nàng mà tông đát chương ba niệm niệm đồng đồng lâm hạ hải là một chỗ thượng cổ bí cảnh tiên nhân di lưu động phủ động phủ ngoại có cấm chế ngăn trở chỉ có cầm thiên ngọc bài người mới có thể tiến vào trong đó thiên ngọc bài từ kim lâu phát mỗi năm thống nhất mức bán cấp tiên môn tán tu lâm hạ hải trung có tiên nhân lưu lại pháp bảo bí tịch bởi vậy rất nhiều tán tu vì tranh một khối thẻ bài đoạt phá đầu giang niệm công tỷ bà đứng ở bí cảnh nhập khẩu đạm cây cọ đồng tử sẹt qua một đạo thơm máu nàng trong mắt bí cảnh xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạch quang dùng thân thức thử khi bạch quang nổi lên nhu hòa gợn sóng giống thủy giống nhau ôn nhu lại chân thật đáng tin mà đem nàng thần thức đẩy ra giang niệm thấp hèn đôi mắt cười một chút nghe nói đạo cấm chế này là thượng cổ tiên nhân lưu lại hiện tại xem vị này tiên nhân hơn phân nửa đa tình lại ôn nhu cho nên liền sâm chính mình ra hại dân hại nước đạo phỉ cũng không đành lòng dùng tàn khốc đạo pháp tổn thương chỉ là thiết một đạo dâu rĩa kết giới ngăn trở nhưng mà hiện giờ đạo kết giới này cũng bị tạp khai một cái khẩu tử kết giới điểm yếu bị người dùng ngoại lực phá vỡ một đạo cái khe liền thành cái gọi là nhập khẩu giang niệm loại này nguyên anh đại năng có thể xông vào đi vào nhưng nhiều ít phải dùng điểm sức lực nang nuốt cằm tưởng có thể nhưng không cần thiết tự nhiên có càng dùng ít sức biện pháp nghe được phía sau hoảng loạn cầu cứu thanh giang niệm cong cong khỏe miệng xoay người chạy tới chính là một vị trúc cơ hậu kỳ tán tu mặt sau đi theo hai cái đồng dạng trúc cơ viên mãn ma đạo tu sĩ Buôn đảo trung niên nhân vừa thấy giang niệm liền lớn tiếng kêu đạo hữu cứu ta bọn họ muốn cướp đi ta ngọc bài phía sau kia một già một trẻ cao giọng trách cứ đánh giám chính ngươi ngọc bài không phải cũng là đoạt lấy tới nhưng đương giang niệm xoay người khi bọn họ đồng thời ngẩn ra thiếu nữ người mặc bạch đi gì lưng meo tì bà tinh xảo mặt mày tò mò đánh giá bọn họ trung nhiên nhân âm thầm hối hận tiên môn trung nhận thức âm tu từ trước đến nay không thể đánh huống chi vị này bối tì bà thiếu nữ tựa như mới vừa xuống núi nhà bên tiểu sư muội đẹp thi đẹp đó không hề linh hồn thoạt nhìn là cái mỹ lệ phế vật hắn tưởng xuyên qua giang niệm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phi tiến bí cảnh nhập khẩu hung tợn mà nói đường chặn đường tránh ứng ra giang niệm vươn một ngón tay chiều hắn lắc, lắc. Hoan thanh nói không phải làm ta cứu ngươi sao nàng cong lên hạnh nghi mắt nhìn về phía phía sau kia một già một trẻ hai cái ma tu ma tu liếc mắt một cái liền nhận ra tôn quý tông chủ đại nhân sợ tới mức quỳ trên mặt đất triều nàng khái mấy cái đầu sau bay nhanh huyết độn rời đi tuyết trắng non mềm bàn tay dối đến tán tu trước mặt nàng ngoái oai đầu biểu tình thiên chân nặc ta đuổi đi bọn họ đem thủ lao cho ta đi tán tu nhìn đến này mạng ý thức được trước mắt mỹ lệ phế vật sợ không phải nào đó ẩn nấp tu vi đại năng Hắn nuốt khẩu nước miếng, nhịn không được sau này lui, ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Giang Niệm cười rộ lên, Thiên Ngọc Bài. Tán tu mồ hôi lạnh ròng ròng, chính là, chính là ngươi thay ta đuổi đi bọn họ. Trước mặt thiếu nữ dùng nhất ôn nhu ngữ khí, nói ra lệnh người sởn tóc gáy nói, đúng rồi, ta đuổi đi bọn họ, còn không phải là vì Thiên Ngọc Bài sao? Lại không cho, ta liền giết ngươi Nga. Tán tu không dám lại do dự, vội vàng dâng ra chính mình từ những người khác trong tay đoạt lấy tới Thiên Ngọc Bài giang nghiệm v ngọc bài nói ta không giết người bốn bỏ năm lên đó là ta lại cứu ngươi một mạng một khối thẻ bài đổi chính mình hai cái mạng ân ngươi kiếm lời ra Tán tu giang nghiệm cười cười mang ngọc bài bước vào bí cảnh bên trong bạch quang trận lóe dây tiếp theo nàng trước mắt liền xuất hiện tòa lân lân tiên phủ lâm hạ hải rất lớn tiên phủ bên là kéo dài vô tận rừng rậm gió nhẹ thổi đến lá cây sàn sạt phảng phất bích lãng liên miên bốn phương tám hướng đem này tòa bạch ngọc gạch hoàng kim ngói tiên phủ bao vây giang niệm bay đến tiên phủ trên không quét mắt địa hình cảm thấy có điểm choáng vắng đầu đỡ nết lên mái hiên nàng ngồi ở trên nóc nhà tay trong cằm buồn bã thở dài này bốn phương tám hướng đều là rừng rậm quỷ biết long ngạo thiên nhị đại mục ở nơi nào huống chi nàng còn có trăm triệu điểm điểm mù đường bí cảnh trung cũng có nhật nguyệt biến hóa lúc này hồng nhật tây trầm không trung cuốn lên nghe hả đẹp không sao tả xiết Ta Dương Tử Kim ngói nghiêng nghiêng chiếu hạ, thắp sáng mặt đất ngọc gạch. Giang Niệm nheo nhao mắt, đột nhiên thoáng nhìn ngọc gạch khe hở có một chút chạm chạm nhan sắc. Nàng từ nóc nhà nhảy xuống, bạch y hề tung bay, lập tức đi đến ngọc gạch trước, hai ngón tay ve khởi kẹp ở trong đó kia căn xanh tươi lông chim. Lông chim như một hoàng bích thủy, theo gió hơi hơi phất động, xanh tươi mỹ lệ. Giang Niệm nhìn quen bà bối, nhìn đến này căn Linh Vũ cũng nhịn không được cảm thán, thật xinh đẹp một mao, dứt mao điểu không biết nên nhiều xinh đẹp nàng đem linh vũ tiểu tâm thu vào trong lòng ngực lấy ra thư chuẩn bị từ chi tiết khấu ra nhị đại mục sở tại chân trời bỗng nhiên đằng khởi u lam quang vô số ngân bạch kiếm khí từ thiên mà rơi giống một hồi giàn rùa mưa to giang nghiệm nga khoát là nàng sư huynh kiếm khí Phái ma long nạo thiên nhị đại mục là bị một cái ma tu đuổi giết một đường tháo chạy ba ngàn dặm trong sách cũng không có nói ra cái này ma tu là ai chỉ nói rõ hơi chân nhân sau khi xuất hiện thần bí ma tu liền bỏ chạy Giang niệm xoa xoa giữa mày, nàng sớm nên nghĩ tới, đuổi theo một cái hiện tại xem còn phế xài nam chủ mấy ngàn dặm không bỏ, trừ bỏ nhà nàng cái kia cả ngày trong óc chỉ có đánh nhau sư huynh, còn có thể có ai. Lúc này, lạc dao nam hướng trên mặt đất một lăn, sắc bén kiếm khí từ hắn bên cạnh người đã đâm, phách đoạn một cây cự mục Hắn cắn răng, chiều phía sau kêu, tiên quân vì sao đuổi sát ta không bỏ. Khuênh tay ngự kiếm thanh niên mắt lạnh nhìn hắn, môi mỏng nhảy ra ba chữ, ngươi, muội đồ. Lạc Giao Nam, nay mẹ nó có ý tứ gì? Thấy Lạc Giao Nam không nói lời nào, Bùi Tiễn góc áo khẽ nhúc nhích, lại một đạo ngân bạch kiếm khí gào thét mà qua, chiều thiếu niên đâm tới. Hắn biểu tình hờ hững, giống đang xem một con con kiến, không trở về, chết. Lạc Giao Nam trong lòng yên lặng mắng thanh, tiếp tục vùi đầu chạy trốn, hướng biển rừng chỗ sâu trong trốn. Phía sau kiếm khí gào thét, ngàn năm cự một cầm ầm ngã xuống. Bùi Tiễn vung tay lên, kiếm khí liền phách đảo một mảnh rừng rậm. Hắn không nhanh không chậm đi theo lạc dao nam lúc sau, giống như vô tình đốn tuổi máy móc. Thật mau, khu rừng rậm rạp đã bị bổ ra một cái hai người khoan nói. Lạc dao nam mặt trầm như nước, không biết chính mình như thế nào liền gặp phải như vậy một cái bệnh tâm thần. Hắn chỉ là một cái bình thường tán tu, thật vất vả mới từ người khác chô đó đánh cuộc đến một khối thiên ngọc bài, vốn dĩ tưởng tiến bí cảnh tìm kiếm phiên cơ duyên. Kết quả cơ duyên không tìm được, bị cái nói chuyện không vượt qua bốn chữ bệnh tâm thần đại năng đuổi theo chém đại năng không chỉ có chém hắn vừa mở miệng còn cao quý lanh diễm mà mang hắn ngươi muội chọc lạc giao nam nghĩ thầm ngươi muội mới chọc ngươi muội cả nhà đều chọc rất nhiều lần hắn đều muốn hỏi đại lão đuổi sát không bỏ rốt cuộc có ý tứ gì nhưng mà đại lão căn bản không cho hắn xuất khẩu hỏi cơ hội dơ kiếm liền chém từ lâm hạ hải kia đầu chém tới này đầu đều mau cấp rừng rầm tạo một người đầu chọc đồ cái gì a lạc giao nam ôm đầu chạy trốn khi đột nhiên thoáng nhìn phía trước có nói gợn sóng thân ảnh hắn vội vàng cao giọng gọi thiên quân cứu ta nhưng đương chạy tới gần thấy người nọ bộ dáng khi tung sống chết trước mắt mệnh huyền một đường lạc giao nam cũng không cấm hoảng hốt một cái trước mắt ngồi ở ngọn cây thiếu niên khoác thúy vu áo khoác, quả hắc mặt mày hơi rũ đạm phấn môi nhấp trên mặt không có gì biểu tình hắn ánh mắt cùng lạc giao nam sai khai đối tượng khí rào rạt chém ngã một tảng lớn cây cối bay qua tới bụi tiễn thiếu niên nhẹ giọng thở dài giống chim bói cá huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống ngọn cây không có một tia rung động Hắn không tiếng động mà đi đến Lạc Giao Nam trước người. Lạc Giao Nam lớn tiếng nói, "Đồng đạo cứu ta." Bùi Tiễn treo ở giữa không trung, thấy thần thanh cốt thủy y hề thiếu niên, ánh mắt sáng lên, lại lần nữa nói, "Ngươi, muội, đồ." Lạc Giao Nam trốn đến thiếu niên phía sau, nhỏ giọng nói, "Người này nói vậy có cái đầu chọc muội muội, lúc này mới tóm được ai liền mắng ngươi muội trọc." Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy một trận lạnh lẽo sát khí, ngẩng đầu đối thượng Bùi Tiễn đằng đằng sát khí ánh mắt bùi tiễn rốt cuộc phun ra một câu vượt qua ba chữ nói ta sư muội đệ nhất hảo vọng nghị nàng đáng chết lạc dao nam vội vàng xúc đến thiếu niên phía sau đồng đạo cứu ta thúy vũ thiếu niên quay đầu lại liếc mắt hắn hơi hơi gật đầu không đợi lạc dao nam vui sướng lại mở miệng trên người của ngươi linh quả cho ta lạc dao nam vội vàng đem túi chữ vật che khẩn nơi này là hắn tiến vào bí cảnh duy nhất bắt được mấy viên thủy linh quả đối tẩm bổ thủy linh căn rất có ích lợi hắn không phải thủy linh căn Nhưng lấy ra đi cũng có thể bán cái hảo tiền, đủ hắn mua pháp bí tịch. Chính là lạc dao nam nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải muốn cứu ta sao? Như thế nào còn đoạt ta linh quả? Thiếu niên sắc mặt không gận sóng, hoan thanh nói, thù lao. Hắn thanh âm cực kỳ dễ nghe, như ngọc bội nhẹ lay động, làm nhân tâm thần chấn động, nhưng phun ra nói lại không thế nào dễ nghe. Lạc dao nam nắm chặt túi chữ vật, ngập ngừng, chính là... Chính là đồng đạo cứu người không phải đương nhiên, như thế nào còn hướng người tắc muốn thù lao đâu bùi tiễn xem bọn họ hai ở dưới lại nhảy dài dòng không kiên nhẫn mà vung tay áo, mười hai đạo màu bạc kiếm khí gào thét mà ra đem bọn họ bên cạnh bổ ra một cái cách ly mang hắn lạnh lùng nói lại rong dài tất cả đều muốn. bên cạnh người cự một cầm âm ngã xuống giơ lên cho bùi quần quận bắn bọn họ một thân lạc dao nam sợ tới mức một giật mình vội vàng đem túi chữ vật đưa cho thiếu niên hảo đi hảo đi toàn cho ngươi ngươi nhất định phải giúp ta đối phó cái này kẻ điên thiếu niên cũng bị hôi dương một thân Thúy Vũ áo khoác cũng mất đi nguyên lai gợn sóng ánh sáng, nhưng hắn tư thế như cũ tự phụ, chậm rãi dùng pháp quyết rửa sạch xe tay, từ túi chữ vật lấy ra một viên linh khí quanh quẩn màu xanh biếc trái cây, nằm ở lòng bàn tay đoan trang một lát, sau đó há mồm ăn. ăn xong, hắn khỏe miệng không cấm nít lên, thanh lãnh mặt mày thoáng chốc tràn ra thêm vài phần điện lệ. Lạc Giao Nam bắt đầu dao động, người này thật sự có thể đánh chạy kẻ điên, thật không phải tưởng bạch phiêu hắn linh quả. mắt thấy thiếu niên một viên tiếp một viên ăn đến bay nhanh. Lạc Giao Nam đau lòng mà giữ chặt hắn, "Đừng ăn. Đừng ăn. Ta đem kia cây thượng trái cây toàn kéo xuống dưới, ngươi ăn không hết, đi trước đánh nhau đi." Thiếu niên liếc hắn một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ. "Cách." Lạc Giao Nam quả nhiên là kẻ lừa đảo đi. Thiếu niên lộ ra thỏa mãn chi sắc, đem túi chữ vật thu hảo, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía không trung áo đen tung bay thanh niên. Bùi Tiễn cũng rất có hứng thú mà đánh giá hắn, hỏi, "Ngươi, muội, đồ lạc giao nam phải cho đại lão quỷ tiền bối ngươi như thế nào gặp người liền mắng chửi người ra muội muội cho ca. không trọng chúng ta không trọng thiếu niên hơi hơi nhướng mày thủy mắt dập lên một tia hồ nghi chi sắc thanh y lìa đông đưa hắn lòng bàn tay xuất hiện một cây sắc nhọn băng lăng nhưng là không đợi hắn ra tay liền nghe thấy có người cười ngâm ngâm mà nói chuyện ta sư huynh ý tứ là ngươi thực hảo có nguyện ý hay không theo ta trở về khi ta sư muội đồ đệ bùi Tiên gật đầu khoanh tay ngự kiếm nhìn về phía người tới nghiệm nghiệm đồng đồng bọn họ xuẩn xuẩn giang niệm xoa phát đau giữa mày chậm rãi từ vân trung đi tới hồi sư minh, thiểu năng trí tuệ bùi tiễn lập tức mặt trầm như nước đằng đằng sát khí mà trừng nàng sau một lúc lâu thấy sư muội thờ ơ hắn rũ xuống đôi mắt hủy hủy khuất khuất hử một tiếng chương bốn sư huynh có tật giang niệm nhìn về phía sư huynh cùng mặt khác long ngạo thiên bất đồng bùi tiễn sinh đến cũng không sắc bén ngược lại mặt mày sơ lãng thần thanh khí tú giang niệm lần đầu tiên thấy sư huynh khi bùi tiễn vẫn là tiên môn đại sư huynh ái vân cầm bạch tỷ yê tay cầm thu thủy trường kiếm nhẹ nhàng mỹ thiếu niên cử thương xem thường vọng thanh thiên sáng trong như ngọc thụ đón gió trước ở đắc tiên bùi tiễn chính mắt thấy môn phái bị đồ, sư muội chết đi lên một cái cùng thiên hạ là địch báo thủ chi lộ một đường trinh phạt bên trong bạch tỷ yê nhậm huyết hắn liền thay áo đen rút kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh biến thành một cái không có cảm tình một lòng rút kiếm khổ hải thù thâm long ngạo thiên Sau lại giang niệm đem cốt chuyện cấp lộng trật, không nghĩ tới, sư huynh tính cách vẫn là dựa theo nguyên tắc phát triển, trở nên càng ngày càng lạnh khóc hung ác nham hiểm, không có cảm tình, giống như vô tình khóc ca, từ sáng trong mị thiếu niên, sống sờ sờ biến thành trước mắt cái này lao cầu so. Đạp tiên hậu kỳ, bùi tiễn bên người bạn tốt, hồng nhan, chi kỷ lần lượt rời đi, hắn cô độc một mình, vướng bận càng thiếu, lời nói cũng càng lúc càng thiếu, cùng mặt khác người ta nói lời nói không vượt qua bốn chữ, có vẻ lánh khốc mà có cách điệu không có mặc lại đây thời điểm giang niệm cũng là đạp tiên thư phấn cảm thấy long ngạo thiên nói như vậy quả thực là xoáy ngây người khóc cực kỳ nhưng là một xuyên tiến vào mới phát hiện nói như vậy lời nói một chút đều không khóc quả thực ngốc cực kỳ giang niệm nhận thật lâu ai có thể chịu được hàng ngày giao lưu là như vậy thiểu năng trí tuệ mà niệm tam tự kinh huống chi thư trung nam chủ mỹ cường thảm là bởi vì không nói gì người lời nói mới càng ngày càng ít mà hiện tại buổi tiễn cái gì đều có thuần túy là tưởng trang bước Giang Nghiệm, sư minh có tật, không có thuốc chữa. Bùi Tiễn nhìn về phía Giang Nghiệm, ánh mắt nhu hòa, lời nói giống cây đậu giống nhau, ba chữ ba chữ ra bên ngoài nhảy, niệm niệm xem, bọn họ hảo, ngươi lựa chọn, tất cả đều muốn. Giang Nghiệm đỡ chán, không được, không được, ta chỉ cần một cái. Nàng dụ mắt vọng hạ xem, trên mặt đất hai cái xám xịt thiếu niên. Thiếu niên nguyên lai đại để là đẹp, bất quá vừa rồi Bùi Tiễn nhất kiếm đi xuống, Bùi đất la cây giải bọn họ một thân, đảo nhìn qua giống hai chỉ hôi da chuột thân thức hơi tìm tòi chắc nàng liền phát hiện này hai người căn cốt đều thực hảo bất quá phía trước đứng thiếu niên càng thêm xuất chúng một thân tiên hoa lân lân so với bùi tiễn tới cũng không chút nào kém cỏi cùng hắn một so mặt sau thiếu niên có vẻ thường thường vô kỳ lên giang niệm thắc cảm tưởng quả nhiên một thế hệ càng so một thế hệ cường hiện tại long Nạo thiên cũng cuốn lên tới thoạt nhìn long Nạo thiên nhị đại mục thiên phu không thể so nàng sư huynh kém sao vì bảo hiểm nàng vẫn là hô câu các ngươi ai là lạc giao nam Lạc Giao Nam nghe được tên của mình, trừng lớn đôi mắt, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn chưa bao giờ gặp qua này hai người, bọn họ như thế nào biết tên của mình? Lúc trước rút kiếm liền chém kẻ điên vừa thấy liền không dễ trọng, không phải chính đạo, mới tới xinh đẹp tâm tu, hơn phân nửa cũng không phải người tốt. Giang Niệm cong lên mắt, đôi tay ôm cánh tay, cười tủm tỉm mà nói: Đạm Đường ta đồ đệ nhà, làm sư tôn tiểu công chúa, chỉ ăn linh đan không cần khổ. Lời này dừng ở Lạc Giao Nam trong hai, liền thành một cái khác ý tứ. Hắn trong lòng sợ hãi, nghĩ đến, đương ma đạo người đồ đệ, nơi nào sẽ có cái gì hảo trái cây ăn. Xem bọn họ dã man lại không nói đạo lý, vừa thấy mặt liền đuổi theo người chém, phách đảo một mảnh rừng rậm, hoa hoa thảo thảo lại làm sai cái gì. Muốn thật đương bọn họ đồ đệ, nói không chừng ngày nào đó đầu tựa như hoa hoa thảo thảo giống nhau, không minh bạch đã bị tức đi. Lạc giao nam hiện lên một ý niệm, càng thêm sợ hãi, lạnh run ngẩng đầu nhìn giang niệm cùng đùi tiễn liếc mắt một cái. Hai người một đen một trắng đứng ở vân trung, giống hai cái hắc bạch vô thường, vừa thấy liền rất không dễ chọc. Lạc giao nam tiến bí cảnh thiên ngọc bài là từ một đôi ma tu trong tay lừa tới, hắn tưởng, này hai người chẳng lẽ là kia đối ma tu bằng hữu, cố ý tới tìm hắn báo thủ. Lạc giao nam càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý, chính mình muốn thật sự đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị hai người mang về ăn tươi nuốt sống. Hắn tuyệt đối không thể theo chân bọn họ đi. Giang nghiệm tính tình từ trước đến nay không tồi. Nhẫn Mại cũng so buổi tiến tốt một chút, thấy Thiếu Niên thật lâu không trả lời, liền hảo tính tình mà hỏi lại: "Các ngươi hai cái, ai là Lạc Giao Nam nha?" Lạc Giao Nam thân mình thoáng đi phía trước huynh, ngăn trở tay phải động tác, tiến đến Thúy Vũ Thiếu Niên bên thai, dùng chỉ có hai người nghe thấy âm lượng, nhỏ giọng nói: đồng đạo, ngươi đã nói muốn cứu ta." Dứt lời, bàn tay hơi dùng sức, đem Thiếu Niên đẩy đến đi phía trước vài bước. Thiếu Niên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đẩy đến đi phía trước lão đảo hai bước, Thúy Vũ áo choàng trên mặt đất kéo động. Đông chốc một phủng mát lạnh hơi nước tạp lại đây hắn vốn định muốn phản kích nhưng nhận thấy được hơi nước không chứa sát khí sau thân mình chậm rãi thả lỏng khó hiểu mà ngẩng đầu hơi nước mờ mịt xương trắng mênh mang thiếu niên tinh xảo mặt mày bị nhân thượng mênh mông hơi nước giống vân trùng xương mù người giang niệm dùng pháp quyết đem hắn rửa sạch sẽ thấy hắn mặt sau giật mình hắn lớn lên thật sự đẹp qua hát mặt mày chuế bọc nước trên người thúy vũ áo choàng bị hơi nước chặt tẩy dưới ánh mặt trời lân lân rực rỡ Cũng không thể che giấu hắn quanh thân thanh hoa tự phụ. Là cái thanh mỹ lại xuất trần thiếu niên. Hoàng hốt một lát, Giang Niệm hoàn hồn, Cuối cùng minh bạch vì cái gì long ngạo thiên nhị đại mục có thể có nhiều như vậy hậu cung. Nay tiểu bộ dáng lớn lên, ai không thích. Bùi tiện tiếp tục bá bá Tam tử kinh tiểu sư điệt, Thực không tồi, căn cốt hảo, nộ tính cao. Giang Niệm đem thiếu niên rửa sạch sẽ về sau, Khu hai tiếng, đi vào thiếu niên trước người, Móc ra một lọ linh đan, ném qua đi. Tiểu đồ đệ này xem như lễ gặp mặt thiếu niên túi đầu mở ra bình ngọc chúc cơ đan thanh linh khí giật tản ra hắn nhăn lại mi mở mịt nhìn Giang nghiệm vì sao Giang nghiệm vô vô vai hắn bởi vì ngươi là ta hảo đồ đệ a cũng là ta đồ sạc a đụng vào nháy mắt nàng dùng linh lực ở thiếu niên trong cơ thể xoay vòng phát hiện hắn chưa từng nhập đạo trên người không có gì linh lực tu vi bất quá luyện khí thiếu niên như là bị năng đến giống nhau thân mình run rẩy bay nhanh lui về phía sau hắn thấp hèn đôi mắt hàng mi dài rào rạt nắm chặt trang trúc cơ đan bình ngọc bùi tiễn ném xuống một chồng cực phẩm phụ chú chọn trọn, trọn cảm lễ gặp mặt lạc giao nam ở bên cạnh xem ngây người sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng có điểm không thích hợp này hai cái ma đầu như thế nào thu đồ đệ về sau gặp mặt liền đưa linh đan phụ chú chỉ một viên trúc cơ đan liền so với hắn mất và bắt được thủy linh quả muốn quý trọng còn có này một chồng cực phẩm phụ chú đặt ở bên ngoài đến đổi nhiều ít linh thạch hắn bắt đầu cảm thấy hối hận cùng thì đau giang nghiệm nhìn phụ chú hỏi sư huynh ngươi không phải không thích loại đồ vật này sao nơi nào làm ra bùi tiễn lời ít mà ý nhiều đoạt giang nghiệm nay phù họa đến thật không sai lần sau dứt khoát đem người cũng đoạt lấy tới triều lộ thích học này đó ngọn ý bùi tiễn gật đầu hảo giang nghiệm nhấp môi cười một chút vẻ mặt ôn hòa mà nói đồ đệ bí cảnh ngươi còn có cái gì thích đồ vật sao thiếu niên nghĩ nghĩ nói thủy linh quả Giang Niệm vô tay, hảo. Trở về về sau ta phái người đem nơi này linh quả đều sạn hồi chúng ta thất sát tông. Thất sát tông. Thiếu niên ngước mắt, lại lần nữa cẩn thận đánh giá Giang Niệm. Ta dương chiếu vào Giang Niệm màu nâu con người, nàng đôi mắt cong lên, như là trang đàm ấm áp mật ong. Nàng bạch tí gì bị nhuộm thành đạm kim, sợi tóc ở trong gió phi dương. Thần thái phi dương, trên người có quang. Tạ thanh hoan thấp hèn đôi mắt, hỏi, thất sát tông, thực hảo sao? Giang Niệm cười. Đương nhiên hảo, hảo đến không thể lại hảo, tới đều nói tốt. Tạ thanh hoan âm thầm nắm chặt nắm tay. Thân là tiên minh đứng đầu thanh vi chân nhân, lên làm đạo quân năm thứ nhất, hắn liền ở sư môn trưởng Lao Kiến Nghị Hạ, phái một vị thiếu niên tiến vào quỷ phương Sơn Năm Vùng. Thiếu niên kêu quân triều lộ, nhạy bén thông tuệ, là khối phát ngọc. Vốn dĩ, hắn tưởng chờ quân triều lộ trở về, liền đem này thu làm cửu hoa Sơn Nội môn đệ tử. Nhưng hắn không nghĩ tới, quân triều lộ hôn đến so với chính mình thiết tưởng đến muốn hảo không bao lâu liền trở thành ma tôn đồ đệ. Lại không bao lâu, hắn thu được quân triều lộ truyền đến nhắn lại, chân nhân, ma tôn thật tốt chơi, ta quyết định lưu tại này lạc, đừng nhớ mong. Tạ thanh hoan vẻ mặt ngốc nhiên nhìn vỡ vụn thông tin ngọc giản. Không bao lâu, hắn không chết tâm địa phái ra cái thứ hai đệ tử, mộ hy nhi. Mộ hy nhi mặt như đào lý, dung sắc sáng quắc, không mấy tháng, liền vui vẻ mà cùng hắn đồn đãi, chân nhân, ngươi thật là cho ta đẩy cái hảo địa phương. Ta phát hiện ta phải không tu ma liền sẽ chết bệnh, không nói lạc, ta muốn đi chơi nam nhân. Đừng nhớ mong. Lại tiếp theo chính là lục minh. Tạ thanh hoan huyệt thái dương ẩn ẩn sinh đau, nhịn không được hỏi, thật sự tốt như vậy sao? Cho nên những người này tiến vào ma tông, mới từng bước từng bước không trở lại. Giang nghiệm cười để sắt vào, mật ong sắc đôi mắt trong suốt lại sáng ngời. Tạ thanh hoan đột nhiên đối thượng này đôi mắt, nhịn không được lại lui non nửa bước. Giang nghiệm, hát nha, cùng ta trở về chẳng phải sẽ biết. Ngươi phía trên còn có hai cái sư huynh một cái sư tỷ, bọn họ nhất định sẽ thực xuống ngươi. Tạ Thanh Hoan nghe thế câu nói, lộ ra cái cực đặng cười, hảo. Giang nghiệm xem thiếu niên gật đầu, liền triệu ra một phen phi kiếm, ý bảo hắn đứng ở trên thân kiếm, chuẩn bị ngự kiếm bay trở về nơi này. Lạc giao nam quan sát nửa ngày, phát hiện nàng thật sự không hề ác ý, rốt cuộc kìm nén không được, đi phía trước một bước đứng ra, hắn không phải lạc giao nam, kỳ thật ta mới lả. Giang Niệm cùng bùi tiễn đồng thời quay đầu lại xem hắn. Lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt rơi xuống, Lạc Giao Nam ra đầu tê dại, siết chặt lòng bàn tay, thật sự. Ta mới kêu Lạc Giao Nam. Giang Niệm cười, ta đây vừa rồi hỏi ngươi như thế nào không trả lời. Hiện tại đảo nói đúng rồi, ngươi nói là chính là A. Lạc Giao Nam trên mặt tao nhiệt, da mặt đỏ lên, bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được. Giang Niệm lại nói, tiểu gia hỏa, liền ngươi này căn cốt, tưởng giả mạo long ngạo thiên còn kém điểm long ngạo thiên không cần mặt mũi nha ta cũng không phải thấy một người liền phải thu đồ đệ lạc giao nam nghe ra giang niệm ngụ ý bất quá là thầm mắng hắn thiên phú so ra kém nhân ra nhập không được nàng đôi mắt hắn trong lòng ập lên tức giận chi ý giống bị xúc động cái gì cơ quan giống nhau đột nhiên banh thẳng thân mình nắm chặt nắm tay lớn tiếng nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ khinh thiếu niên nghèo giang niệm bị hắn giống đến ngẩn ra một lát chớp chớp mắt nhịn không được cười ra tiếng ngươi đương ngươi là long ngạo thiên a sư minh ngươi niệm một câu cho hắn nghe nghe bùi tiễn thân mình chấn động long ngạo thiên gen lập tức bị xúc động câu chữ rõ ràng tình cảm đầy đủ mà nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ khinh thiếu niên nghèo hôm nay ngươi khinh ta nhục ta ngày sau ta tất gấp trăm lần đòi lại bốn phía tĩnh xuống dưới chỉ có thanh phong phất động lá cây sàn sạt thanh bùi tiễn sử sốt sau một lúc lâu mới khôi phục thành lạnh băng khốc ca niệm niệm chúng ta về nhà giang niệm cười ha ha nhảy đến phi kiếm thượng mang theo tạ thanh hoan ngự kiếm bay khỏi bí cảnh lưỡng đạo kiếm quang tựa sao băng từ ảm đạm phía chân trời xẹt qua lạc giao nam ngẩng đầu nhìn đôi tay nắm chặt trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc thất sát tông ta nhớ kỹ hôm nay hôm nay ngươi khinh ta nhục ta ngày sau ta tất gấp trăm lần đòi lại lạc giao nam khí thế hồn hậu mà kêu xong đột nhiên mở ra những lời này như thế nào như vậy quen thuộc Chương năm ám sát thanh vi giang niệm ngự kiếm không trung đai lưng tung bay tay áo rộng đương phong Tự nàng Kim Đan sau, một niệm ngàn dặm, lúc này là phía sau mang theo người, mới cố ý thả chậm tốc độ. Bùi Tiên tử trước đến nay không có gì kiên nhẫn, lại cũng đi theo nàng bên cạnh phi, sóng vai xuyên qua vân trung. Không bao lâu, Tuấn Phong San sát Quỷ Phương Sơn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Kim Mô cao chiếu, vân lam tan hết, lộ ra tú dị phi thường lục phong kỳ sơn, tối cao phong trồ đứng lặng một tòa ma cung. Ma cung cũng không lớn, cung điện trước một khối tấm bia đá, trên bia khắc tự thất hảo tông. Sau lại hảo tự bị người hoa rớt, siêu siêu vẹo vẹo mà ở bên cạnh viết một cái sát. trình thể nhìn qua tương đương có lệ, nếu không phải tạ thanh hoan tự mình lại đây, như thế nào cũng sẽ không tin uy chấn tiên ma lưỡng đạo sát danh hiển hách thất sát tông, cư nhiên như vậy tùy tiện. Ba phần tùy tiện ba phần qua loa ba phần có lệ, cùng một phân không chút để ý. Nơi này linh khí cũng không đầy đủ, cũng không thích hợp tu luyện. Hắn thật sự không hiểu, như vậy một chỗ, thế nhưng có thể làm chính mình xem trọng thiếu niên một đám đều phản chiến phản bội giữ lại đã sớm người ỉ lan ở cửa chờ Giang Niệm thấy áo tím thiếu niên khoe miệng ngậm khởi cười đối Bùi Tiến nói Lục Minh đây là đang đợi chúng ta đâu đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là quá dính người đến làm hắn sửa sửa Bùi Tiến ngọc không mài không sáng người không đánh không ra gì côn hạ gia nhân tài Giang Niệm thâm chấp nhận nghe bọn hắn thảo luận giáo dục tâm đắc Tạ Thanh Hoan nhăn lại mi thủy mắt tập lên nghi ngờ hắn tưởng chẳng lẽ này ba người là thân phận bại lộ Bị hai cái đại ma đầu ác đánh một đốn, mới bị bách thần phục Nhưng hai cái ma đầu đối lục minh đánh giá, hắn lại không tán đồng. Lục minh thoáng nhìn đám mây một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, hương phấn mả vây tay, sư tôn. Sư bá. Chờ đến hai người phi gần, từ biển mây đạp hạ, thúy vũ thiếu niên giống chim bói cá, nhẹ nhàng đi theo giang niệm phía sau. Lục minh gắt gao nhìn chằm chằm thanh mỹ dị thường thiếu niên, trận tròn đôi mắt, thiếu niên nâng nâng mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua. ẩm Lục Minh hai đầu gối mềm nũng, cầm lòng không đổ quỳ xuống, đầu gối nện ở gạch đá xanh thượng, phát ra thật lớn một tiếng. Hắn nghĩ thầm, thanh vi chân nhân là muốn lại đây giết hắn sao. Giang Niệm bước nhanh tiến lên, hảo đồ đệ, lúc này mới một hồi không thấy, đảo cũng không cần khách khí như vậy. Bùi tiên ôm kiếm, gật gật đầu, hảo sư điệt, quá khách khí, không cần thiết, mau đứng lên. Lục Minh nơm nớp lo sợ đứng lên, đôi mắt không rời đi mặt sau thiếu niên, sư tôn, hắn. Giang Niệm kéo qua tạ thanh hoàn, tới giới thiệu một chút này về sau chính là người sư đệ tạ thanh hoan gật đầu chậm rãi đi tới lục minh chân mềm nhũng thiếu chút nữa lại phải quỳ xuống tới tạ thanh hoan vững vàng đỡ lấy hắn biết nghe lời phải mặc đề sư minh. lục minh đảm đương không nổi đảm đương không nổi hắn dung thanh nếm thử rất nhiều lần mới miễn cưỡng hô lên một cái sư đệ giang niệm xem bọn họ huynh hữu đệ cung thập phần vui mừng cười gật gật đầu tiếp tục mang tạ thanh hoan đi thất sát tông quen thuộc quen thuộc chờ đến giang niệm đám người rời đi lục minh lau đem cái chán ròng ròng mùa hôi lạnh chạy đến yên lặng chỗ lấy ra một quả màu xanh lá linh vũ hình dạng ngọc bội giơ tay ném với bầu trời ngọc bội hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang biến mất vô tung hắn ngồi ở thạch thượng đẳng nửa ngày đột nhiên một đôi tuyết trắng mềm mại cánh tay ngọc đáp thượng bờ vai của hắn ở trên mặt hắn sờ soạn một phen lục minh vội vàng xoay người tránh đi mấy bước mặt đỏ thai hồng mà nói sư tỷ không cần sờ loạn ta mộ hy nhi cười duyên. Tiểu sư đệ trưởng thành nha nàng sóng mắt tựa Xuân Thủy, đánh giá một phen, càng có nam nhi khí khái, khi nào cùng sư tỷ song tu chơi chơi. Lục Minh, không ước. Chúng ta không ước. Hai cái theo tới nam sùng đem Mỹ nhân giường chi khởi, mộ hy nhi nghiêng nghiêng ngồi ở trên giường, tay chi cằm, nết lên một chân, đỏ tươi tà váy cao xẻ tà đến bắp đùi, lộ ra tuyết trắng hoàn mị chân dài. Trong không khí truyền đến ngọt nị nị hương khí, Lục Minh bên tai đỏ lên, quay đầu đi không dám nhìn. Hán Tổng không dám cùng mộ Hi Nhi ở chung quá nhiều, nữ nhân này thật là đáng sợ. Sư đệ, gọi ta lại đây là cái gì quan trọng sự nha? Mộ Hi Nhi con con mắt, Nhậm nam sùng ân cần mà cho nàng đấm lưng mắt ra, sư tỷ ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm đâu? Lục Minh, đại sư huynh đâu? Mộ Hi Nhi ý cười càng sâu, mềm mại không xương mà tay đáp ở lưng ghế thượng, mềm thanh âm tê ơ, quân ca ca. Lục Minh nổi ra gà rớt một thân, theo mộ Hi Nhi ánh mắt quay đầu lại xem. Liền thấy hắn đại sư huynh eo đường hình tiên từ thạch đạo một đầu đi tới. Còn không có tới gần, lục minh đã nghe đến quân triều lộ trên người nồng đậm mùi máu tươi, nhịn không được sau này rụt một chút, như toan đem chính mình xúc thành một cái cầu. Quân triều lộ, tinh với tinh kế, thiện với hình phạt, là thất sát tông hình đường chủ nhân, ma tu trong mắt sống diêm la. Thanh niên nhìn lục minh, cười khai, sư đệ, mấy ngày không thấy liền kết đan, làm sư huynh nhìn xem ngươi kết thành chính là mấy phẩm kim đan. Hắn đến gần như là tưởng cẩn thận đoan trang một chút sư đệ tiến bộ tình huống đợi cho tới gần hắn đôi mắt cười đến meo lại tay háo gian sẹt qua một đạo hàn quang lục minh bay nhanh lui lại tím tay háo kích động một con cốt tay từ hắn phía sau vươn bắt lấy quân triều lộ đã đâm tới truy thủ truy thủ nhận thượng tôi độc ngay lập tức chi gian tuyết trắng cốt tay bị độc thành thâm hắc phong hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất lục minh sư minh quân triều lộ cười tủm tỉm mà thu hồi truy thủ cùng giống như người không có việc gì cười nói, sư đệ không tồi, có tiến bộ. Lục Minh xoa xoa cái chán hãn, nhịn không được oán trách, có thể không tiến bộ sao? Mỗi một lần gặp mặt ngươi đều phải đánh lén ta, lần trước đâm vào ta ở trên giường nằm một tháng. Quân Triều Lộ cười thành mị mị nhãn, vì bồi tội, hình đường chỗ đó ta lưu lại kia mấy cái mưu phản tu sĩ nửa cái mạng, ngày mai cấp sư đệ đưa lại đây tu luyện. Mộ hy Nhi đánh cái ngáp, nhàn chán mà nói, tiểu sư đệ, gọi chúng ta trở về làm cái gì? Nếu là sự tình không quan trọng, sư tỷ liền trước lột da của ngươi lục minh đương nhiên biết sư tỷ là làm được ra loại sự tình này vội vàng vỗ ngực bảo đảm quan trọng đặc biệt quan trọng hắn biểu tình bi thương hạ xuống mà nói ta về sau không bao giờ là các ngươi tiểu sư đệ mộ hy nhi lười nhác nhấc lên mí mắt phất tay đem nam sủng đổi đi ân ngươi muốn chết sao xem ở sư môn tình nghĩa ta sẽ cho ngươi đi thắp nén hương lục minh xua tay không phải sư tôn nàng lại thu đồ đệ Quân triều lộ ngạc nhiên nói, thanh vi chân nhân lại phái người lại đây nằm vùng. Lục minh, cũng không sai biệt lắm, bất quá lần này, là chính hắn tự mình lại đây. Trâm mặc, mọi nơi yên tĩnh, lặng yên không tiếng động. Mộ hy nhi tươi cười cương ở trên mặt, một trận gió lạnh thổi qua, nàng đánh cái dùng mình, đem nết lên chân dài hướng trong thu thu, đem váy đi xuống kéo, che hảo tự mình chân, ý đồ đem chính mình trang điểm thành đàng hoàng tiên nữ. Chân nhân hắn thật sự tới. Mộ hy nhi chớp mắt to, nhỏ giọng hỏi. Lục Minh gật đầu, thật, thật đến không thể lại thật. Quân triều lộ trầm âm, Sư Tôn mang về tới. Sư Tôn không có phát hiện thân phận của hắn sao. Lục Minh nhớ tới vừa rồi tình cảnh, thở dài, tới chỉ là thanh vi chân nhân một khối hóa thân, chỉ có luyện khí tu vi, tên cứ gọi lạc giao nam. Sư Tôn đại khái là xem hắn thiên phú hảo, thu đồ đệ nghiện lại tái phát. Hắn dừng một chút, hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta phải đối Sư Tôn thẳng thắn sao? Không thể. Tưởng đều đừng nghĩ. Lưỡng đạo kịch liệt phản đối thanh đồng thời vang lên, mộ Hy Nhi cùng quân triều lộ liếc nhau, khó được ý kiến đạt thành nhất trí. Mộ Hy Nhi, ngươi ngu ngốc à, nếu là cùng sư tôn thẳng thán, chúng ta nhưng chính là tiên môn nằm vùng, ngươi ngẫm lại hình đường những cái đó thủ đoạn. Lục Minh run lập cập. Mộ Hy Nhi lại nói, khi đó đừng nói ngươi không hề là sư tôn thích nhất tiểu đồ đệ, nàng trực tiếp liền đem ngươi bằng người tin hay không. Lục Minh lại đánh một cái run run. Chính là hắn dãy rủa nói, chân nhân lưu tại sư tôn bên người Sẽ đối sư tôn bất lợi. Mộ hy như cười, ngươi không khỏi quá khinh thường sư tôn, một cái luyện khí kỳ hóa thân, còn có thể đem sư tôn thế nào a? Nhiều nhất là do hỏi một chút chúng ta tông cơ mật, bất quá nàng ninh khởi đẹp lông mày, trầm tư sau một lúc lâu, nói, trừ bỏ sư bá ái niệm tam tự kinh, tông môn còn có cái gì bí mật sao? Lục Minh ngẫm lại cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, liền nói, kia chân nhân lại đây, không phải tới giết chúng ta, chính là tới vạch trần chúng ta thân phận. Hắn khẳng định ghi hận chúng ta, nếu không, chúng ta chạy nhanh chạy trốn đi. Mộ Hi Nhi, ngươi bỏ được đi. Lục Minh thấp hèn đầu, không nói gì, vẫn luôn chưa từng mở miệng quân triều lộ đột nhiên nói, chuyện tới hiện giờ chỉ có một biện pháp. Mộ Hi Nhi vội hỏi, biện pháp gì? Quân triều lộ ám sát lạc Giao Nam. Mộ Hi Nhi nghe xong, che miệng cười duyên, hì hì, đang cùng ta nghĩ đến một chỗ đâu, một cái luyện khí tu vi hóa thân, giết liền giết, nói vậy sư tôn cũng sẽ không tức giận. Lục minh môi run run, chính là chân nhân. Chân nhân đã tưởng ra tay đã cứu hắn, đem hắn từ lao ngục cứu ra, đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, lấy hết can đảm biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nếu không chúng ta cùng sư tôn thẳng thắn đi, trước kia chúng ta không đến tuyển, nhưng là hiện tại, chúng ta có thể làm người tốt. Sư huynh sư tỷ đối hắn đầu tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Mộ hy nhi trận trắng mắt, tới thất sát tông làm người tốt, sư đệ, ngươi đầu vóc có khỏe không? lục minh á khẩu không trả lời được nghĩ thầm ở ma tu con đường này thượng hắn thật là còn có rất nhiều địa phương muốn cùng sư huynh sư tỷ học tập bỗng nhiên mộ hy nhi ánh mắt sáng lên lấy ra một cái ốc biển ốc biển dạng dỡ lập lòe thất thải quan mang nàng đem ốc biển dán ở bên thai nghe xong một lát trong mắt thả ra quan mang khoe miệng tươi cười càng ngày càng ôn nu nói đúng vậy tốt, ta lập tức liền tới vương ốc biển sau mộ hy nhi liếc mắt đứng hai người đắc ý mà cười rộ lên Sư Tôn biết chúng ta đã trở lại, vừa rồi kêu ta đi bồi nàng đâu chỉ hô ta một người nga. Nàng xoắn thân hình như rắn nước, đỏ tươi móng tay chống cằm, dáng vẻ cạnh cỡm mà nói, "Ai, từ ta nhập Thất Sát tông về sau, liền độc đến sư Tôn sùng ái, ta khuyên sư Tôn mưa móc đều dính, nhưng sư Tôn cũng không là không nghe đâu sư Tôn à, liền sủng ta liền sủng ta." Hi hi. Quân Triều lộ mặt trầm như nước, gọi lại nàng, "Đêm nay giờ tí, đi vào nơi này gặp nhau, cùng nhau độc thủ." Mộ Hi Nhi đã biết cùng nhau liên thủ ám sát thanh vi ba cái kim đan ma tu thủ không sợ luyện khí nho nhỏ hóa thân có thể chạy thoát lục minh như vậy thật sự hảo sao quân triều lộ mỉm cười làm chân nhân cảm thụ chúng ta tông ấm áp đi sáu liền người tốt nhất Giang niệm suy tư hạ, đem long não thiên mang về tông môn sau vẫn là có cái vấn đề lớn cùng ma nữ có một không hai kỳ luyến mấy chữ này lặp lại ở nàng não nội tiếng vọng còn mang theo hồi âm nàng lui ra phía sau một bước Nhìn chính mình trước mắt tiểu đồ đệ. Thân thanh quốc tú, thanh linh tú Mỹ, giống như trích tiên. Giang niệm lại nghĩ tới chính mình nhị đồ đệ, quyến rũ diễm lệ, ma nữ bổn nữ. Thiên quân cùng ma nữ, này không trời sinh một đôi. Vì ngăn chặn cốt chuyện phát triển khả năng tính, nàng quyết định thân thủ dỡ xuống này đoạn nhân duyên. Giang niệm chính xác, đồ đệ, tiến vào ta tông, ngươi cần nhớ rõ một kiện chuyện quan trọng. Tạ thanh hoan bị nàng sáng quắc ánh mắt xem đến chột dạng, túi lầu hỏi, chuyện gì Giang niệm. Chúng ta sư môn không có khác yêu cầu, yêu cầu duy nhất, chính là không được làm văn phòng. Phi, sư môn tình yêu. Yêu đương ảnh hưởng rút đau tốc độ, nhớ kỹ không? Tạ Thanh Hoan hai tròng mắt trợ to, đôi mắt nhiễm đoạn đỏ thám, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Giang niệm cũng mờ mịt mà nhìn thẳng hắn, chấp chấp mắt. Còn không phải là nói một câu không được phát triển văn phòng tình yêu sao, như thế nào làm đến giống như nàng ở khinh bạc nhân ra giống nhau. Sau một lúc lâu, Tạ Thanh Hoan nắm chặt tay háo, nhỏ giọng nói. Sư tôn yên tâm, ta, ta không dám đối sư tôn phát lên mơ ước chi tâm. Giang Niệm sửng sốt một lát, che miệng ho khan hai tiếng, cười nói, ai nha, ta không phải sợ ngươi coi trọng ta lạc, tóm lại, nhớ kỹ ta nói. Nàng vô vô tạ thanh hoan bả vai, thiếu niên tựa hồ rất sợ bị người tiếp xúc, thân mình khẽ run, muốn thoát đi, nhưng bị Giang Niệm một phen ấn xuống. Giang Niệm nhìn hắn đôi mắt, có mặt mày, cười rộ lên ôn nhu dễ thân, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ một giấc ngày mai mang ngươi cùng sư huynh sư tỷ liên lạc cảm tình nói chuyện khi, nàng đồng tử tràn ra một mạt huyết sắc huyết sắc hơi túng lướt qua thực mau biến mất nhập mật ong sáng ngời ấm áp trong mắt nàng cười buông ra tạ thanh hoan bả vai hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi ta đi trước tạ thanh hoan túi đầu thân xác khiêm cung mà đưa nàng rời đi chờ đến giang niệm đi xa hắn xoa hai mắt của mình biểu tình dần dần lanh xuống dưới là chú thuật Liên ở ngay lập tức chi gian giang niệm liền ở trên người hắn thi triển chú thuật đều nói ma tông tông chủ nhu nhược vô năng hiện tại xem ra đều không phải là như thế tạ thanh hoan nhắm mắt hàng mi dài rào rạc màu xanh lá linh lực như dòng nước phất quá hai mắt hắn sợ kinh động giang niệm liền chưa đem chú thuật cởi bỏ chỉ nghĩ cách biết rõ thi ở chính mình trên người ra sao ác độc chú thuật một lát sau hắn chậm rãi mở mắt biểu tình mờ mịt cái này chú thuật giống như không có như vậy ác độc giang niệm cấp tạ thanh hoan hạ chính là cái dâu ria tiểu chú thuật cái này tiểu chú thuật đi Liên cùng ảo thuật thủ thuật che mắt không sai biệt lắm. Ngay từ đầu nàng tưởng chính là, cấp long ngạo thiên cùng nhị đồ đệ đều dùng tới như vậy chú thuật, sau đó bọn họ liền sẽ che chắn lẫn nhau. Như vậy, long ngạo thiên nhìn không thấy mộ hy nhi, mộ hy nhi cũng nhìn không thấy long ngạo thiên. Hai người thành lẫn nhau trong mắt ẩn hình người. Những cái đó tiểu thuyết không đều thích viết cái gì ngươi là ta trong mắt toàn thế giới sao. Ai hắc, nàng khiến cho bọn họ toàn thế giới đều không có đối phương trừ phi bọn họ tu vi đều có thể đột phá nguyên anh mới có thể bài trừ cái này che chắn chú thuật nhưng là giang niệm nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không ổn vì thế lại cấp chú thuật thăng cấp một phen đến làm mộ hi nhi cùng tiểu đồ đệ liếc mắt một cái trông thấy lẫn nhau liền ngăn chặn yêu đương tâm tư đời này tưởng đều không cần tưởng riêng là che chắn giống như không đạt được cái này hiệu quả nàng suy tư vài giây rũ mắt thấy chính mình trong tay ở lột tôm tích lộ ra tươi cười chờ đến mộ hi nhi lại đây khi nàng theo nếp đồng dạng ở mộ hi nhi trên người hạ cái này chú thuật hơn nữa thành khẩn mà nói cho nàng hi nhi vừa mới ta cho ngươi hạ chú bất quá là vì ngươi hảo mộ hi nhi chống cằm chiều nàng ngọt ngào cười sư tôn nói cái gì chính là cái gì giang niệm xoa nhẹ đem nàng đầu ngoan mộ hi nhi bị dua thật sự vui vẻ gương mặt nổi lên đỏ bừng đôi mắt sáng ngời, sư tôn hạ chính là cái gì chú thuật nha có phải hay không cái loại này làm ta trở nên càng cường Vẫn là làm ta trở nên càng xinh đẹp. Giang Niệm dừng một chút, mỉm cười, lần này không phải. Mộ Hy Nhi đối Giang Niệm vô cùng tín nhiệm, nghe vậy vai vai đầu, nghĩ không ra còn có thể có cái gì chú, đó là cái gì? Giang Niệm, làm ngươi sẽ không thích thượng một người nam nhân. Mộ Hy Nhi trận tròn đôi mắt, nhỏ dài tay ngọc vô về ngực, ta là thực thích thượng nam nhân lạc, sư tôn sư tôn, ta đây về sau không thể thượng nam nhân sao. Nhưng người ta tu chính là phong nguyệt đạo, về sau ta phải đối nữ hải tử xuống tay sao. Chính là nũng nịu nữ hài tử, nhân ra luyến tiếp thải bổ lạc. Giang niệm đỡ chán. Không, không phải thượng nam nhân, A phi, không phải sở hữu nam nhân, chỉ có một nam nhân ngươi không thể thượng. Mộ hy nhi tùng một hơi, toan mà triển mi, cười nói, kia có cái gì, trên đời này nam nhân ngàn ngàn vạn, ta làm sao treo cổ ở một thân cây thượng. Còn có thật nhiều bọn đệ đệ chờ ta đi ấm áp đâu, sư tôn, ngươi nói có phải hay không. Giang niệm mỉm cười, ngươi luôn là làm ta thực kiên tâm. Trước mặt ngoại nhân Mộ Hi Nhi là câu nhân yêu tinh, hoặc nhân ma nữ, nhưng ở Giang Nghiệm trước mặt, nàng lĩnh viễn là Sát Thẹn thiếu nữ thần thái, vì một câu khinh phiêu phiêu khích lệ, liền vui sướng đến cong lên đôi mắt, gương mặt từng đỏ, thẹn thùng mà rũ xuống đầu. Giang Nghiệm vẫn không yên tâm, lại dặn dò vài câu, "Hi Nhi, nam nhân đều." Mộ Hi Nhi lập tức tiếp, "Nam nhân đều là trợ ta tu đạo công cụ." Giang Nghiệm lại nói, "Nam nhân nói." Mộ Hi Nhi, "Nam nhân nói nếu có thể tin, theo đều có thể bay lên thiên." Giang Nghiệm tuy như thế ngươi cũng muốn ghi nhớ mộ hi nhi đoạt đáp trong lòng vô nam nhân tu đạo tự nhiên thần nhập đạo đệ nhất thiên trước cá mập người trong lòng giang niệm buồn bã nhìn trời thường thường bởi vì đồ đệ quá mức ưu tú mà cảm thấy không thể nào xuống tay vì thế lại hàn huyên sau khi nàng ném cho mộ hi nhi mấy viên linh đan xua xua tay làm nàng rời đi mộ hi nhi lưu luyến mà cùng nàng cáo biệt nhu mộ lại quyến luyến mà nâng lên mắt nhìn giang niệm liếc mắt một cái sắp chia tay hết sức nhịn không được hô câu sư tôn giang niệm vẻ mặt ôn hòa nói còn có chuyện gì sao mộ hi nhi nhéo khăn tay nhỏ khẩn trương lại ngượng ngùng hỏi ta nghe nói sư tôn thu một cái tiểu đồ đệ giang niệm thầm nghĩ không ổn mộ hi nhi còn không có cùng long ngạo thiên gặp mặt đâu như thế nào có vẻ như vậy để ý hắn cốt chuyện chi lực đáng sợ như vậy sao nàng nhìn mộ hi nhi hoan thanh nói đúng vậy ta cho ngươi thu cái tiểu sư đệ về sau muốn hòa thuận ở chung mộ hi nhi sắc mặt khẽ biến Không tình nguyện mà gật đầu, bay nhanh chạy. Giang Nghiệm nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Là đêm, ánh trăng trong suốt, nguyệt hoa như nước. Độ Cố phong thượng nhiều vài đạo lén lút thân ảnh. Lục Minh cắn môi, ngữ khí mặc danh lên men, sư tôn cư nhiên đêm này tòa linh khí nhất nồng đậm ngọn núi cho hắn. Mộ Hi Nhi cắn đỏ tươi móng tay, cười nói, sư đệ ngươi ghen cái gì, ngươi tu quỷ đạo, linh khí đối với ngươi có ích lợi gì? Tuy rằng, nhưng là Lục Minh thấp hèn đầu, không thể không thừa nhận sư tỷ nói đúng mộ hy nhi nhìn về phía thanh niên chúng ta bắt đầu sao quân triều lộ lắc đầu không đội hán tử trong lòng lấy ra một cái trong suốt cái lồng hướng bầu trời một ném cái lồng nháy mắt biến đại bao phủ trụ đỉnh núi này ngăn cách thần thức nhìn trộm như vậy là có thể bảo đảm trận này ám sát hoạt động sẽ không kinh động giang nghiệm cùng bùi tiễn mộ hy nhi thán phục nói vẫn là ngươi nghĩ đến chu toàn lục minh kinh ngạc cảm thán đại sư huynh thật là một cái tâm tư kín đáo người xấu Quân triều lộ mỉm cười, sư đệ khích lệ, ta trước nhận lấy. Dựa theo chúng ta trước đó nói tốt làm. Mộ Hi Nhi trước đi lên gõ cửa, chờ đến Tạ Thanh Hoan mở cửa nháy mắt, dùng mị thuật câu dẫn hắn, túng không thể thành công, cũng có thể làm này phân thần một cái trước mắt. Đến lúc đó Lục Minh tùy thời mà ra, công kích Tạ Thanh Hoan, mà quân triều lộ tiềm tàng ở trong bóng tối, nắm lấy cơ hội, tranh thủ một kích phải giết. Mộ Hi Nhi liếm liếm môi dưới, thanh vi chân nhân thiên nhân chi tư, thần tư cao triển, đặt ở từ trước. Ta tưởng cũng không dám tưởng ạ như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, nếu là có thể kiếp hồi động phủ, hảo hảo giấu đi, ngày đêm chiến miên. Lục Minh, đình chỉ ngươi nguy hiểm ý tưởng. Mộ Hi Nhi cười duyên, bất quá chân nhân lại mỹ, cũng trung quy chỉ có một người, như thế nào so được với ta bên ngoài đám kiệt như hoa như ngọc hảo đệ đệ đâu? Mộ Hi Nhi ngoài miệng nói thái quá nói, lại nhịn không được kéo chặt vạt áo. Nàng còn nhớ rõ mới gặp Thanh Vi Khi, Thanh Lanh xuất trần trích tiên người từ đám mây đi xuống, thổi bỏ hoa vũ áo choàng khắc ở trên người nàng. khi đó nàng quần áo tả tơi, ở bùn lầy quay cuồng rãy rủa, trên mặt mọc đầy lạng sang. là bùn lầy nhất ti tiện người. nàng xoa hiện giờ đã bị dưỡng đến kiểu nộn tuyệt sắc gương mặt, chậm rãi khép lại hai tròng mắt, nghĩ thầm: bất quá là cụ chân nhân hóa thân thôi, đó là giết cũng sẽ không thương đến chân nhân. nàng trong cuộc đời có hai cái quý nhân, một cái là thanh vi, một cái khác là sư tôn. nếu là muốn tương đối, nặng nhất, tốt nhất, tự nhiên là sư tôn sẽ không có những người khác mộ hi nhi cúi đầu cười cười trên mặt mị ý động lòng người dáng người là lướt mà đi vào cửa gỗ trước giơ tay gõ gõ môn ở phòng trong đả tọa thiếu niên mở mắt tạ thanh hoan ăn mặc xanh nhạt quần áo tóc đen không chút cẩu thả thuốc nhập ngọc quan trung tự sau đầu như thác nước buông xuống đang ở ma tông hắn không chút hoang mang vẫn nhớ rõ tắm gội dân hương thay vân cẩm xiêm ý ỉa mỹ ngọc truy sức hắn nghe thấy tiếng đập cửa nhấp nhấp đạm sát môi chậm rãi đi qua đi mở ra môn Thấy rõ ngoài cửa đứng đồ vật sau, hắn trừng lớn đôi mắt, thanh lãnh xuất trần biểu tình nước toạc vài phần, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Mộ Hi Nhi phản ứng lớn hơn nữa. Nàng cười quyến rũ cương ở trên mặt, khiếp sợ mà nhìn bên trong đồ vật. Bên trong cánh cửa không phải trong trí nhớ vị kia xuất trần tiên nhân, mà là một con một người cao tôm tích. Tôm tích dâu đứng lên, chiều nàng dương nhanh muốn bước. Mộ Hi Nhi thét chói tai, a a a a a a a a. Tạ Thanh Hoan chỉ bị kinh hách đến một hai giây, hoàn hồn khi hắn nhìn kia chỉ tôm tích thét chói hai nhảy nhót chạy đi sờ lên hai mắt của mình nghĩ thầm đây là ma tôn hạ chú thuật sao Liên vì người nào đó trong mắt hắn biến thành một con tôm tích hắn nhìn theo tôm tích thét chói hai đi xa biểu tình không gần sóng tay áo hạ ngọc bạch tay hơi nắm chặt biểu hiện nội tâm vải phần không bình tĩnh Liên ở tạ thanh hoan tưởng khép lại muôn bình tĩnh một chút khi một đạo hắc ảnh từ chỗ tối vọt lại đây tạ thanh hoan ánh mắt lạnh lùng trong tay nhéo lên pháp quyết lại thấy hắc ảnh ngừng ở cửa nơ ngẩn nhìn hắn Sau đó ẩm một tiếng quỳ xuống. Lục minh, chân nhân, ta hảo tưởng ngài. Tạ thanh hoan nhớ lại áo tím thiếu niên, thần sắc hơi hoãn, chiều hắn gật gật đầu. Lục minh quỳ trên mặt đất, nước mắt ba ba, chân nhân, ta, ta thực xin lỗi ngài, ngài cứu ta tánh mạng, đối ta ân trọng như núi, ta lại. Ô ô tạ thanh hoan trầm mặc một lát, mới nói, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta sẽ không trách tội. Hắn thấy lục minh quỳ trên mặt đất, liền qua đi muốn nâng dậy thiếu niên, mới vừa đi gần không lưng thiếu niên tay háo gian xẹt qua một đạo hàn mang sơn hắn chưa chuẩn bị đột nhiên đâm lại đây tạ thanh hoan phản ứng nhanh chóng kịp thời tránh thoát lục minh nắm trùy thủ đôi mắt đỏ lên nước mắt ở trong mắt quay cuồng một bên bay nhanh công kích một bên nước nở nói thực xin lỗi ta cũng không nghĩ chân nhân ta thật sự rất nhớ ngươi tiên môn liền ngươi tốt nhất tạ thanh hoan một bên thiệt tình chậm rãi biểu đạt ngưỡng mộ chi tình một bên sát chiêu không ngừng đây là ma đạo người trong sao nếu thiếu niên rút đao tốc độ chậm một chút hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng lời này có vài phần thật lục minh chuyện vừa chuyển ngươi làm cái gì cũng tốt chính là chính là không thể tới gần sư tôn trưng bảy sư môn hạch thiện lúc này giang niệm ở đỉnh núi cùng bùi tiễn luyện kiếm trên đời có thể tiếp được thượng bùi tiễn kiếm chỉ có ít ỏi mấy người mà giang niệm bất hạnh là một trong số đó Nàng nghiêng người chật lóe thân mình đi phía trước eo áp thành trăng non mềm mại độ cung tì ba phụ ở sau người cùng trường kiếm chạm vào nhau Hỏa tinh như mình, phát ra vang rọi lưỡi mát tiếng động. Giang Nghiệm: Sư Minh, ngươi không cần lại đánh nữa. Bùi Tiễn kiếm như cầu vồng, "Hảo sư muội, bồi ta luyện." Giang Nghiệm đem tỷ bà một ném, nàm liệt trong đỉnh, mũi kiếm đột nhiên run lên, treo ở nàng mặt mày chỗ, lạnh lẽo kiếm quang chiếu sáng lên nàng màu nâu nhạt đôi mắt. Bùi Tiễn không tình nguyện mà thu hồi kiếm, "Không thú vị." Giang Nghiệm lấy ra chuẩn bị tốt rượu ngon điểm tâm, đặt ở trên bàn đá, tiếp đón Bùi Tiễn lại đây. "Sư Minh a," Người trong lòng đường luôn có luyện kiếm như thế ngày tốt cảnh đẹp không bằng uống rượu ngắm trăng bùi tiện không tán đồng mà nhũ mày đầy mặt không vui nhàm chán nhưng hắn vẫn là ngồi vào bàn đá bên bồi giang niệm cùng nhau ngắm trăng chỉ là không có chạm vào trên bàn rượu ngắm trăng đỉnh đứng lặng ở ngọn núi phía dưới là vạn nhận huyền ngai giang niệm ngồi ở lan can thượng nửa người dò ra ngửa đầu nhìn đỉnh đầu tuyên cổ minh nguyệt tám trăm năm qua đi chỉ có này luân thanh lãnh minh nguyệt như cũ nàng nhìn thanh niên đôi mắt con cong Hỏi, sư minh, năm đó chúng ta cùng nhau nhập ma, ngươi hối hận sao? Bùi tiễn, không hối hận. Hắn liếc mắt Giang Niệm, Niệm Niệm, đừng loạn tưởng, ngươi với ta, quan trọng nhất. Giang Niệm ngẩn ra một lát, cười nhảy xuống lan can, ngồi vào bùi tiễn bên người, kỳ thật nhập ma cũng không như thế nào sao, ít nhất chúng ta sư môn hòa thuận, hảo hảo ở bên nhau. Không biết ta kêu mấy cái đồ đệ đang làm gì đâu. Nàng nếm thử dùng thần thức ở thất sát tông xoay vòng, tươi cười dần dần đọc lại. Bùi tiễn mặt trầm như nước, độ cố phong, vô vi trướng Vô vi trướng đó là có thể ngăn cách thần thức pháp bảo Quân triều lộ kim đan sau, Giang Niệm đưa cho hắn kết đan lễ vật Hiện tại Bùi tiễn cùng Giang Niệm đều phát hiện Độ cố phong bị vô vi trướng cấp cháo lên Bọn họ vô pháp dùng thần thức tra xét Giang Niệm xoa xoa gương mặt Xem ra ta kia mấy cái đồ đệ đi tìm tiểu sư đệ Ta liền nói chúng ta sư môn hòa thuận Huynh hữu đệ cung sao Ngươi xem, mới vừa biết có tiểu sư đệ bọn họ liền gấp không chờ nổi đi giao lưu giao lưu bùi tiễn thật vậy chăng ta không tin giang niệm ngượng ngùng cười duỗi tay một bát liền ở vô vi chướng thượng đẩy ra một cái khe hở nàng cùng bùi tiễn tâm niệm vừa động xuất hiện ở độ cố phong trên đỉnh đạp ở biển mây vạn khoảnh sáng tỏ ánh trăng trung nhìn xuống phía dưới giang niệm liếc mắt cầm lấy một mảnh đá mây che khuất mặt, nga khoát hảo kịch liệt ta không mặt mũi xem không mặt mũi xem bùi tiễn sư môn hiền lành Giang Niệm gật đầu, ân, sư môn hạch thiện Nàng đem vân dịch khai một chút dò ra nửa cái đầu nhỏ, ai nha Hơn phân nửa đêm sư huynh cùng sư đệ luật bản Này không phải thực bình thường sao Ta đồ đệ cỡ nào nhiệt tâm hiếu khách Tích cực hướng về phía trước ca Bùi tiễn, lại luật bản Người đồ đệ, muốn chết Giang Niệm cúi đầu, tiếp tục nhìn Gợi lên khỏe miệng, hài hước lại mang chút lương bạc Nhìn nhìn lại sao, không nổi, không chết được Long nạo thiên nào có dễ dàng như vậy liền chết? Từ trước nàng cùng sư huynh các loại bị ngược kiểu tử cả đời, không cũng hảo hảo sống sót. Những cái đó tìm tới sư huynh báo thù đại lao, toàn bộ biến thành thăng cấp tài liệu. Long nạo thiên quang hoàn, khủng bố như vậy. Tạ Thanh Hoan hóa thân bất quá luyện khí, cùng Lục Minh kém không ngừng một cái cảnh giới. Cũng may Lục Minh không dám làm ra quá lớn động tĩnh, sợ kinh động Giang Niệm cùng Bùi Tiễn, không có triệu hoán châm quỷ. Lục Minh đem Tạ Thanh Hoan ném tới ném đi, tập tới ném tới, một bên khóc đến cuồng loạn, phảng phất bị quăng ngã người là chính mình ngươi vì cái gì không phản kháng ồ động thủ a tới đánh ta a ngươi động thủ a ồ ồ ồ tiến thối chi gian phong ốc cầm vang một tiếng sập tạ thanh hoan bị âm khí đánh trúng phía sau lưng để ở trên vách tường khoe miệng tràn ra máu tươi hắn ngẩng đầu nhìn áo tím thiếu niên thiếu niên đầu vai u làm mà chơi càng thêm sáng ngời lộ ra cái đầu lâu hình dạng lục minh nắm chặt tôi độc trùy thủ tím tay háo quay cuồng cao chắt đuôi ngựa không ngừng đong đưa hắn đôi mắt đỏ lên lại mang theo tàn nhẫn vô luận như thế nào không thể tới gần sư tôn sư tôn Ngươi yên tâm thức mau một chút cũng không đau trùy thủ treo ở tạ thanh hoan giữa mày hắn ngẩng mặt đột nhiên nhìn về phía đám mây mây trắng bên trong giang niệm ngẩn ra một cái trước mắt nàng đứng ở biển mây quay cùng chung màu bạc nguyệt hoa như nước sái lạc một thân thiếu niên nửa ngồi ở đoạn bích tàn viên mặt mày bị trùy thủ hàn quang chiếu sáng lên mắt đen thấm vào ở một hoàng thu thủy sạch sẽ lại trong suốt hắn suy yếu lại an tĩnh mà nhìn qua Sắc mặt tái nhợt, trên áo nhiễm huyết. Lấy thiếu niên tu vi, khẳng định là nhìn không tới Vân Gian hai người. Nhưng không biết vì sao, Giang Nghiệm tổng cảm thấy chính mình giống như bị nhìn thấu, nàng mặc danh sinh ra một tia chột dạ, tựa như đi học thời điểm đánh tiểu sao bị lao sư chảo vừa vặn, lại hoặc là đi học cùng ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, kết quả một quay đầu, liền đối thượng ngoài cửa sổ chủ nhiệm lớp nghiêm khắc ánh mắt, đáng sợ cực kỳ. Vì thế ở Lục Minh Truy thủ đem rơi xuống hết sức, Giang Nghiệm từ đám mây đi xuống tới đột nhiên một bóng người nhảy ra, đánh út về phía Lục Minh, truy thủ phi lạc, phanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thanh thúy một thanh âm vang lên. Lục Minh thủ đoạn tê dại, khiếp sợ lại khó hiểu mà nhìn quân triều lộ, đại sư huynh, như thế nào? Không phải nói tốt muốn cùng nhau ám sát sao? Quân triều lộ nhặt lên, tôi độc truy thủ, nửa quy trên mặt đất, sư tôn, ta vốn dĩ muốn mang sư đệ tới lẫn nhau nhận thức một phen, ai tưởng tưởng vừa ly khai một hồi, hai cái sư đệ liền đánh lên đều là ta không có quản hảo hai vị sư đệ thỉnh sư tôn trách phạt lục minh thân mình chấn động chậm rãi xoay người thấy ngồi ở trên cây giang niệm hắn chừng lớn hai mắt trong mắt ngập mãn nước mắt lại bay nhanh nghẹn trở về ẩm một tiếng quỳ xuống quân triều lộ tiếp tục liên ngôn liên ngữ sư tôn không cần trách phạt hai vị sư đệ đều do ta cái này làm sư huynh không có xem trọng bọn họ nếu không phải vừa rồi giang niệm liền ngồi sổm biển mấy thượng nàng cơ hồ liền phải tin lục minh nghe được quân triều lộ nói không thể tin tưởng mà nói sư minh ngươi đang nói cái gì rõ ràng chính là ngươi quân triều lộ lấp kín hán khẩu dành trước nói rõ ràng chính là ta không nên không nên mang ngươi tới gặp tiểu sư đệ ta nguyên tưởng rằng tam sư đệ tới tìm tiểu sư đệ chỉ là tới hữu hảo giao lưu một phen ai biết hắn tâm sinh ghen ghét thế nhưng muốn ám sát tiểu sư đệ may mắn bị ta ngăn lại hắn nói cấp lục minh xử một ánh mắt lục minh nhìn ra trong đó uy hiếp chi ý đành phải nén lính giận ngạnh cổ nuốt xuống khẩu khí này ta ta chỉ là tưởng tận sư huynh chức trách giáo hội tiểu sư đệ sinh tồn chi đạo thôi giang niệm tay chống cằm ngồi ở lung lay nhánh cây thượng thiển hoàng tà váy đong đưa nàng cười cười không có trách tội hai cái đồ đệ ngược lại đối với phế tích thiếu niên đê uy tiểu đồ đệ ngươi còn sống sao tiểu đồ đệ kiên cường mà từ đoạn bích tàn viên bò dậy vận khởi chỉ có một chút linh lực thi pháp quyết đem chính mình trên người vết máu cùng cho buổi rửa sạch sạch sẽ giang niệm nga khoác tiểu đồ đệ là cái thể diện người tiểu đồ đệ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng không có nói một câu ván giận nói an an tĩnh tĩnh mà đứng ở anh trăng tựa cùng hòa hợp nhất thể ánh mắt nhàn nhạt, nhạt bình tĩnh mà khoan dung giang nghiệm nga khoát đây là long ngạo thiên ánh mắt nàng từ trên cây nhảy xuống tới vạt áo phân phật đầu tiên là trấn an hạ hai cái đại đồ đệ ta biết các ngươi tâm là tốt chỉ là tưởng nhiều giáo dục một chút sư đệ làm hắn minh bạch nhân tâm hiểm ác thực hảo này thực ma đầu nàng chuyện vừa chuyển bất quá dù sao cũng là sư đệ Như vậy tóm lại không tốt lắm, chính mình đi hình đường lãnh phạt. Lục Minh ngượng ngùng, cùng quân triều lộ đồng loạt rời đi. Giang Nghiệm đi vào tạ thanh hoan trước người, thiếu niên cùng nàng chờ cao, thanh nhuận đôi mắt đạm nhiên trong suốt. Hắn an tĩnh mà đứng, trên mặt không có oán hận hoặc là không cam lòng, lặng lặng đứng, chính là uyên đình nhạc chỉ, thiên nhân chi tư. Giang Nghiệm lần đầu tiên thấy như vậy thanh nhã xinh đẹp lại sạch sẽ thiếu niên, nhịn không được cẩn thận đánh giá, xác nhận hắn trong mắt thế nhưng một tia oán hận cũng không có nhịn không được tâm tắc bảo lạ. rằng đạo lý ngủ trước đột nhiên bị hai cái bệnh tâm thần xông tới đánh người bình thường sẽ không có hoán, cũng sẽ có sợ đi nhưng nàng từ đồ đệ trong mắt cái gì cảm xúc cũng không có thấy hắn vừa không oán hận cũng không sợ hãi sạch sẽ giống minh nguyệt hạ lưu chảy dòng suối nhỏ giang niệm tra xếp phiên bị nội thương nàng xem mắt phía sau bị vừa rồi đánh sụt phòng ở xoa xoa giữa mày mang theo tạ thanh hoan ngự kiếm bay vào vân trung bay vào tối cao chỗ quan sát toàn bộ thất sát tông đồ đệ, ngươi tưởng lại tuyển cái địa phương nào lâm thời an ra? Tạ Thanh Hoan đi xuống liếc mắt, thất sát tông thấm vào ở bóng đêm dưới, có vẻ an tĩnh xuất trần, như lân lân tiên phủ. Bọn họ đứng ở tối cao trên ngọn núi, lưỡng đạo đầu tiếu ngọn núi bị nhất kiếm bổ ra, phía dưới đó là Bùi Tiễn chỉ qua kiếm cốc, kiếm cốc trung thường có kiếm minh tiếng động. Bên cạnh là hắn vừa rồi sở cư độ Cố Phong, linh khí nhất nồng đậm chỗ. Độ Cố Phong cùng chỉ qua kiếm cốc chi gian, có một tảng lớn vô danh phần mộ nơi này gọi là mộ tướng quân âm khí nồng hậu ma chơi như hình, lục minh tại đây tu quỷ đạo tiến triển nhanh chóng lại đi phía trước có tỏa tiểu một chút cũng không có gì linh khí thường thường vô kỳ ngọn núi ngọn núi ở ngoài một tả một hưu có hai nơi hoàn toàn bất đồng cảnh trí một bên răng đèn kết hoa kỳ đèn nơi trốn cách xa như vậy tạ thanh hoan cũng nghe đến bên kia là lướt tiếng ca mà mặt khác một bên còn lại là âm phong gào giống tinh phong huyết vũ này hai mà vì mộ hy nhi cùng quân triều lộ chủ quản một bên kêu vô biên phong nguyệt bên kia kêu, kêu thập điện diêm la tạ thanh hoan nhìn mắt nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ma tông trong kiến trúc duy nhất nhìn qua tương đối bình thường đó là kia tòa thường thường vô kỳ ngọn núi vì thế hắn nhìn qua đi chiều giang niệm nhẹ nhàng gật đầu giang niệm cười vừa lúc về sau liền làm bạn cùng phòng tạ thanh hoan giật mình nhìn về phía nàng xinh đẹp đôi mắt hơi hơi chợt to hỏi tông chủ cũng ở tại nơi này sao kia tòa sơn phong càn cối không thích hợp bất luận cái gì tu đạo người Hắn nguyên tưởng rằng, Giang Niệm thân là một tông chi chủ, ma tu tôn sư, liền tính không chiếm theo linh tuyển, cũng nên ở tại linh khí nhất nồng động, nhất thích hợp nàng tu đạo địa phương. Hắn không thể lý giải, tựa như không thể lý giải, nơi này dã man cằn cỗi, mấy cái thiếu niên lại sôi nổi phản chiến giống nhau. Vì cái gì? Nơi này cũng không tốt, không có linh khí. Nghe được hắn thanh âm, Giang Niệm hoảng hốt một lát. Nàng cái này đồ đệ, lớn lên Mỹ, thanh âm lại dễ nghe, thật hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân đang tiếp thoạt nhìn lãnh đạm xuất trần giống tôn lạnh như băng pho tượng hiếm khi lộ ra người cảm xúc lại giống một chương giấy trắng sạch sẽ đến không dính bụi trần nàng đột nhiên ghét toái ma cảm tình tuyến minh bạch mộ hy nhi cùng long ngạo thiên nhị đại mục đích có một không hai kỳ luyến như vậy một cái thanh lãnh xuất trần mỹ nhân đứng ở trước mặt cái nào ma nữ không nghĩ đem hắn từ đám mây kéo xuống làm hắn sạch sẽ trong mắt nhiễm hồng trần sắc thái chứa thất tình lục giục cái hận giận si tạ thanh hoan đối tượng nàng sáng quắc ánh mắt không tự chủ được quay đầu đi Lần đầu bị như vậy lớn mật ánh mắt nhìn chăm chú, hắn có chút tức giận, từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng đáy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Tức giận rất nhiều, lại có chút khác thường cảm xúc. Giang Niệm lưu về phía sau một bước, cười cười, ta tu luyện lại không cần linh khí, tự nhiên là nhường cho yêu cầu người. Tựa như ngươi loại này tân tấn đệ tử, bất chính yêu cầu linh khí sao. dạ thanh hoan, nhưng ngươi dù sao cũng là tông chủ. Giang Niệm gật đầu, nguyên nhân chính là vì ta là tông chủ. Mới muốn đem linh khí nồng đậm địa phương nhường cho người khác Tạ Thanh Hoan kinh ngạc mà nhìn nàng, làm như bị nàng vĩ đại nhân cách lay động. Giang Niệm bay nhanh mà bổ sung, dù sao các ngươi cũng là tự cấp ta làm công. Chương 8 kêu ai tiền bối. Giang Niệm cấp Tạ Thanh Hoan định rồi cái tiểu mục tiêu, 3 tháng trúc cơ, 3 năm kết đan. Nghe thấy cái này mục tiêu, Tạ Thanh Hoan trong lòng ngày nấy, cảm thấy ma tôn thật sự đối hắn ký thác trọng trách. Giang Niệm, ngươi có thể hành đi. Tạ Thanh Hoan, Sư Tôn. Ta không. Giang Niệm một phen chụp ở trên vai hắn, thật nam nhân không cho nói không được. Ta thanh hoan không hẹ răng. Quang ở nhà tu luyện là không được. Giang Niệm nghĩ thầm, trong tiểu thuyết không có vai chính là thành thành thật thật ngồi sổm trong nhà tu luyện. Nàng đến mang theo tiểu đồ đệ đến bên ngoài chuyển một vòng, tìm được điểm thư thượng cơ duyên. Hùng chi, thất sát tông linh khí thiếu thốn, liền tính tiểu đồ đệ thiên phú siêu quần, quang bế quan tu luyện cũng rất khó được đến tăng lên. Giang Niệm trong tay toái ma chỉ có hơn một nửa là có thể xem nàng miễn cưỡng từ một đống loạn mã chung lây ra nhị đại mục đích mấy cái cơ duyên ở trở thành cửu hoa sơn nội môn đệ từ ba tháng sau nhị đại mục ở cửu hoa sơn một tòa cằn côi ngọn núi nhặt được một khối ngọc bội ngọc bội ở một vị đan tu đại năng nửa lũ tàn hồn năm đó này đan tu cũng là cửu hoa sơn trường lão độ kiếp thất bại bị thiên lôi phách đến chỉ còn một chút tàn hồn ẩn thân ở ngọc bội bên trong sau lại bị nhị đại mục tìm được trở thành nhị đại mục đích sơ dùng tiền thay thế ngón tay đan tu cấp nhị đại mục luyện ra cực phẩm trúc cơ đan ăn xong đan dược về sau nhị đại mục bay nhanh tiến giai trúc cơ giang niệm tự nhiên là không thiếu trúc cơ đan nhưng là cơ duyên là nàng đồ đệ tổng không thể tiện nghi những người khác vì thế véo chỉ tính tính vừa lúc đến nhị đại mục nhặt được ngọc đội ngày ấy nàng liền mang theo tạ thanh hoan vào cửu hoa sơn hai người thi quyết tấn ấp trực tiếp đi vào mên ngông tiên sơn bên trong tạ thanh hoan thấy nàng một mình tiến vào cửu hoa sơn thần thái thong dong giống như sân vắng tản bộ không khỏi xá nhiên Sư Tôn, ngươi thường xuyên tới chỗ này sao? Giang nghiệm, cũng không tính thường xuyên đi, này lại không phải nhà ta. Tạ Thanh Hoan tùng một hơi, hán tưởng, cửu hoa sơn phòng ngự trận pháp tổng không đến mức như thế vô dụng, làm ma tôn thong dong tiến vào. đảo mắt lại thấy Giang nghiệm thực chấn định mà xuyên qua lui tới đệ tử, quay đầu lại đối hắn cười, nhiều nhất, chính là cái hậu hoa viên đi. Tạ Thanh Hoan, bọn họ trên người có bí ẩn pháp thuật, lui tới đệ tử dẫm lên phi kiếm, lua mỏng nhẹ nhàng tiên khí phiêu phiêu mà từ bọn họ bên cạnh bay qua mấy cái thiếu niên còn đang nói chút trường kiếm thiên hạ chảm yêu trừ ma mộng tưởng đem ma tông tông chủ làm thấp đi thành một cái lại lao lại xấu lao yêu quái tạ thanh hoan nhìn mắt bên cạnh rung sắc nghiên lệ ma tôn không tự giác nhăn nhăn mày cũng thấy này mấy cái thiếu niên không khỏi khinh mạn vô lễ hắn trong lòng ẩn ẩn lo lắng sợ hãi giang niệm sẽ đối này đó không hạ quá sơn không biết trời cao đất dày thiếu niên tức giận nhưng giang niệm đôi tay ôm cánh tay ý cười doanh, doanh mà nói Người trẻ tuổi nên như vậy, thực sự có sức sống, cái gì đều dám tưởng, cái gì đều dám làm. Tạ Thanh Hoan, ngươi không tức giận sao? Giang Niệm mỉm cười, ai hắc? Tạ Thanh Hoan lại một quay đầu, phát hiện nói nói bậy thiếu niên phía sau lưng thượng không biết khi nào dán một cái rùa đen phủ. Hắn cảm thấy có điểm buồn cười, khoe miệng nguéo một cái, lại nhanh chóng căng thẳng, hỏi, sư tôn, ngươi dẫn ta tới nơi này là vì sao? Giang Niệm trực tiếp đem Tạ Thanh Hoan sách tới rồi kia tòa núi hoang thượng nàng đối chính mình ra hậu hoa viên có thể nói quen thuộc thực mau liền tìm đến nguyên tắc miêu tả núi hoang hẳn là muốn ở chỗ này tìm giang niệm đem tạ thanh hoan ném ở trên núi cùng hắn miêu tả hạ ngọc bội bộ dáng sau đó tùy tay một lóng tay chân núi liền từ nhất phía dưới bắt đầu tìm đi tạ thanh hoan là sư tôn đánh rơi ngọc bội sao giang niệm cong cong khoe miệng đúng rồi mấy trăm năm trước không cẩn thận ném ở bên này ai cũng không biết còn có thể hay không tìm được nay tòa núi hoang rất lớn tưởng chỉ dựa vào phàm thai ở trong đó tìm được một quả nho nhỏ ngọc bội cũng không hiện thực giang niệm cũng không thể thả ra thần thức điều tra này dù sao cũng là người khác địa bàn cựu hoa sơn trưởng môn trưởng lão đều là nguyên anh bên trong nói không chừng còn có thanh vi cái kia thần bí lao yêu quái tọa chấn nên ngang thả ra chính mình thần thức không khỏi có tuyên chiến hiểm nghi tạ thanh hoan ta đi vi sư tôn tìm tới giang niệm kéo lại hắn ống tay áo ngươi sẽ không tưởng chính mình tìm đi tạ thanh hoan chớp chớp mắt ân Giang niệm đem hắn một phen xả đến chính mình bên người ngồi xuống, tu hành còn không phải là vì lười biếng sao. Ngươi thật đúng là muốn chính mình tự mình đi tìm a, nay đến tìm được khi nào nàng nhấp nhấp môi, ta nhưng không có kiên nhẫn. Tạ thanh hoan, tu hành là vì lười biếng. Hắn tưởng, ma tôn ở tu đạo phương diện cùng người bình thường nhận chi có không nhỏ lệch lạc, có lẽ đây là ma tu tự hỏi phương thức. Nếu có một ngày hắn có thể công phá ma cung, nhất định phải làm này đó ma tu mỗi ngày đọc đạo kinh 300 biến giang niệm từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc một bên lẩm bẩm cũng không phải là sao ngự kiếm là bởi vì lười đến lên đường tích cốc là bởi vì lười đến ăn cơm ân mỹ thực ngoại trừ biến cường là bởi vì lười đến đánh nhau lười mới là tu hành nguyên động lực ngươi thích gan ngọt vẫn là hàm tạ thanh hoan bị hỏi đến giật mình thành thật trả lời ta chỉ thích gan thủy linh quả giang niệm ngước mắt liếc hắn một cái nhịn không được cười như thế cái xa xỉ yêu thích cũng may nuôi nổi ngươi nói nàng mở ra bình ngọc một con lại một con đầu ngón tay đại con kiến từ trong bình bỏ ra, mỗi con kiến trên người đều có nhàn nhạt linh khí quanh quẩn. Tạ Thanh Hoan, tầm bảo kiến. Mỗi một con tầm bảo kiến đều có thể so với luyện khí sơ kỳ tu sĩ, lại nhân công hiệu đặc thù, từ trước đến nay ở tu chân giới thực được hoan nghênh rất nhiều linh thạch mới có thể mua một con. Ma tôn một cái bình ngọc liền thả ra thượng chăm chỉ. Tạ Thanh Hoan hơi hơi hạt mắt, nghĩ thầm, đều nói ma tông giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm nhưng chưa từng có người đã nói với hắn, ma tông như vậy tài đại khí thô thập phần có tiền giang niệm đem tầm bảo kiến thả ra sau liền biếng nhác dựa vào cây liếu hạ ngọc bội có đan tu tàn hồn liền tính bị cực lực che giấu cũng khó tránh khỏi lậu ra một tia linh khí phóng một con hai chỉ tầm bảo kiến có lẽ tìm không thấy nhưng nàng lập tức liền thả chăm tới chỉ tới cái thảm thức tìm tòi đừng nói là cỏ dại một quả ngọc bội liền tính chôn ở địa tâm tầm bảo kiến cũng có thể đem nó cấp đào ra nàng ném cho Tạ Thanh Hoan một phùng thủy linh quả, sau đó lấy ra một mảnh bánh hoa quế, chậm rãi liền rượu ăn. Tạ Thanh Hoan đôi tay phùng thủy linh quả, ngồi ở nàng bên cạnh người, ngoan ngoãn mà một viên tiếp một viên ăn. đợi sau một lúc lâu, bọn họ nghe thấy một tiếng a a a a kêu thảm thiết, ngay sau đó kiến đen rung thành mặc lãng, ôm lấy một cái áo vàng thiếu niên bay nhanh tới gần. Tạ Thanh Hoan xa xa liền nhận ra thiếu niên xuyên chính là cửu hoa sơn nội môn Đạo Bảo, hơi hơi nhíu mày thiếu niên bị một đám luyện khí kỳ linh kiến trên mặt đất kéo tâm bảo kiến trước tiên ở trong thân thể hắn tiêm vào một loại độc tố thế cho nên hắn hiện tại tay chân vô lực chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất thúc thủ chờ chết hắn trong lòng tuyệt vọng vốn dĩ nghĩ đến sau núi giải sầu ai biết nơi này đột nhiên trào ra tới nhiều như vậy linh kiến không phải nói này tòa núi hoang ngày thường không ai tới sao trong ánh mắt xuất hiện một đôi thêu hoa dày. dày mắt thêu tịnh đế phụ dung dây tiêm được khảm sán sán minh châu lại hướng lên trên xem Tầm nhìn xuất hiện trương tinh xảo, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nàng xinh đến môi hồng răng trắng, giống nhà bên xinh đẹp tiểu sư muội, một đôi hạnh nhi mắt tò mò mà dương, mắt ong sắc con ngươi ấm áp mà sáng ngời, mị đến không có nửa điểm mũi nhọn. Nhưng mà lạc giao nam mồ hôi lạnh lập tức liền hạ xuống, môi run rẩy, như thế nào? Như thế nào là ngươi? Giang niệm cũng ngạc nhiên nói, như thế nào là ngươi? Xem ra chúng ta thật là có duyên a. Lạc giao nam sợ hãi cực kỳ, lại tức lại sợ, ai, ai ngờ cùng ngươi có duyên? giang niệm cũng bất hòa hắn chi khí cười tủm tỉm mà nửa ngồi xồm xuống, xuống bàn tay tiến thiếu niên vạt áo lạc dao nam đại kinh thất sắc điên cuồng giấy rủa, đáng tiếc hắn trúng kiến độc trên người không có gì sức lực nhìn qua giống ở muốn cự còn nên hắn nhìn không được nói ngươi này yêu nữ ngươi này ma nữ ngươi muốn làm gì hắn kinh hách đến trong đầu trống rỗng nhớ tới đám ma tu đáng sợ thải bổ chi thuật mồ hôi lạnh dính ướt vạt áo lớn tiếng nói ta sư tôn là cửu hoa sơn trường môn nếu ngươi động ta Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Thanh Hoan nhịn không được hỏi, ngươi đã bái cửu hoa sơn trưởng môn vi sư. Lạc giao nam thấy đứng ở một bên thiếu niên, biểu tình càng thêm kích động, đúng vậy. Ngươi cái này ăn trộm hối hận đi, hiện tại ta chính là trưởng môn đệ tử. Ta kêu trưởng môn làm sư tôn. Tạ Thanh Hoan. Nghe nói, trưởng môn mỗi cách mấy ngày liền sẽ ở đỉnh núi giảng bài, nghe giảng bài liền có thể kêu hắn làm một tiếng sư tôn. Đương cửu hoa sơn trưởng môn đồ đệ, cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Lạc dao nam bị chọc phá, trên mặt nóng lên, vẫn ngạnh cổ tiếp tục nói, tổng so ngươi hảo, ngươi đi theo ma tu hỗn, tổng phải bị chính đạo chạm với giới kiếm. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Các ngươi không thể giết ta. Ta bái nhập tông môn, đã kết huyết khế, nếu là đã chết, sư tôn sẽ lập tức biết, đến lúc đó các ngươi đi không được. Nga giống giống, ta sợ quá Nga. Giang niệm tiếp tục sờ, một bên nói, tiểu thí Hải, không xúc động huyết khế liền giết người phương pháp có ngàn ngàn vạn, thí dụ như... Ta làm này đó tầm bảo kiến một người cắn ngươi một ngụm, cắn rứt ngươi một miếng thịt, chờ thêm cái một ngày một đêm ngươi mới có thể chết thẳng cẳng, đến lúc đó chúng ta đều chạy xa, ngươi trưởng môn sư tôn lấy chúng ta có biện pháp nào. Lạc dao nam sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc ý thức được chính mình ở vào cái gì tình cảnh chung, cả người cứng đờ. Giang Niệm sờ tới sờ lui, lấy ra kia cái ngọc bội, vụ vô, vô tay, chuẩn bị kết thúc công việc. Tạ Thanh Hoan, này đó là sư tôn rất xuống ngọc bội sao. Giang niệm gật đầu. Thực thản nhiên mà thừa nhận, là nha là của ta. Lạc giao nam trừng lớn đôi mắt, nhịn không được phản bác, nói bậy, này, này như thế nào là của ngươi? Giang nghiệm, Nga. Ngươi nói không phải ta, có cái gì chứng cứ sao? Lạc giao nam cắn cắn môi, nhìn về phía ngọc bội, đem ngọc bội trung vị kia đại năng trở thành cứu mạng cơ hội. Vừa rồi hắn chạm đến ngọc bội khi, nghe thấy được bên trong có nói giả nua thanh âm, người nọ tự xưng từng là kiểu hoa sơn trường lão là vì thanh danh hiển hách đan tu đáng tiếc một sớm chết ở thiên kiếp bên trong tàn hồn lưu tại ngọc bội hắn mới vừa cùng tàn hồn đạt thành giao dịch tàn hồn giúp hắn tu luyện đan dược hắn đi vơ vét các loại tài liệu ẩn dưỡng tàn hồn chơi cho cơ hội chơi cho bà bối chính mình nhất định là thiên tuyển chi tử hắn hưng phấn mà suy ngọc bội còn chưa đi hai bước lộ đột nhiên đã bị một đám con kiến cấp vây quanh lại sau lại bị đưa đến cái này mà nữ dưới chân đại kinh đại hỉ đại bi ngắn ngủn một canh giờ hắn thừa nhận rồi quá nhiều lạc dao nam nhất quyền chiều ngọc bội t tiền bối tiền bối ngươi mau ra đây à chẳng lẽ ngươi làm cái này mà nữ ở chúng ta cửu hoa sơn làm ác sao tiền bối ngươi như thế nào không lên tiếng ta biết ngươi ở bên trong giang niệm nhìn ngọc bội hải lâu ngọc bội nằm ở giang niệm lòng bàn tay thường thường vô kỷ phổ phổ thông thông một tia linh khí từ giữa tiết ra lại bay nhanh bị hút trở về nó nỗ lực tưởng đem chính mình ngụy trang thành một khối bình phàm ngọc bội đối thiếu niên đại xảo đại nháo mắt điếc thai ngơ lựa chọn giả chết Lạc giao nam, tiền bối, ngươi không phải nói về sau có thể trợ ta sương bá tu chân giới sao. Ngươi không phải nói chúng ta có thể cùng nhau chẳng yêu trừ mà sao. Tiền bối ngươi như thế nào không nói lời nào. Tiền bối ngươi đừng giả chết ta. Tiền bối ta biết ngươi ở nhà. Giang niệm năm ngón tay khép lại, hướng ngọc bội một chảo, một đạo nửa trong suốt bóng người nhất thời bị nàng chảo ra tới, ở không trung tròn xoe đãng mấy cái vòng. Lạc giao nam đại hỉ, tiền bối, ngươi rốt cuộc ra tới. Bóng người kia lập tức hồi trừng hắn ngươi kêu ai tiền bối đâu tiểu tử ngươi ai a chúng ta nhận thức sao chương chín chính là chơi lạc dao nam ngơ ngẩn nhìn phù phiếm bóng người chính là ngươi rõ ràng cùng ta nói bóng người là cái râu tóc bạc trắng tròn vo lao giả chợt vọng qua đi hơi có chút tiền phong đạo cốt trên người hắn cựu hoa sơn đạo bào, đạo bào rách nát có kiếp lôi liệu quá dấu vết giang niệm ngươi nhận thức hắn lao giả vội vàng xua tay không quen biết không quen biết giang niệm liếc mắt trừng khẩu ngốc thiếu niên lại hỏi ngươi nói muốn cùng hắn cùng nhau xưng bá tu chân giới chảm yêu trừ ma đạp thoái ma tông lao giả trợn tròn đôi mắt thứ gì đây là thứ gì lời nói lao phu bình sinh chưa từng nghe thấy giang niệm thở phào nhẹ nhõm vô vô ngực làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng nhận sai người đâu nàng thu đồ đệ cũng phải nhìn mắt duyên nàng cũng không phải rác rưởi xử lý trạm nhìn thấy ai đều kêu một tiếng đồ đệ hiện tại tiểu đồ đệ thực hợp nàng tâm ý chủ yếu là lớn lên đẹp cùng tiểu đồ đệ một tương đối Trên mặt đất thiếu niên liền nào nào đều không tốt. lão giả cũng thở phào nhẹ nhõm vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa đã bị này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cấp kéo xuống nước. Hắn ngay từ đầu lừa gạt lạc giao nam, chỉ là muốn cho thiếu niên đem hắn mang ly cái này địa phương quỷ quái. Hai người theo như nhu cầu, thực hiện song thắng, nhưng đương hắn nhìn đến giang nhậm khi, đột nhiên từ bỏ cái này ý tưởng, cảm thấy vẫn là tiếp tục ngốc cái này địa phương quỷ quái đi. Nơi này thật tốt, non xanh nước biếc dân cư thưa thớt còn có quỷ hữu làm bạn thật sự thật sự thực không tồi giang nghiệm, hắn như thế nào nhặt được ngươi lại nói như thế nào nhận thức ngươi lao giả trong mắt vừa chuyển nói ta liền nằm ở rễ cây phía dưới thiếu niên này dưới tảng cây đọc phàm nhân thoại bản tử đột nhiên nhảy lên nói chính mình là cái gì thiên tuyển chi tử sau đó nơi nơi đòi bùn tìm được lao phu ẩn thân ngọc bội lại nói đây là cái gì che giấu tuyệt thế pháp bảo giang nghiệm cười kia hắn ánh mắt còn đính chuẩn bên trong không cất giấu một cái ngươi sao? lão giả vỗ tay một cái, này không nói lung tung sao? ta chỉ là một sợi bị lôi mao phép không có tàn hồn, này ngọc bội cũng chỉ là một khối bình thường ngọc bội. hắc, tiểu tử này muốn thật là thật tinh mắt, liền sẽ không đối ngải khẩu ra vô lễ. lạc giao nam hô to, ngươi vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy. lão giả thở phì phì mà đến gần, giơ lên bàn tay thật mạnh phiến thiếu niên đầu một chút, nửa trong suốt bàn tay từ lạc giao nam đầu thượng xuyên qua. hắn thở phì phì mà nói. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện. Ngày thường thiếu xem thoại bản tử. Ngươi thật cho rằng ngươi là cái gì thiên mệnh chi tử sao? Hắn một bên nói, một bên triều lạc giao nam làm mặt quỷ, Niu Toàn làm thiếu niên thanh tỉnh một chút. Lạc giao nam tựa hồ hiểu được, câm miệng không nói chuyện nữa. Lão giả lại chuyển tới Giang Niệm bên người, định nọt cười nói, hiện tại hải tử liền thích xem thoại bản, này đều đã là thứ mười bảy cá biệt ta cư chú ngọc bội nhặt lên, nói muốn lấy máu nhận chủ ngu ngốc. Giang Niệm, ngươi không hiểu thân. Lao giả vớt ve dâu bạc trắng, rất có tiên khí mà nói, ta cũng không phải ai đều nhìn chúng. Giang Niệm, ngươi không nghĩ làm cho bọn họ mang ngươi rời đi nơi này. Lao giả cười, ta có thể đi, nhưng ta liền không, ai, chính là chơi. Giang Niệm đem tạ thanh hoan kéo đến trước người, tới, ta tới cấp ngươi giới thiệu một người, ta đổ đệ ngươi nhìn chúng sao. Lao giả thấy tạ thanh hoan, nao nao, đánh giá hắn sau một lúc lâu, mới tấm tắc bảo lạ, này căn cốt, này thiên phú, ta đã chết ngàn tám trăm năm vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy xuất sắc hậu sinh giang niệm vậy ngươi nhìn chúng sao lão giả trung khí mười phần mà tỏ vẻ nhìn chúng nhìn chúng này nếu là trướng mắt đó là lão phu mắt mù tạ thanh hoan nhũ mày ánh mắt ngưng thượng nghi ngờ hỏi sư tôn ngươi không phải nói đây là ngươi mấy trăm năm trước rất xuống ngọc đội sao giang niệm tươi cười đọc lại nhìn hắn là nha không sai đương nhiên là của ta không tin ngươi hỏi hắn lão giả liên thanh phụ họa đúng vậy không sai ta chính là ba trăm năm trước tử tiên quân trong tay háo lăn xuống đi giang niệm người đánh rắm lao nương năm nay mới mười tám lao giả tạ thanh hoan nhìn mắt trên mặt đất không phục lạc giao nam nắm chặt tay háo nhẹ giọng nói sư tôn nếu đây là người khác cơ duyên ta đây liền từ bỏ giang niệm trên mặt ý cười cởi ra ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn không nói gì trong nháy mắt tạ thanh hoan trên lưng lông tóc dựng đứng bản năng lui về phía sau một bước tự gặp được tới nay Ma Tôn trước nay đều tươi cười ấm áp, chậm rãi ôn nhu, hắn lúc này mới nhớ lại, trước mắt nữ tử không phải cái gì Ôn Nhu vô hại nhà bên tiểu sư muội, mà là cái kia cùng sư huynh thống nhất đã từng sụp đổ ma đạo ma tu chi chủ. Phiên Vân Phúc Vũ, nghịch ta thì chết, đây mới là Ma Tôn. Lão giả trong mắt vừa chuyển, đột nhiên bổ nhào vào ở tạ thanh hoan dưới chân, hừ hừ nắm hắn tay, khóc lóc thảm thiết mà tỏ vẻ, "Tiểu tiên quân, ngươi muốn đi? Ngươi muốn ta đi?" "Ta không phải ngươi cơ duyên, ngươi mới là ta cơ duyên a." Giang Niệm một lần nữa triển mi cười rộ lên, ngươi có thể làm cái gì nha? Lao giả, tiểu tiên quân trên người là có nội thương đi, lão phu này liền cấp tiểu tiên quân luyện đan, an lập tức liền khỏi hẳn, còn có cái gì chúc cơ đan, hiển linh đan, cái này đan, cái kia đan, nói câu cuồng vọng nói, chỉ cần tài liệu cũng đủ, mặc kệ cái gì có tên đan dược ta đều có thể cấp luyện ra tới. Lạc giao nam ở một bên, đôi mắt đều đỏ. Vừa rồi Lao giả cũng cùng hắn nói qua đồng dạng lời nói, bất quá ngự khi nhưng không như vậy hèn Khi đó hắn nhất phái tiên phong đạo cốt, đem chính mình thổi đến như bức dầm dầm, làm lạc giao nam thật cho rằng đây là cái gì trời dáng cơ duyên. Không nghĩ tới hắn trong mắt đại năng, hiện tại quỷ gối người khác dưới chân, giống cái vai hề. Không. Cho rằng lão giả là đại năng chính mình, càng như là vai hề. Vai hề lại là ta chính mình. Cái này nhận chi làm lạc giao nam trong lòng này lên một búng máu, ánh mắt sáng quắc thấp giọng nói, 30 năm hả. Đình. Giang niệm huy tay háo, đánh gây hắn. Đối tạ Thanh Hoan nói, đồ đệ, ngươi tới niệm. Tạ Thanh Hoan mở ra, niệm cái gì? Giang niệm cười cười, chính là lần trước ngươi sư bá niệm câu nói kia nha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, mau niệm. Tạ Thanh Hoan há miệng thở dốc, tam, tam. Thiếu niên nắm chặt tay háo, tái nhợt gương mặt tập lên nhàn nhạt hồng, những lời này rất đơn giản, bất quá ít ỏi mười dư tự, nhưng lời nói ngạnh ở trong miệng, không biết như thế nào mới có thể nói ra. Hắn hạp mắt hồi tưởng hạ Lạc Giao Nam cùng Bùi Tiễn nói những lời này bộ dáng. Lạc Giao Nam nói chuyện khi hai mắt đỏ bừng, mắt hoài phẫn hận, bất khuất kiên cường ngạo cốt tranh tranh. Bùi Tiễn nói chuyện khi trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đáy mắt vô trần khóc tún của bà soái. Bọn họ nói như vậy thời điểm, tạ thanh hoan không cảm thấy có vấn đề, nhưng làm chính hắn nói khi, hắn lại mạc danh nói không nên lời. Thiếu niên xấu hổ đến hàng mi dài rào rạc, trong mắt thủy quang di động, ở ba đạo nóng bỏng dưới ánh mắt. Gian nan mà một chữ một chữ bài trừ tới, tam, ba mươi năm. Hà Đông, Hà Tây, ba mươi năm. Ba mươi. Hắn xấu hổ đến ngón chân cuộn, chụp vào mặt đất, như toan khấu ra một cái thất sát tông. Không được, những lời này thật sự nghiệm không ra, mặc danh cảm thấy thẹn. Hắn nhấc lên đôi mắt, mắt đen thủy quang ẩn ẩn, khó xử mà nhìn giang nghiệm, sư tôn. Ma tôn là phát hiện thân phận của hắn sao. Ma tu quả nhiên giết người chu tâm, hắn tình nguyện đương trường qua đời xá lại khối này hóa thân cũng không cần nghiệm những lời này giang niệm sơ sơ cằm, nửa dựa vào thụ thưởng thức trước mắt sắc đẹp tiểu đô đệ lớn lên mỹ ra mặt mỏng như vậy một câu liền xấu hổ đến hắn lông mi rào rạc môi mỏng hơi nhấp đôi mắt vượng ra một đoạn đường đỏ thanh lãnh xuất trần mặt mày trở nên điệt lệ vô song hắn nâng lên thủy quang liễm diễm hai trong mắt nhìn phía giang niệm ý đồ sư tôn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng giang niệm khơi mào khoe miệng nghĩ thầm làm sao bây giờ đâu Như vậy ra mặt mỏng tiểu đồ đệ, thật là làm người tưởng khi dễ. Nàng hỏi, có phải hay không không muốn niệm? Tạ thanh hoan gật gật đầu, cho rằng sẽ được đến quán thứ. Giang niệm tay một phách, cho hắn dán lên một lá bửa, không có việc gì, ta tới giúp ngươi. Thính thoại phù dán ở phía sau bối, tạ thanh hoan thân mình chấn động, trừng lớn hai tróng mắt, lớn tiếng nói, 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nói xong, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, ngốc lập đương trường. Lão giả thấy thế, vội vàng cổ động, bạch bạch bạch cố lấy trưởng, nói rất đúng a, Thật khí phách, có khí thế. Tạ Thanh Hoan, giang niệm hiền lành mà gỡ xuống tính thoại phủ, cười nói, lúc này mới giống long nạo thiên sao. Nàng ngồi xổm lạc dao nam trước mặt, chỉ chỉ mau khóc ra tới tạ Thanh Hoan, long nạo thiên, ta đồ đệ, hiểu. Cơ duyên, cũng là ta đồ đệ, hiểu. Lạc dao nam hai mắt đỏ đậm mà trưng mắt nàng, ý đồ đem cái này mà nữ tướng mạo gắt gao ghi tạc đáy lỏng phía sau lão giả thực cơ linh mà nói cái gì cơ duyên hai vị mới là ta cơ duyên nha có thể gặp được các ngươi thật là lão hủ phúc báo giang niệm cong cong đôi mắt lấy ra một khối ngọc giác vứt cho lão giả ngọc giác toàn thân màu trắng trung gian có lũ đỏ thắm phản diện khắc thất sát chính diện khắc thất hảo đây là từ trước thất hảo tông nhập môn tín vật sau lại toàn tông nhập ma giang niệm bùi tiễn đều lười đến đại sửa liền ở mặt trái lại khắc lại hai chữ người thông qua phỏng vấn từ nay về sau Đi theo thất sát tông hôn đi, cả năm có hưu, tiền lương phong phú, chỉ cần cho ta đổ đệ luyện luyện đan dạy dạy hắn nhóm bí dị thuật thì tốt rồi. Nàng cười nói, công tác đơn giản, năm hiểm một kim, này xác thật là phúc của ngươi báo A. lão giả nghe được thất sát tông tên này, thân mình chấn động, thất sát tông. Hắn đã chết nhiều năm như vậy, nghe tới hướng đệ tử nói chuyện hiếm nhiều ít biết chút nhân gian sự, vốn di cho rằng hai vị này là mặt khác tông môn thần bí tiên quân, kết quả, đi lên trực tiếp chính là ma quân. Giang nghiệm, như thế nào, có ý kiến? Lão giả nhìn ngọc bội sau một lúc lâu, cảm khái, chính diện thất hảo, phản diện thất sát, chính ta một nghiệm, thiên đạo lòng ta, này đó là thất sát tông tôn chỉ sao? Thật là vĩ đại lại cao thượng, ta ngộ. Giang nghiệm, ngươi rất có ngộ tính, ta xem trong ngươi. Lão giả bài trừ hèn mọn mỉm cười, thuần thục mà hóa thành một đạo lưu quang, cư trú đến tân ngọc giác bên trong, đàng một cái hoa. Giang nghiệm đem ngọc giác ném cho tạ Thanh Hoan, tạ Thanh Hoan còn đang ngẩn người chung theo bản năng ngơ ngẩn tiếp được giang niệm thò lại gần đồ đệ tạ thanh hoan tinh thần hoảng hốt quay đầu khi trước mắt đột nhiên xuất hiện một trường phụ dung mỹ nhân mặt hắn hoảng loạn lại thẹn thùng lui về phía sau hai bước phía sau lưng chống lại lạnh lẽo cây cối lá cây phát phát mà rơi giang niệm chống thụ một cái tay khác sờ sờ tạ thanh hoan gương mặt thiếu niên còn không có từ bị bắt niệm lời kịch thẹn thùng từ đi ra nguyên lai ngọc bạch mặt hiện tại phiếm thượng ửng đỏ sờ lên nhiệt thật sự tựa hồ là bị nàng lòng bàn tay năng đến Hắn mặt càng năng, trong mắt cũng bị thiêu đến đằng khởi một loan hơi nước, thân mình run lẩy bẩy. Nàng nhịn không được thấp giọng nói, đồ đệ, ngươi ra mặt mỏng như vậy, nhưng như thế nào ở thất sát tông hôn đâu. Tạ thanh hoan rất muốn lui ra phía sau, nhưng chống cây cối, lui không thể lui. Tiếp xúc đến ma tôn nóng bỏng lòng bàn tay khi, hắn cảm thấy chính mình cũng giống như bị thiêu cháy dường như, trên mặt năng thật sự, lại thẹn lại bực. Liên tính là thầy trò, như vậy không khỏi cũng quá thân cận. Hắn không cha không mẹ, từ có ký ức khởi đã bị cung ở tiên môn thanh tâm quả dục tựa như trong miếu tượng đất chưa bao giờ biết nguyên lai người lòng bàn tay sẽ như vậy mềm mại như vậy nóng bỏng giang niệm đảo không ý thức được điểm này mấy cái đồ đệ đều là dính nhân tinh mỗi ngày chẳng biết xấu hổ cầu dua cái này hành động đối nàng tới nói hiển nhiên thực bình thường vừa rồi nàng chỉ là thiệt tình ở vì tiểu đô đệ lo lắng như vậy ra mặt mỏng thuần lương lại mỹ mạo thiếu niên về sóc nhưng như thế nào ở thất sát tống hỗn may mắn nàng hạ chú thuật nói vậy mộ hy nhi là sẽ không đối một con tôm tích tinh xuống tay nàng vốn định thu tay lại thấy tiểu đồ đệ một bộ xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng cảm thấy thú vị vì thế lại sửa soạn một chút tạ thanh hoan hắn cả người tắc bao bàn tay không tự giác xuất hiện một cây băng lăng tưởng từ bỏ cái gì nằm vùng nghiệp lớn trực tiếp vứt bỏ này hóa thân cùng ma tôn cá chết lưới rách tính nguyên lai đương nằm vùng như vậy thống khổ lúc trước hắn không nên làm triều lộ bọn họ lại đây ai cũng không biết bọn họ yên lặng thừa nhận rồi nhiều ít Vân trung truyền đến tiếng chuông, tiếng chuông xuyên thấu tầng tầng biển mây, ở cửu hoa ẩm ẩm đãng. Thoáng chốc, các phong dâng lên ánh sáng, thiếu niên ngự kiếm bay lên không trung, hướng tiếng chuông truyền đến chủ phong bay đi. Mên mông quần quận phi kiếm giống như mưa sao băng truy, từ bọn họ đỉnh đầu xé qua. Gia nghiệm, đây là. Tạ Thanh Hoan trên mặt nhiệt lượng thừa chưa tiêu, lại nhịn không được vì nàng giải thích, là trưởng môn ở Thiên su Phong giảng bài. Trên mặt đất lạc giao nam không ngừng vặn vẹo dãy rủa, ý đồ làm ra điểm động tĩnh làm đỉnh đầu sư huynh sư tỷ phát hiện không thích hợp. Nhưng mà tạ thanh hoan lập tức túi người, phong bế hắn miệng, làm hắn vô pháp mở miệng cầu cứu. Tạ thanh hoan đối thượng thiếu niên vẫn hận hai trong mắt, trong lòng không tiếng động thở dài, hiện tại hắn còn có một đường sinh cơ, nếu là thật sự mở miệng cầu cứu, đó là thập tử vô sinh. Nhưng mà lạc giao nam không rõ hắn hảo tâm, như cũ tức giận mà trừng mắt hắn. Giang nghiệm, xem ra ngươi còn rất thích hợp đường mà tu sao, không đúng, tiểu đồ đệ. Ngươi như thế nào đối cửu hoa sơn sự như vậy quen thuộc? Tạ Thanh Hoan thân mình cứng đờ, lại lần nữa cảm nhận được Nguyên Anh đại năng không tiếng động uy áp. Hắn kiệt lực thẳng thắn lưng, cùng Giang Niệm nhìn thẳng, Thanh y, y bị gió thổi đến liên tiếp đông đưa. Hồi lâu, hắn mới mở miệng: Ta vốn là muốn tiến cửu hoa sơn tu đạo, nếu không có ngày ấy gặp được sư tôn, ta liền lại đây. Giang Niệm phốc mà một chút bật cười, mi mắt cong cong. Hoan Thanh nói: Ngươi lai, like, ngươi là ta đoạt tới nha. Tạ Thanh Hoan ngơ ngẩn. Giang Niệm lại nói, như vậy thành công yêu cầu phục chế, về sau dứt khoát lười đến chiêu sinh, trực tiếp tới đoạt người tính. Nói, nàng lại nhìn phía tiên khí quanh quần thiên su phong, lẩm bẩm, linh khí thật nồng đậm, nếu có thể đem ngọn núi cung cấp khiêng trở về thì tốt rồi, ân, về sau có thể thử một lần. Chương mười nhân thiết không ngã. Giang Niệm vẫn luôn thèm này đó tiên phủ Linh Sơn. Thiên hạ linh khí nồng đậm ngọn núi động phủ liền nhiều như vậy, đều bị tiên môn này đó đại tông môn cấp chiếm tông môn đệ tử ở thanh linh chỗ tu luyện tốc độ so linh khí cằn cỗi tiểu tông môn muốn mau rất nhiều như thế cường giả càng cường kẻ yếu càng được năm đó thất hảo tông chính là cái nâng không lên đài mặt tiểu tông môn chỉ có độ cố phong như vậy hơi chút có điểm linh khí ngọn núi chờ thất hảo tông biến thành thất sắt tông sau giang niệm cùng đùi tiễn đã tìm được tân tu luyện pháp môn đảo không cần cái gì linh khí bởi vậy cũng lười đến đảng đổi địa phương bất quá giang niệm nhận lấy tiểu đồ lệ sau bắt đầu chuyển biến ý niệm Bọn họ không cần linh khí, nhưng này đó các thiếu niên yêu cầu. Linh khí cùng địa mạch có quan hệ, mà thay đổi địa mạch là cái đại công trình. Giang niệm cho chính mình đính xuống một cái tiểu mục tiêu, quay đầu lại ném một đạo định thân chú ở lạc giao nam trên người, sau đó xách theo tạ thanh hoan bay trở về thất sát tông. Sau khi trở về, nàng đem ngọc giác ném ở dược điển trung, làm lao giả luyện ra nguyên thư trùng kia viên cực phẩm trúc cơ đan. Cực phẩm trúc cơ đan nàng có rất nhiều, nhưng trong chuyện gốc miêu tả kia viên có thể làm nhị đại mục nhảy trúc cơ hẳn là sẽ không so trên tay nàng đan dược kém nàng đô đệ không có nhập cửu hoa sơn chính là long ngạo thiên lưu trình bài mặt nên có vẫn là phải có lão giả tên là hứa tiếu từ trước mọi người thường gọi hắn hứa lão giang niệm phiên phiên tiên môn ký sự không có tìm được người này bắt được hứa lão đưa tới đan dược sau nàng đem đan dược quẹ với nhau ném cho tạ thanh hoan làm hắn đương đường đầu không có việc gì khái mấy viên không có việc gì khái mấy viên như vậy không vài ngày sau tạ thanh hoan đang ở đả tọa đột nhiên tại chỗ trúc cơ hắn ý thức được chính mình lập tức muốn cảnh giới đột phá khi mở ra hai chóng mắt bay nhanh chạy đến sau núi nhảy vào hàn đàm bên trong lạnh băng hồ nước đông cứng tứ chi hắn ăn tinh chìm vào đáy nước ánh nắng xuyên thấu qua bích ba gợn sóng mặt nước đầu hạ một trụ trong suốt sáng trong quang hắn đột nhiên cảm thấy này thuốc quang rất giống ma tôn mật ong sắc đôi mắt nhắm mắt lại khi lại rác loại này liên tưởng thập phần buồn cười vượt sâu hàn đàm đầu hạ một bó quang Nhưng ma tôn không phải quang, nàng là vực sâu, cũng là hàn đảm. cặp kia xinh đẹp ánh mắt, luôn là cong, tựa trăng non cũng tựa lá liêu đôi mắt, bất quá là gạt người lơi lỏng tùy thời hạ chú thuật thôi, thôi. Bước vào trúc cơ, ngắn ngủn một cái trước mắt công phu, tạ thanh hoan trước mắt xẹt qua giang nghiệm cặp kia mỉm cười mắt, hắn trong lòng mặc nghiệm vài câu thanh tâm chú, đợi cho đáy lòng phiếm không dậy nổi một tia gợn sóng, mới phá thủy mà ra, phù đến trên mặt nước. Sau đó, hắn lại đối thượng quen thuộc đôi mắt ánh mặt trời chiếu xuống dưới giống mật ong giống nhau ấm áp đôi mắt hàn đàm bên bên vách núi nghiêng nghiêng sinh ra một gốc cây lao thụ giang niệm nửa dựa vào trên cây chiều hắn vươn tay vẫy vẫy hai tháng hai mươi tư thiên trúc cơ so với ta nghĩ đến muốn mau một chút không hổ là ngươi long nạo thiên tạ thanh hoan cả người đều nhiệt lên quần áo ướt lộc cộc dính ở trên người phát họa ra thiếu niên nhỏ dài mà đĩnh bạt thân hình hắn gương mặt nóng lên cứng đờ một lát lại lần nữa bay nhanh lại xúc tiến hàn đàm bên trong Bích trong nước mạn khai gọn sóng, một đạo tiếp một đạo. Giang Niệm nở nụ cười, nói như vậy, tu sĩ trúc cơ sẽ bài xuất huy vật, tẩy cốt phạt thủy. Tiểu đồ đệ hơn phân nửa bởi vậy mới nhảy vào này đàm nước chảy chung, thật không hổ là chú ý người. Bất quá nàng ngồi sổm bên cạnh thủ sau một lúc lâu, cũng không nhìn thấy tiểu đồ đệ trên người chảy ra cái gì huy vật, ngắm lại cũng là, một cái cả ngày nước ăn linh quả khái linh đan tiểu tiên nam, có thể số sao. Giang Niệm ở trong ngực móc ra ngày đó nhặt được lông chim. Bích sắc linh vũ dưới ánh mặt trời chiết xạ lóa mắt quan mang. Nàng nhìn sẽ, nhận thấy được có người tới gần, lại thu trở về. Quay đầu xem, Đô đệ tiểu tiên nam nhân thiết không ngã, thay đổi thân tay háo rộng bạch lý hề đến gần. Thấy nàng vọng lại đây, thiếu niên túi đầu, nhẹ nhàng hô thanh sư tôn. Giang nghiệm nhảy xuống cây, xách theo hắn cổ áo, cùng xách gà con tử giống nhau đem hắn đưa tới thanh tĩnh phong. Quân triều lộ, mộ hy nhi cùng lục minh ba người đã sớm ở mặt trên trở mộ hy nhi thấy giang niệm xa xa dẫn theo một con đại hào tôn tích phi gần nhịn không được lùi lại vài bước xoa hai mắt của mình lẩm bẩm ta thật không rõ vì cái gì cũng không là tôn tích quân triều lộ túi đầu cười cười mộ hy nhi thở dài chân nhân sắc đẹp ta không còn có cơ hội thưởng thức tồn tại còn có cái gì ý tứ ô ô sư tôn cũng quá xấu rồi lục minh hảo tâm an ủi sư tỷ sư tôn định là vì ngươi tốt không cần khổ sở mới vừa nói xong một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc liền ôm thượng cổ hắn đỏ tươi như máu móng tay chống lại hắn động mạch phía sau nữ nhân nhả khí như lan sư lệ thật hiểu chuyện muốn hay không cùng sư tỷ song tu nha lục minh phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng xin giúp đỡ tính mà xem mắt quân triều lộ quân triều lộ ngẩng đầu nhìn trời móng tay nhẹ nhàng xoa cổ hắn giống như một khi hắn mở miệng nói ra một cái không liền lập tức muốn cắt đứt hắn đầu lục minh tu quỷ đạo là tu quỷ đạo nhưng hắn còn không nghĩ biến thành quỷ hắn nhìn về phía trước lớn tiếng kêu, sư tôn mộ hy nhi thân mình cứng đờ tay từ lục minh của bên rơi xuống trên vai hắn vụ vô, vô vai hắn nghiến răng nghiến lợi mà cười nói sư đệ ngươi trên vai có điểm hôi sư tỷ giúp ngươi phủi đi rồi lục minh cảm ơn sư tỷ giang niệm nghe được bọn họ thân thiện giao lưu đối tạ thanh hoan nói ngươi xem kỳ thật chúng ta sư môn thật sự rất hòa thuận đồng môn thân thiện giúp đỡ cho nhau săn sóc tỉ mỉ tạ thanh hoan mím môi giang niệm lại nói lần trước đại gia khả năng có điểm hiểu lầm cho nên chúng ta tới lại chính thức nhận thức một lần triều lộ ngươi trước tới tạ thanh hoan nhìn về phía quân triều lộ thiếu niên đã trưởng thành ôn nhuận đoan chính thanh niên hẹp dài mắt vượng, rất mũi môi mỏng vân thanh áo gấm khiêm nhiên như trúc mặc kệ quân triều lộ lục minh bọn họ ở ma tông tao ngộ cái gì thừa nhận rồi cái gì nhưng bọn hắn hiện tại đều nhìn qua thực hảo không hề là tạ thanh hoan ở nước bẩn hẻm trung chẳng tiên trên đài cứu đáy mắt hoài phẫn hận căm ghét mọi người thiếu niên tạ thanh hoan hơi hơi hạt mắt trong lòng không tiếng động thở dài quân triều lộ cười ngâm ngâm mà đi vào lấy ra một phương thâm hát hộp ngọc lần trước hại tiểu sư đệ bị thương sư huynh thẹn trong lòng nghe nói sư đệ là thủy linh căn cố ý tìm tới một mặt hàn tuyết thảo hy vọng có thể trợ giúp tiểu sư đệ sớm ngày kết đan tạ thanh hoan tiếp nhận gật gật đầu ôm lấy hộp ngọc đột nhiên nhận thấy được không thích hợp rũ mắt vừa thấy một con bò cạp độc từ hộp ngọc khe hở bò ra nâng lên thâm hắc phát tím gai độc lập tức liền phải đâm vào hắn ngu bàn tay. Hắn nhàn nhạt liếc mắt cười thành mị mị nhãn quân triều lộ, dùng linh lực không dấu vết đem bỏ cả độc nghiền nát. Giang Nghiệm dựa vào lan can, cảm khái, chúng ta sư môn cỡ nào hài hòa có ái, huynh hữu đệ cùng. Tiếp theo vị đi lên chính là Mộ Hi Nhi. Mộ Hi Nhi đối với trước mắt đại hào Tôn Tích, tươi cười có điểm văn mèo, tiểu sư đệ thật là chi lan ngọc thụ, lãng nguyệt thanh phong. Tạ Thanh Hoan liếc mắt dương nanh múa vướt đám người cao Tôn Tích, đạm nhiên nói, sư tỷ cũng thật quốc sắc thiên hương thiên kiểu bá mị thương nghiệp giả dối lẫn nhau khen hai câu về sau mộ hy nhi lấy ra một cái hộp ngọc nói trong hộp là tốt nhất son phấn bôi trên trên mặt có thể xử ra thị tinh tế non mềm tiểu sư đệ sinh đến như vậy đẹp đừng lãng phí chính mình hảo tướng mạo nhớ rõ hảo hảo bảo dưỡng a tạ thanh hoan tiếp nhận tiểu tâm đem hộp ngọc mở ra một tiểu điều phùng sái vài dọn phấn trên mặt đất nhất thời độc chết một đội da tới kiếm ăn con kiến hắn dùng linh lực đem hộp ngọc bên cạnh khe hở khóa chết thu vào trong túi chữ vật gật đầu cảm ơn sư tỷ giang niệm chúng ta sư môn cỡ nào thân thiện săn sóc tràn ngập tình yêu tiếp theo cái đi lên chính là lục minh thiếu niên có điểm quẫn bách mà nhìn tạ thanh hoan va va đập đập hồi lâu mới hô lên một tiếng sư đệ tạ thanh hoan tam sư huynh lục minh vành mắt lại đỏ nắm chặt tím tay áo, tiểu sư đệ đêm đó là ta không đúng ta tạ thanh hoan vừa thấy hắn đáy mắt ngậm nước mắt liền theo bản năng sau này lui sợ hãi lục minh lại sẽ giống ngày đó giống nhau Một bên khóc một bên từ trong tay háo móc ra đem trùy thủ đã đâm tới. Lục Minh, anh ô. Tạ Thanh Hoan, ta chưa từng để ở trong lòng, sư huynh không cần chú ý. Lục Minh từ trong lòng ngực móc ra một cái bình xứ, đây là thuốc trị thường, sư đệ lấy qua đi đi, uống lên là có thể hảo. Trước kia đại sư huynh thường thường thư ta, ta cũng là uống, cái này mới sống lại. Tạ Thanh Hoan tiếp nhận bình xứ, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đây là tam kiện lễ vật chung duy nhất một kiện không độc vô hại, hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Đem bình sứ thu vào trong tay áo, thiệt tình nói cảm ơn, cảm ơn sư minh. Lục minh vội vàng xua tay, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Giang nghiệm ở bên nhìn, lại càng khái, chúng ta sư môn thật là nơi nơi tràn ngập ái cùng hòa bình, hoàn thanh tiếu ngữ. Tạ thanh hoan, có lẽ đây là ma tu hoàn thanh tiếu ngữ, ái cùng hòa bình đi. Chỉ cần có thể ở sư môn lần lượt đánh lén ám toán ám sát chung sống sót, liền không lo không có biện pháp ở hùng quyệt tu chân giới dừng chân. Từ nào đó gấp độ cái này thần kỳ sư môn tuy rằng âm hiểm nhưng là hữu dụng là tiên ma lưỡng đạo sư môn quan hệ một cổ quần cuộn đất đá trôi giang niệm vui mừng mà xem xong bọn họ chính thức nhận thức lại cười nói hảo về sau đó là người một nhà chúng ta nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau ái, thân thiện hài hòa đừng hỏi sư môn vì ngươi làm cái gì ngẫm lại ngươi có thể vì sư môn làm cái gì tạ thanh hoan sư môn ám toán hắn độc hại hắn muốn lộng chết hắn khó trách kêu hắn đừng hỏi giang niệm vỗ vỗ bở vai của hắn ký thác kỳ vọng cao mà nói hôm nay ngươi lấy thất sát tông vì vinh ngày mai thất sát tông lấy ngươi vì vinh tiểu đồ đệ hướng đi ngươi phía trước là biển sao trời mênh ngông tạ thanh hoan theo nàng ngón tay phương hướng vọng qua đi sắc trời đã lặn đêm lạnh như nước hắn đứng ở đỉnh núi ánh mắt xuyên thấu quay cuồng biển mây nhìn phía nơi xa độ cố phong trên ngọn núi có xanh nhạt linh quang lập lòe phảng phất chế mãn sao trời thanh linh khí quanh quẩn tuấn tiếu ngọn núi hắn nhận được như vậy linh quang tim đập đến không khỏi nhanh vài phần Là thủy linh quả. Độ cố phong thượng, loại một sơn thủy linh quả. Bóng đêm như hải, linh quang tựa tinh. Quả nhiên là sao trời cùng biển rộng. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, nhìn về phía bên người ma tôn. Giang niệm cũng thưởng thức ở hắc gám bờ lính bờ lính loang loáng đại hình tiên nữ đồng, đối chính mình trang hoàng thực vừa lòng. Kỳ thật đem lâm hạ hải bí cảnh thủy linh quả toàn bộ sạn sau khi trở về, nàng cũng dối dám quá đem thủy linh quả loại ở nơi nào, thủy linh quả ban đêm sẽ phát ra bờ lính, bờ lính quang phân tán loại có điểm giống ma chơi, dễ dàng dọa đến tiểu bằng hữu gom lại cùng nhau lại qua sáng nửa đêm trói mắt tỉnh cuối cùng nàng nhớ tới xuyên qua tới trước lưu hành tiểu tiên nữ trang hoàng phong đem cả tòa độ cố phong chế tạo thành đại hình tiên nữ đồng tràn đầy thiếu nữ tâm cũng thực phương tiện đồ đệ tu luyện nàng hỏi tiểu đồ đệ trúc cơ lễ vật thích sao tạ thanh hoan trong mắt khó nén vui mừng khoe miệng không tự giác tiểu kiều thích giang niệm gật đầu hảo ta liền biết ngươi sẽ thích chúng ta tiểu tiên nam nhân thiết không thể đảo chương mười một không nói võ đức ở giang niệm trong lòng trúc cơ mới là bắt đầu cho nên tạ thanh hoan trúc cơ sau nàng liền ôm khởi tay tháo chính thức giáo thụ tiểu đồ đệ việc học kỳ thật chúng ta thực giảng khoa học tôn trọng vui sướng giáo dục tự do phát triển tỉ như ngươi có thể lựa chọn tu quỷ đạo phong nguyện đạo kiếm đạo vô tình nói hữu tình đạo tùy tiện cái gì nói nàng quay đầu lại chiều thiếu niên cười một chút nghĩ kỹ đạo của mình sao tạ thanh hoan ta tưởng tu chính đạo, giang niệm tươi cười như cũ, giống nở tờ cờ, cờ giống nhau lặp lại, ngươi tưởng tu quỷ đạo, phong nguyện đạo, kiếm đạo, vô tình nói hữu tình đạo, vẫn là mặt khác cái gì lung tung rối loạn nói nàng triều tạ thanh hoan cười, chúng ta là vui sướng giáo dục ánh mặt trời giáo dục khỏe mạnh giáo dục, ngươi có lựa chọn quyền lợi đắt. tạ thanh hoan trầm mặc một lát, ta tưởng tu hạo nhiên chính khí, giang niệm, ngươi tưởng tu quỷ đạo, phong nguyện đạo, kiếm đạo, vô tình nói hữu tình đạo, vẫn là mặt khác nói. tạ thanh hoan nhìn nàng một cái. Ma tôn cười đến mắt quanh con cong, khẽ mắt hướng lên trên trọn, thực ôn nhu hiền lành mà nói: Tiểu đồ đệ ngươi yên tâm tuyển, chúng ta thực tự do. Sau một lúc lâu, Tạ Thanh Hoan mới từ từ ra tiếng: Ta tưởng tu kiếm đạo. Giang niệm một vỗ tay, kiếm đạo hảo a, binh chung quân tử, một nhận đối địch, một nhận đối mình, sức chiến đấu cao, hơn nữa rất tuấn tú. Kiếm tu, trước nay đều là tu chân giới nhất thời thượng chức nghiệp, còn tự mang vai chính bờ u ff, nhưng rất thích hợp nàng tiểu đồ đệ. Nàng vô vô Tạ Thanh Hoan bả vai. Nghe nói cửu hoa sơn tồn một khối tuyệt thế vất thiết, chờ ngươi kết thành kim đan, ta mang ngươi đi đoạt lấy. Phi phi phi, đi chỗ đó mượn lại đây. Nói vậy nhiệt tình hiếu khách tiên môn, khẳng định sẽ thỏa mãn chúng ta nho nhỏ nhu cầu. Tạ Thanh Hoan, thật vậy chăng? ta không. Giang Niệm lấp kín hắn miệng, ngươi tin. Tạ Thanh Hoan thở dài, sửa miệng, ta tin. Giang Niệm lại bắt đầu giới thiệu chính mình việc học, chúng ta không học những cái đó đường ngang ngõ tắt, ngươi thực may mắn đi vào chúng ta thất sát tông có thể có chân chính chạm đến kiếm đạo tinh túy cơ hội. Tạ Thanh Hoan bị nàng buổi nói chuyện khơi mào lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi như thế nào kiếm đạo tinh túy. Giang Niệm cao thâm khó đoán mà cười một cái, kiếm tu chính là muốn học đánh nhau, không đánh nhau tính cái gì kiếm tu. Kiếm tu chính là muốn góa bừa, không góa bừa tính cái gì kiếm tu. Kiếm tu chính là muốn nghèo kết hủ lầu, không nghèo toan tính cái gì kiếm tu. Nàng lời nói thâm thiếm mà nói nhớ kỹ này tâm điểm ngươi đã là một người đủ tư cách kiếm tu. Tạ Thanh Hoan lẳng lặng suy nghĩ một lát, sau đó hỏi, ta đây không làm kiếm tu được không? hắn cũng không muốn đánh nhau, cũng không nghĩ đóa bừa, càng không muốn nghèo kết hủ lậu. Giang Niệm lanh khốc cự tuyệt, không được. Ngay sau đó Giang Niệm mang theo Tạ Thanh Hoan đi vào sơn cốc một chỗ đất bằng, hai sườn tài mãn đào hoa, hoa lạc như mưa. nghèo kết hủ lậu cùng đóa bừa khí chất muốn lâu dài bồi dưỡng, có lẽ ngươi có thể nhiều giống ngươi sư bá học tập, chúng ta trước luyện đánh nhau, ở chỗ này luyện tập. Giang Niệm bẻ một chi đào hoa, ném cho thiếu niên. Tạ Thanh Hoan nắm lấy đào hoa chi, đối ma tu dạy học phương pháp cũng không thích hứng, hỏi, cứ như vậy bắt đầu sao? Chẳng lẽ không nên là trước dạy ta nhập môn kiếm pháp cùng ngự kiếm chi thuật, lại từ từ tiến đến dần, từng bước một tu tập cao thâm kiếm thuật, sau đó. Giang Niệm, Nga khoác, ngươi thực hiểu sao? Tạ Thanh Hoan câm miệng. Giang Niệm vung tay lên, ngươi những cái đó đều là đường ngang ngõ tắt, cái gì cấp thấp kiếm thuật cao thâm kiếm thuật đến cuối cùng không phải là sẽ dừng ở đánh nhau mặt trên. nàng kéo lấy Tạ Thanh Hoan tay háo, dẫn hắn đi đến chính giữa nhất. Tạ Thanh Hoan lúc này mới phát hiện, đất bằng bên trong còn có một cái ảo cảnh. ảo cảnh trung xương trắng mê mang, biện không rõ vài bước ngoại khoảng cách, chỉ có thể nghe thấy kỳ quái tiếng bước chân quay chung quanh bọn họ vang lên. phút chốc ngươi, xương trắng trung nghiêng nghiêng đâm tới một thanh mục kiếm, Tạ Thanh Hoan phản ứng nhanh chóng, kịp thời tránh thoát, vẫn là bị một kiếm chọn phá tay háo. Giang Niệm giơ tay sương trắng trào ra mười mấy nắm một kiếm yển giáp người, trong đó một cái trên thân kiếm còn chọn nửa thanh tay háo. nhiều như vậy kiếm thuật, ngươi một bộ ta một bộ, khi nào mới có thể học tận, gặp được địch nhân, ngươi một bộ ta một bộ chơi thành hiệp chế, lại có ý tứ gì? nàng nhặt lên kia nửa thanh tay háo, cười nói, đồ đệ, ngươi không cần học những cái đó lung tung rối loạn kiếm thuật, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không sai qua chúng nó. nàng gấu chỉ gõ gõ yển giáp người cứng rắn sắc ngoài, yển giáp người liền chớp kiếm nhảy vào giữa sân. Trường kiếm như long, thẳng chỉ Tạ Thanh Hoan. Tạ Thanh Hoan dùng đào hoa chi về đỡ, đào hoa rào rạt mà rơi. Cùng hiển giáp người đối xong chiêu sau, hắn cuối cùng minh bạch ma tôn nói là có ý tứ gì. Hiển giáp người sử đó là cửu hoa sơn nhất thức nhập môn kiếm chiêu. Hắn không cần học tập cái gì kiếm chiêu tới giam cầm chính mình, chỉ cần cùng này đó hiển giáp người đối chiến, liền có thể ở lần lượt luyện tập trung học sẽ đối địch phương pháp. Cửu hoa sơn kiếm đạo giảng bài khi, cũng thường thường làm đệ tử gian lẫn nhau đánh nhau luyện tập. Rốt cuộc so với kịch bản kiếm chiêu, càng quan trọng là ở trong thực chiến học được đối địch phương pháp. Tạ Thanh Hoan âm thầm thán phục Giang Niệm thụ học phương pháp, nhưng trong lòng vẫn không phục mà tưởng, hiển giáp người không khỏi quá cứng đờ, so ra kém chân nhân đối luyện. Giang Niệm, bất quá hiển giáp người quá cứng đờ, thực dễ dàng liền tránh thoát đi, vì xứng đôi ngươi Long ngạo Thiên thân phận. Nàng vô vô tay, 18 tám cái hiển giáp người bước trầm trọng bước chân tiến lên, đem thiếu niên vây quanh ở cùng nhau. Giang Niệm ngồi ở cao lớn nhất hiển giáp người đầu vai cười tủm tỉm mà nói, ta quyết định làm chúng nó cùng nhau thượng. mười tám cái hiển giáp người đồng loạt tới gần. tạ thanh hoan năm kiếm, tay thực ổn, không có run. hắn ngửa đầu nhìn về phía giang niệm, sư tôn, ngươi không nói võ đức. giang niệm cười to, một phách hiển giáp người bả vai, mười tám bính một kiếm đều xuất hiện, chỉ hướng trong đó bạch y trẻ thiếu niên. bóng trắng lập lòe, thiếu niên thân hình nhẹ nhàng, mũi chân cơ hồ không có chĩa xuống đất, ở một kiếm bên trong đằng chuyển dịch chuyển, bạch y tay háo rộng ra hắn ra. Giống một con giường cánh điểu Giang niệm từ nhẫn chữ vật lấy ra một chương trường kỷ Ngồi ở trên giường một bên ăn ướp lạnh quả nho Một bên xem mỹ nhân mua kiếm Mỹ nhân eo thon điểu Kiếm quang hàn, đào hoa lạc Thật thật cảnh đẹp ý vui Nhìn đến tạ thanh hoan nhất kiếm thứ hướng hiển giáp Nàng cong lên đôi mắt, ngón tay bắn ra Quả nho đống chốc bay ra Đánh vào thiếu niên đào hoa chi thượng Hoa chi chết đi số tức Sai khai hiển giáp người đôi mắt Tạ thanh hoan đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quấy ng thân mình đột nhiên đi xuống một áp chết thành trăng non độ cùng, mới khó khăn lắm né tránh hiển giác người công kích hắn nghiêng đầu nhìn về phía an băng quả nho cười tủm tỉm xem diễn giang nghiệm, nhịn không được tưởng sư tôn cũng thật là quá không nói võ đức tạ thanh hoàn đã quên chính mình huy kiếm bao nhiêu lần huy kiếm khi còn muốn khống chế lực độ cùng phương hướng để tránh gây yếu đào hoa chi bị hiển giác bẻ gãy mỗi lần hắn sắp đâm chúng hiển giác người cơ quắc khi đều sẽ ngang trời bay ra một con quả nho đem hắn kiếm thế đánh thiên Mồ hôi chảy qua mảnh dài lông mi, thấm đập vào mắt, lại ngứa lại đau. Hắn chỉ là chớp hạ đôi mắt công phu, phía sau lưng bị mấy bính một kiếm đánh trúng, chuyển đến một trận đau nhức. Tạ Thanh Hoàn xoay người một thứ, đẩy ra mấy cái một kiếm, tiếp tục cùng Yển Giáp người chiến đấu. Một lần, hai lần, ba lần. Cánh tay càng ngày càng trầm, thân thể càng ngày càng mệt, nhưng cùng lúc đó, hắn xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hắn cắn hạ môi dưới, giơ tay thứ hướng Yển Giáp người đôi mắt một viên quả nho nghiêng nghiêng bay tới, hắn thuần thục mà đem thân thể sau này chiết, kiếm chiêu giữa không trùng biến thế, nhất kiếm chọn phá sở hữu hiển giáp người khớp xương cơ quát. cuối cùng hắn chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, nâng lên mắt như hồ thu trông lại, trong miệng hàm giang niệm ném qua đi kia viên tử kim quả nho. tuyết gia hoa mạo, dung sắc ngọc diệu, vô song mỹ mạo. giang niệm tay chống đầu, cười hỏi, an ngoan không? tạ thanh hoan hơi giật mình, nghe lời ngoan ngoãn đem quả nho cắn khai, ngọt tư tư hương vị ở trong miệng mặn khai. Hắn gật gật đầu, thu kiếm đứng thẳng, nói, ăn ngon. Giang nghiệm cong cong mặt mày, lấy ra một phủng thủy linh quả, lại nói, tới, lại đây nghỉ một lát, ăn một chút gì. Chúng ta đâu, một ngày cũng không cần học được quá mệt mỏi, muốn chú ý một chút làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, vui sướng học tập giang nghiệm cắn quả nho, chậm rãi nói, một ngày luyện một canh giờ kiếm liền hảo. Nếu là từ trước, tạ thanh hoan chắc chắn cảm thấy một canh giờ quá ngắn. Nhưng mà hắn giờ phút này ăn giáo hấn, trường cái tâm nhãn, hỏi. Ta đây vừa rồi luyện bao lâu? Giang nghiệm ngón tay vuốt ve tử đàn tay vịn, cười nói, đã quên nói, ảo cảnh thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài bình thường thời gian không giống nhau, bên ngoài một canh dở, tương đương với bên trong một ngày. Ngươi vừa rồi, cũng liền luyện non nửa nén hương công phu đi. Tạ thanh hoan trước mắt tối sầm, dùng kiếm chống đỡ thân thể, mới không có ngã xuống. Giang nghiệm, nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục đi. Nàng một phách vỗ tay, lại từ xương trắng toát ra mấy chục cái mới tinh hiển giáp số lượng từ 18 tám cái biến thành hai mươi cái đồ đệ cố lên nàng lại móc ra một mâm anh đào nằm liệt trên ghế nằm có lệ mà cấp tạ thanh hoan đánh cổ vũ tạ thanh hoan tay cầm hoa chi bước trầm trọng bước chân một lần nữa đi vào nơi sân trung tâm hắn quay đầu lại xem mắt vui sướng ăn anh đào ma tôn rốt cuộc minh bạch làm việc và nghỉ ngơi kết hợp vui sướng giáo dục là có ý tứ gì sư tôn giận đồ đệ lao sư tôn vui sướng đồ đệ bị giáo dục nguyên lai like đây là ma tôn Cuối cùng tạ thanh hoan là bị giang nghiệm cấp tạp vự. Tiền giáp người đã từ 18 cái gia tăng đến 108 cái, làm ra động tĩnh quá lớn, nghiêm trọng ảnh hưởng ma tôn ăn trái cây tâm tình. Vì thế hỉ nộ không chừng ma tôn một điểm môi, hoán giận câu như thế nào người còn không ngã, ngay sau đó liền xông tới đem tạ thanh hoan cấp tạp hôn mê. Tạ thanh hoan tỉnh lại khi, đã nằm ở độ cố phong linh thạch trên giường, thân thể mỗi một tấc góc đều đau đớn vô cùng. Hắn hơi chút vừa động, mồ hôi lạnh liền hạ xuống, cái hốt còn chuyển đến dầu dĩ đau là bị giang niệm tạp. Tạ Thanh Hoan sở sở cái gáy, nghĩ thầm, lúc ấy hắn đối chiến lâu lắm, sắc có chút mất khống chế, may mắn bị ma tôn tạt vượng. Tuy rằng, ma tôn làm như vậy, càng như là tưởng đem hắn quăng ra ngoài, chính mình vui sướng ăn trái cây. Hắn âm thầm thở dài, linh khí ở trong cơ thể vận hành một vòng, đau đớn hơi hoãn, nhưng ngày mai muốn tiếp tục luyện kiếm, cần thiết nhanh chóng côi phủ. Vì thế Tạ Thanh Hoan lấy ra lục minh tặng cho kia bình nước thuốc, bình sứ lùa đỏ, nghe đi lên nhàn nhạt hương thơm vì bảo hiểm hắn đi vào phía trước cửa sổ sái vài giọt ở chậu hoa trung sau một lúc lâu trong bùn linh hoa như cũ sáng quắc không có bị độc chết tạ thanh hoan cảm giác sâu sắc vui mừng ngẩng đầu đem trong bình nước thuốc uống một hơi cạn sạch mới vừa vào khẩu một cổ cây độc vị từ dạ dày trung xoắn tới lại cay lại toan lại khổ mãnh liệt kích thích làm hắn thoáng chốc trắng mặt bổ nhào vào trước bàn một hơi ăn mười dư viên thủy linh quả mới miễn cưỡng hòa tan nảy cổ ghê tởm hương vị ghê tởm cảm hơi giảm trên người lại đau lên tựa như phá vỡ huyết nục bỗng nhiên bị giải một đống muối đi lên hắn mềm mại mà dựa vào cửa sổ kiệt lực nhịn xuống đau đớn mồ hôi lạnh dính ướt sóng tấn ngoài cửa sổ vang lên người khởi sướng thanh âm lục minh nhỏ giọng ưu tiểu sư đệ đã quên nói cho ngươi kia bình nước thuốc muốn đoái nước uống một lần chỉ uống một giọt liền được rồi ngươi còn không có uống đi ngươi nhất định còn không có uống đi tạ thanh hoan nhấp môi không nói chương mười hai ngươi vui sướng sao hai cánh cửa mở ra Ánh trăng chiếu vào thiếu niên tái nhợt khuôn mặt thượng. Hán mi cốt hơi thầm, rất mũi môi mỏng, một đôi tinh mắt mở mịt hơi nước, lông mi như phiến, hòa tan lãnh lệ sắc nhọn chi khí, có vẻ tú mỹ mà thanh linh. Lục Minh cùng thiếu niên ánh mắt đối thượng một cái trước mắt, hoảng hốt một lát, nhịn không được túi đầu. Tạ thanh hoan hỏi, còn có việc sao? Lục Minh, thật! Thiểu sư đệ, ngươi còn không có dùng kia nước thuốc đi. Tạ thanh hoan nhấp nhấp không hề huyết sát môi, không mặn không nhạt mà ân một tiếng. Lục Minh lúc này mới yên tâm, vô vô ngực, thật tốt quá, ta đột nhiên nhớ tới đã quên dặn dò ngươi chuyện này, bất quá tiểu sư đệ khẳng định sẽ không trúng chiêu. hắn thúi đầu cười một chút, này nước thuốc là sư tôn tặng cho ta, nói là sư tổ đặc điểu, khẩu vị có điểm kỳ quái, nhưng hiệu quả thực tốt. Từ trước sư tôn sư bá cũng là một bên tu luyện một bên uống loại này nước thuốc. Tạ thanh hoan nhớ tới kia cổ kỳ quái khẩu vị, trầm mặc sau một lúc lâu, mới chân thành cảm khái, xem ra, chúng ta sư môn thật sự. Nề nếp gia đình đưa hãn. Lục Minh sờ sờ cái óc, ngượng ngùng cười. Hắn nhớ lại một chuyện, lại nói, tiểu sư đệ, ta ngày thường ở tại mộ tướng quân nơi đó tu hành, không có việc gì có thể đi tìm ta nhà, ngươi yên tâm, đêm đó sự tình không bao giờ sẽ phát sinh. Tạ Thanh Hoan, thật vậy chăng? Lục Minh thật mạnh gật đầu một cái, thật sự. Tạ Thanh Hoan rũ mắt, hàng mi dài ở tái nhợt trên mặt rơi xuống mảnh nhỏ bóng ma, trên người hắn thanh y tựa hồ dung nhập nguyệt hoa bên trong, phát ra gợn sóng quang hắn ánh mắt hơi hơi dao động đột nhiên hỏi ma tôn cũng uống quá kia nước thuốc lục minh đúng rồi đúng rồi tạ thanh hoan cúi đầu khoe miệng hơi nhấp hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu rang nghiệm rõ ràng thân là ma tu đứng đầu cái gì cần có đều có lại thủ nhất cằn cỗi ngọn núi hưởng qua nhất chua sót nước thuốc nay cùng hắn từ trước tưởng tượng có rất lớn xuất nhập lục minh còn nếm thử đem tạ thanh hoan khuyên trở về tiểu sư đệ ngươi cũng thấy chúng ta tông môn thật sự không có gì bí mật nha. Cũng không có linh mạch, không thích hợp ngươi tu luyện, ngươi hôm nay thử sư tôn vui sướng giáo dục, tổng biết đó là cái gì mà quỷ phép huấn luyện, ngươi vui sướng sao? Tạ Thanh Hoan một đốn, nhàn nhạt nói, ơn, ta rất vui sướng. Lục Minh bị hắn cứng lại, thật lâu sau nói không ra lời, sau một lúc lâu, mới mở miệng, ngươi vui sướng, thật không có gì đạo lý. Ở giang Niệm vui sướng giáo dục hạ, Tạ Thanh Hoan thực mau liền đến trúc cơ trung kỷ, kiếm thuật cũng tiến bộ vượt bậc vì thế giang niệm lại bắt đầu chuẩn bị cấp tiểu đội đệ lấy về một khách chàng cơ duyên ở thoái ma thượng có ghi nhị đại mục tiến vào cửu hoa phía sau núi nhận được một cái nhiệm vụ nhiệm vụ biểu hiện hắc giác lâm trung có yêu thú quái phá theo phỏng đoán là hoàng gia yêu thú vì thế cửu hoa sơn giải sầu một cái tiểu đội tiến vào hắc giác lâm quái phá trừ ra nhị đại mục tiểu đội trung còn có nhị đại mục đích ba cái hậu cung băng tuyết mỹ nhân đại sư tỷ tuyết hàn tuyết nảo kiều điêu ngoa đại tiểu thư thịnh quỳnh hoa cùng ôn nhu khả nhân tiểu sư mội thủy nhu chờ tiểu đội tiến vào hắc giác lâm sau bọn họ phát hiện yêu thú đều không phải là hoàng giai mà là huyền giai huyền giai yêu thú có thể so với kim đan trung kỳ tu vi đều không phải là bọn họ mấy cái trúc cơ đệ tử có khả năng đối phó vì thế bọn họ tứ tán buôn đào tháo chạy hết sức long ngạo thiên nhị đại mục phát hiện một tòa đánh rơi tiên nhân động phủ trong động phủ bãi mãn linh hoa linh quả còn có một đống ngọc giản ngọc giản ghi lại thời cổ công pháp nhị đại mục dựa vào trong ngọc giản ghi lại công pháp tu luyện ở mấu chốt thời điểm kết thành kim đan chế phục hắc giác lâm trung huyền gia yêu thú nhân tiện thu phục một chúng hậu cung phương tâm giang nghiệm đối tiên nhân động phủ rất là tâm ngứa vì thế dẫn đầu bay vào hắc giác lâm trung ở trong rừng dạo qua một vòng có thể là nàng nguyên anh uy áp sở nhiếp yêu thú sớm trốn chạy nàng đã không có gặp được yêu thú cũng không có thấy động phủ giang nghiệm lại dạo qua một vòng tìm được một đầu cây nhỏ tinh thụ tinh nơm nớp lo sợ mà nói cho nàng chưa đầu nguyên lai bá mà vì vương yêu thú, cho rằng nàng là Cửu Hoa Sơn phái tới trừ yêu tiên quân, cảm nhận được nàng hơi thở sau, bay nhanh liền dịu già dắt trẻ rời đi nơi này. Hiện tại Hắc Dực Lâm sạch sẽ, trừ bỏ thật sự không thể hoạt động địa phương thủ tinh ngoại, một cái yêu vật đều không có, so Cửu Hoa Sơn còn sạch sẽ an toàn vô hại. Giang Niệm nghe được thủ tinh nói xong, lâm vào trầm tư giữa. Trong chuyện gốc nhị đại mục là bị yêu thú đuổi theo, chạy trốn bên trong mới tìm được tiên nhân động phủ. Hiện tại nhưng hảo, yêu thú không có. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình ở trong rừng bay một chuyến, là có thể đem cái này tiểu phó bản bột cấp dòa chạy. Bất quá, vấn đề không lớn. Nàng chậm rãi bật cười, lộ ra ôn nhu tươi cười. Nếu hoang dại bột dòa chạy, vậy nhân vi tới tạo một cái đi. Dù sao nàng đồ đệ năng lực đại thật sự, liền tính là như nguyên thư chung theo như lời một cái huyền gia yêu thú, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hiện tại tiểu đồ đệ. Vì trợ giúp đồ đệ tiến giai, nàng quyết định đem trận này trò chơi nhân vi tăng lớn khó khăn. Giang niệm trở lại thất sát tông sau tìm tới một vị tông môn nội một vị chuyên môn quyển dưỡng yêu thú trưởng lão. Vị này liễu trưởng lão biết rõ ngự thú pháp môn, ở sau núi dưỡng một số lớn yêu thú linh thú. Thất sát tông thực tự do, thông thường tới nói, trừ bỏ chính đạo, cái gì nói đều có thể tu. Nay liền vì một đám yêu thích thiên kỳ bách quái đặc thù nhân tài cung cấp một cái ấm áp ra. Thí dụ như vị này liễu trưởng lão, hắn bổn xuất thân ngự thú thế gia, thiên phú siêu phàm, vốn nên trở thành thế gia nhân tài kiệt xuất tiền đồ vô lượng. Mà hắn cũng là thiệt tình thích ngự thú phát môn. Đáng tiếc, hắn yêu thích điểm có điểm trật, những người khác là ngự thú, hắn là thích cấp thú làm tạp giao. Vì làm linh thú yêu thú tạp giao ra tân trùng loại, hắn trộm ở phía sau phòng quyển giữa mấy chỉ yêu thú, kết quả yêu thú đả thương người, bị tộc nhân phát hiện, tộc quy xử trí, trục xuất khỏi gia môn. Sau đó Giang Niệm liền đem hắn cấp nhật. Thất sát tông địa phương còn đủ, yêu thú còn no, thật sự là cái thực tốt nghiên cứu khoa học nơi. Liêu trưởng lão cũng đối giang nghiệm hoài cảm ơn chi tâm, thấy nàng lại đây sau, hương phấn mà dẫn dắt nàng đi xem mới nhất nghiên cứu thành quả. Tông chủ ngươi xem, đây là cua linh thú cùng cua hải thú tạp giao tân chủng loại, sắc mỏng hảo lột, thịt nhiều hoàng nhiều, thập phần quả no, có thể thực hiện ta khi còn nhỏ một cái cua ăn cái no mộc tưởng. Giang nghiệm cho hắn vỗ tay, ngươi con mẹ nó thật là cái thiên tài. Thanh niên tươi cười càng tăng lên, lại mang theo nàng đi vào một khắc rào chắn trước, tông chủ ngài xem này lan là tân lấy ra khỏi lồng hấp chuột tre tinh, hắn lấy ra một con tuyết trắng chuột tre, hỏi, ngươi xem nó có phải hay không thật xinh đẹp? Giang niệm nhìn béo tốt mập mạp, đầy mặt ngốc manh chuột tre, cổ họng hơi hơi giật mình, thật là xinh đẹp, thịt kho tàu tốt nhất. Chuột tre, chi chi chi chi. Liêu trưởng lão cười tủm tỉm đem chuột tre bông, lại mang theo Giang niệm tham quan một vòng chính mình bồi dưỡng tân chủng loại linh thú. Giang niệm đối thanh niên không tiếp ca ngợi chi tử, nàng không hiểu được tiên môn kia bọn người nghĩ như thế nào. Đương nông nghề chăn nuôi thiên tài là cái đồ tham ăn, một lòng đào tạo tân chủng loại, này không phải người trong thiên hạ chi phúc sao. Hai tử làm sai cái gì đâu. Hai tử chỉ là tưởng chính mình trang điểm điểm tân ăn ngon ra tới bãi liêu. Nàng tiếp nhận liêu trưởng lão truyền đạt tân linh quả, cắn một ngụm, đem chính mình ý đổ đến thuyết minh. Giang niệm, ta muốn mấy chỉ huyền gia yêu thú. Liêu trưởng lão giật mình, huyền gia yêu thú. Có, đương nhiên là có, không biết tông chủ muốn nào một loại, có thị tăn ngon, có da lông xinh đẹp. Còn có một con gà trống, màu gà đại như chuối tây, nếu dùng hỏa nướng nhất định mỹ vị cực kỳ. Giang Niệm xua tay, ta cũng không phải lấy tới ăn. Có hay không cái loại này tương đối hung một chút, hoặc là nhìn qua hung một chút, thích đuổi theo người đuổi, nhưng lại sẽ không xúc phạm tới người yêu thú. Liêu trưởng lão suy nghĩ một lát, nhún mày cười nói, tông chủ mời theo ta tới. Giang Niệm đi theo Liêu trưởng Lao phía sau, thấy kia mấy chỉ hai ba mẹ cao hung thú sau, đồng tử hơi co lại. Liêu trưởng Lao hung thú bừng bừng mà giới thiệu đây là ta dùng nhị bắc thiên sương lang cùng lâm ha phệ ngày khuyển tạp dao mà thành hỗn loại vừa sinh ra liền có huyền giai tu vi ngày thường nghịch ngậm là nghịch ngậm điểm nhưng đối người vô hại ta đem nó gọi hờt kỳ mấy chỉ phóng đại hờt kỳ bổ nhào vào lan căn thượng đôi mắt màu xanh băng nhìn chằm chằm giang nghiệm mở miệng hưng phấn mà ngao âu ngao ô giang nghiệm lui về phía sau một bước nhớ tới bị nhà buôn thảm trạng cảm khái đáng sợ như vậy liêu trưởng lao dua đem đầu chó quay đầu lại cười tông chủ cái này ngươi vừa lòng sao giang nghiệm ngẫm lại gật đầu hành tất cả đều mang xuất hiện đi ta đi lưu một lưu chúng nó nay một oa tổng cộng có bốn con hờ kỳ liêu trưởng lão phân biệt gọi bọn họ làm lớn ha hờ kỳ tam ha bốn ha hắn không tham mà vỗ vỗ cẩu từ đầu nói tông chủ ngươi đừng nhìn chúng nó lớn như vậy kỳ thật chúng nó vẫn là cái hài từ đâu chúng nó thịt cũng không thể ăn ngài có thể không cần giang nghiệm ngươi yên tâm ta không phải muốn thiêu chúng nó ta liền đi lưu cái cẩu vì thế nàng cưới lại ha trong tay nắm hờn kỳ tam ha bốn hà uy phong lấm lấm bay ra vạn thú cốc mấy chỉ cẩu tử chưa từng có ra quá vạn thú cốc đối ngoại cốc thế giới tràn ngập tò mò thấy người liền tưởng loạn chọn cái đuôi nhào lên đi chơi nhưng mà chúng nó lớn lên thật sự quá hung lại đại lại có thể sợ thẳng tắp nhào qua đi khi đỉnh cấp yêu thú phát ra hơi thở sẽ làm hơn phân nửa người lựa chọn bị đánh cho tơi bởi trực tiếp chạy trốn giang nghiệm thực vừa lòng mà nhìn mấy chỉ đại cẩu ở thất sát tông tán loạn gật gật đầu đột nhiên hật kỳ ánh mắt sáng lên đột nhiên quay lại phương hướng nào hướng chỉ qua kiếm cốc bén nhọn kiếm minh thanh từ kiếm cốc chung gào thét mà ra tùy theo dựng lên còn có một tiếng gầm lên nghiệt xúc lớn mật tiếp kiếm không mấy tức cậu tử cái đôi kẹp đến chân sau trùng dọa thành phi cơ nhĩ ngao âu ngao âu tới cỏ giang niệm lòng bàn tay giang niệm vô vô đầu chó ôn nhu mà nói tiểu ngu ngốc lại chạy loạn liền đem ngươi thiêu làm cái lẩu cậu tử anh ô tiến vào hắc giác lâm sau đám kia vốn dĩ liền sợ tới mức bao đoàn thụ tinh thấy nàng mang theo bốn con thật lớn huyền gia yêu thú lại đây sợ tới mức đem đầu chui vào bùn đất run bần bật giang niệm đối thủ tinh loại này nhu nhược đáng thương dân bản xứ từ trước đến nay khoan dung vỗ về dây đẳng ôn nu nói ta sẽ không thương tổn của các ngươi bất quá nếu là các ngươi phương tiện nhìn đến cẩu tử truy người thời điểm đi giúp ta vướng ngã người kia đi dây đằng ban kỷ một chút cho nàng khai một đoá hoa giang niệm cười rộ lên Lại cùng cậu tử dặn do, hảo hảo đãi ở chỗ này, không được đả thương người, cũng không cho thương tổn này đó cây nhỏ tinh. Cậu tử, ngao ấu ngao ô. Giang niệm một đám sờ qua đi, đem cậu tử nhóm rua đến vô cùng cao hứng, cái đuôi loạn ném. thoái ma chỉ có một con huyền giai yêu thú, liền đem nhị đại mục bọn họ một chi tiểu đội đuổi đi được đến chỗ chạy loạn, nàng ở trong rừng phong bốn con huyền giai cậu tử, sẽ không sợ nguyên thư cốt truyện sẽ không kích phát. Giang niệm vỗ tay một cái. Mai sờ nàng đuối mấy cái vẫy đuôi cậu tử mỉm cười nói nếu là hắc giác lâm tới khách nhớ rõ hảo hảo chiêu đãi cậu tử ngao ấu ngao ô đem cậu tử ném ở hắc giác lâm sau giang niệm bay trở về thất sát tông đi vào kiếm cốc phía trên chỉ qua kiếm cốc kiếm minh thanh thanh vô số phi kiếm như sao băng xuyên qua thanh y thiếu niên chấp kiếm cùng phi kiếm đối chiến thanh y thì hệ tung bay nhẹ nhàng như chim bói cá hắn trên người đã bị kiếm phong cắt ra rất nhiều vết thương tuyết trắng mu bàn tay chảy ra máu tươi lại cắn răng kiên trì đi xuống bùi tiễn bay đến giang niệm bên người nói tiểu sư điệt, thật không sai chịu chịu khổ năng lực lao ta thích giang niệm cười nói chúng ta thật là kiếm lớn như vậy hạt giống tốt vừa thấy là có thể trở thành ma đạo lương đống nàng toàn mà nghĩ đến tiểu đồ đệ mềm lòng ra mặt mỏng không cấm mỉm cười chính là yêu cầu rèn luyện một chút hắn làm hắn minh bạch nhân tâm hiểm ác nàng lẳng lặng quan khán tạ thanh hoan luyện kiếm đột nhiên mở miệng à bốn con hờ kỳ giống như quá ít bùi Tiến. Hợt kỳ. Nửa chén trà nhỏ sau, Giang Niệm một lần nữa về tới vạn thú cốc, bên cạnh còn nhiều cái khí rào rạt bụi tiễn. Liêu trưởng lão vừa nhìn thấy bụi tiễn, chân liền mềm, lau lau cái chán mồ hôi lạnh, tông chủ, trưởng lão là ta kêu bốn con yêu thú gặp rắc rối sao. Giang Niệm cười, không có, ta thực thích chúng nó, bất quá ta nghĩ nghĩ, bốn con hợt kỳ vẫn là quá ít, còn tưởng hướng ngươi mượn mấy chỉ yêu thú. Liêu trưởng lao tiếp tục lau mồ hôi, khó xử mà nói, huyền gia yêu thú. Ta bên này cũng không nhiều lắm nha. Bùi Tiễn nhướng mày. Liêu trưởng lão hai chân mềm nhún thiếu chút nữa quỳ xuống, lập tức sửa miệng, nhiều, đặc biệt nhiều. Tông chủ ngươi muốn mấy chỉ, ta lập tức cho ngài đi bắt. Giang Niệm ôn nhu mà nói, không có việc gì, không phải Huyền Gia yêu thú cũng đúng, ta không chọn. Liêu trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, đỡ tường đứng, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là Tông chủ dễ nói chuyện một ít. Hắn liền hỏi, kia Tông chủ muốn nào mấy chỉ yêu thú đâu? Giang Niệm, ta tất cả đều muốn nàng đối tượng liêu trưởng lão thoáng chốc trắng bệ mặt quyết định nói được quyển truyền điểm vì thế ôn nhu hỏi ngươi có hay không hứng thú dọn cái ra nha liêu trưởng lão tông chủ ta bùi tiễn lại nhúng mày liêu trưởng lão đương trường hai đầu gối chạm đất trung thành và tận tâm mà tỏ vẻ tông chủ chỉ nào ta đi đâu ta không oán không hối hận biết điều như vậy mà tu làm giang niệm thực vừa lòng bùi tiễn cũng gật đầu chân không chọc liêu trưởng lão nhìn này hai cái xác tinh nhịn không được hỏi nhưng là tông chủ Chúng ta vì cái gì muốn đem yêu thú dọn đến Hắc Giác Lâm đâu?" Giang Nghiệm ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, "Bởi vì ta muốn vì ta đồ đệ chế tạo một cái vui sướng công viên giải trí, như vậy mỗi ngày trạch ở nhà luyện kiếm hắn, cũng có thể có thân cận tự nhiên, thân cận động vật cơ hội." "A, nàng thật là vì đồ đệ khỏe mạnh trưởng thành hao tổn tâm huyết." Liêu trưởng lão nghe xong rất là kính nghệ, "Ngài thật là cái hảo sư phụ." Giang Nghiệm thở dài, "Ai, thường thường bởi vì chính mình quá mức chính trực thiện lương phụ trách." mà cảm thấy ta không nên xuất hiện ở Ma Tông. Chương 13 Huyền Gia yêu vật chỉ qua kiếm cốc sắt khí trung tiêu bùi tiên thủ hạ nhiễm huyết giết qua vô số kiếm tu mỗi sát một cái kiếm tu hắn liền đem người nọ kiếm đoạt tới ném ở chỉ qua kiếm cốc trung danh kiếm người mất của ngày đêm ai khóc lanh canh kiếm minh không ngừng hắn ném xuống đệ nhất thanh kiếm đó là năm đó Thúy Vân Sơn lão tổ bội kiếm danh Quỷ Vũ 800 năm trước Thúy Vân Sơn lão tổ huy Quỷ Vũ lên núi tự cho là có thể đem cái này bừa bãi vô danh tiểu tông môn tàn sát sạch sẽ, lại không nghĩ thua ở một đôi danh điểu chưa biết sư huynh muội thượng. Đôi tiễn chính diện đối địch, giang niệm âm thầm đánh lén, hai người đem hết âm lưu dương lưu, mới đem cao hơn bọn họ hai cái cảnh giới lao tổ giết chết, giết được hồn đều không dư thừa. Ngày ấy mây đen áp đỉnh, tầm tã mưa to, nước mưa tẩy sạch vết máu. Đôi tiễn nhặt lên trên mặt đất bảo kiếm, năm ngón tay nắm chặt chua kiếm, máu loang theo tay phùng chảy xuống, bị mưa to cọ rửa. Tiên kiếm mất đi chủ nhân, không ngừng diên dị. Hắn đem quỷ vũ ném vào kiếm cốc trung, bảo kiếm ở không trung lượn vòng. Diên dị không chịu rơi xuống đất. Không bằng đã kêu chỉ qua kiếm cốc. Hắn bỗng nhiên toát ra cái này ý niệm: dùng võ ngăn qua, lấy chiến ngăn chiến. Có lẽ có một ngày, hắn không cần lại giết người, sư muội tay, không cần lại nhiễm huyết. Mấy trăm năm lại đây, kiếm cốc trung vô chủ phi kiếm càng ngày càng nhiều. Thế nhưng thành ma tông một đại phong cảnh, cũng biến thành các thiếu niên một cái luyện kiếm tuyệt hảo nơi vô số vô chủ phi kiếm tụ tập kiếm ý cùng sắc khí cơ hồ có thể đem mỗi một cái tiến vào trong đó người sẽ thành mảnh nhỏ chỉ có tâm trí kiên định bất khuất kiên cường kiếm tu mới có thể ở như vậy lạnh thấu xương kiếm khí chung lĩnh ngộ đến chính mình kiếm ý giang niệm một bước bước vào chỉ qua kiếm cốc chung lạnh băng gió thổi đến phân váy cao cao dơ lên nàng dùng tay che khuất đôi mắt cao giọng nói đồ đệ đường luyện kiếm sư phụ mang ngươi đi bên ngoài trời chơi, chơi nha tiếp theo nháy mắt màu xanh la bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất xuyên qua không trung lượn vòng nhiễm huyết phi kiếm đi vào nàng trước người ba năm qua đi thiếu niên thân mình như trúc tiết cất cao đã so nàng cao một tiểu cái đầu hán du xuống thủy minh mông đôi mắt hàng mi dài khẽ run môi đỏ nhấp nhẹ giọng hỏi sư tôn chính là có việc giang niệm ngươi cũng nên đột phá trúc cơ mau đến kim đan tới chúng ta đến một cái hảo địa phương đi sung sướng sung sướng a tạ thanh hoan nghe được nàng ngả ngớn ngữ khí hơi hơi cúi đầu nói ra ý nghĩ của chính mình sư tôn Ta tưởng lưu tại nơi này tìm hiểu chính mình kiếm ý, cảnh giới tăng lên. Không cần nóng lòng nhất thời. Giang niệm, muốn cấp muốn cấp, ngươi đã quên chúng ta ba tháng chúc cơ ba năm kết đan mục tiêu sao? Nàng ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện tạ Thanh Hoan đôi mắt xương ngủ mênh mông, như là rừng rừng, hàng mi giải ngưng bọc nước, lông mi rung động, nước mắt doanh doanh, thập phần động lòng người. Nàng hãi đến lui về phía sau một bước, "Đồ đệ, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ ra kiếm ý, chính là trong truyền thuyết cảm đạm mất hồn kiếm?" Tạ Thanh Hoan biểu tình ảm đạm, cũng không phải, sư tôn hắn thoáng đốn hạ, than nhẹ một tiếng, ta chỉ là vì này đó người mất của phi kiếm cảm thấy khổ sở, sư tôn, ngươi không nghe thấy chúng nó tiếng khóc sao. Giang Niệm nhăn chặt mi, Nga, phải không? Khả năng chúng nó là muốn tìm ta lấy mạng. Tạ Thanh Hoan, đều không phải là như thế. Sư tôn, ta. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, rốt cuộc không có đem chính mình ở chỉ qua kiếm cốc nhìn thấy cảnh tượng nói ra. Giang Niệm, còn có việc sao? không có việc gì chúng ta liền xuất phát đi sư phụ mang ngươi đi vui sướng quê quán vui sướng quê quán tạ thanh hoan hỏi đó là nơi nào giang nhậm cười hắc giác lâm cùng lúc đó một đôi bạch đi ghi nhẹ nhàng các thiếu niên cũng từ Cửu hoa sơn bay đi hắc giác lâm mang đội thiếu nữ thanh lệ xuất trần là Cửu hoa sơn đệ nhất mỹ nhân tuế hàn tuyết tuế hàn tuyết bên hông bội kiếm lùa mỏng phúc mặt chỉ lộ ra song ẩn tình ngưng nước mắt hai trong mắt đi theo nàng phía sau mấy cái thiếu niên thiếu nữ đều là mấy năm nay mới nhập môn tân đệ tử nhóm tiểu sư muội thủy nhu còn không quá sẽ ngự kiếm phi kiếm ở không trung lắc lư lay động lạc giao nam thấy thế hảo tâm nói sư muội ngươi tới cùng ta cùng nhau đi ta chở ngươi thủy nhu nhút nhát sợ sệt nhìn hắn liếc mắt một cái cúi đầu nhỏ giọng mà nói cảm ơn lạc sư mình không cần phiền vãi lạc, ta có thể chính mình ngự kiếm a ma kỷ một cái sinh đến phủ dung mặt mày lá liễu tiểu thiếu vô cùng nữ hài liếc bọn họ liếc mắt một cái khinh thường mà nói thật là chậm trễ đại gia tiến độ thùy nhu vành mắt phiếm hồng rũ xuống đầu lạc dao nam tự nhiên vì giai nhân trùng quan nhất nộ quắp thịnh quỳnh hoa ngươi có ý tứ gì đừng tưởng rằng ngươi là thịnh gia đại tiểu thư liền có thể tùy ý khi dễ đồng môn thịnh quỳnh hoa ta có ý tứ gì dọc theo đường đi không phải các ngươi ở rong rong dài dài ta hai người khắc khẩu có càng diễn càng liệt xu hướng một đạo thanh lanh thanh em đột nhiên cắm vào im tiếng bọn họ đồng thời cấm miệng đi phía trước nhìn lại ngự kiếm thuế hàn tuyết quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái đồng môn chi gian không thể ầm ĩ chỉ một cái sóng mắt khiến cho lạc Giao nam tâm thần rung động hắn túi đầu nghiêm túc tỉnh lại sư tỷ nói đúng thuế hàn tuyết không hề để ý đến bọn họ tiếp tục ngự kiếm mà bay lạc Giao nam chạy nhanh đi theo mặt sau nửa tháng trước Cửu hoa sơn nhận được một cái ủy thác nói là hắc giác lâm phụ cận có cái hoàng gia yêu vật quay phá thỉnh cầu tiên quân xuống núi trừ yêu hoàng gia yêu vật không đáng giá nhắc tới Vì thế trưởng lão làm tuế hàn tuyết mang theo mấy cái nhập môn không lâu đệ tử tiên đến, cũng làm như một lần rèn luyện. Lạc giao nam đi theo tuế hàn tuyết phía sau, thấy nàng là lướt mảnh khảnh bóng dáng, có chút si nhiên. Hắn đã bái nhập cửu hoa sơn mau ba năm, này ba năm, nhân hắn thiên tư xuất chúng, một năm liền trúc cơ, thực mau liền trở thành cửu hoa sơn thiên tài chi nhất, nổi bật chính thịnh. Nhưng tuy là như thế, cũng ly vị này trong lòng chỉ có kiếm sư tỷ rất xa. Mỹ nhân như hoa cách đáng mê. Đoàn người đi vào hắc giác lâm trên không, phía dưới cự mục che trời, xương đen quay cuồng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tuế hàn Tuyết, Hoàng Gia yêu vật, cẩn thận. Dứt lời, Trường Kiếm từ nàng trong tay háo hoặc ra, nàng nắm lấy chuôi kiếm, dẫn đầu bay vào nồng đậm xương đen bên trong. Còn lại mấy cái đệ tử do dự một lát, cũng đi theo bay đi vào. Thủy Nhu sợ tới mức run bần bật, lạc giao nam kiên nhận ăn ủi, đừng sợ, cũng chỉ có một cái Hoàng Gia yêu vật, liền tính là gặp được chúng ta cũng không sợ huống chi cánh rừng lớn như vậy cũng không nhất định có thể ngộ được đến vừa dứt lời trong xương đen truyền đến gầm lên giận dữ một con phát ra nồng đậm yêu khí con cua chém tới một mảnh cây cối đi vào bọn họ trước mặt vài người ngửa đầu nhìn thật lớn con cua biểu tình hoảng sợ một cái đệ tử lẩm bẩm chúng ta nơi này không phải lục địa sao vì cái gì sẽ toát ra cua biển nói không chừng là tưởng chuyển nhà đâu ai biết thịnh quỳnh hoa dẫn đầu gia tiên một cái sáng lên roi quấn quanh trụ con cua yêu cái kìm Những người khác thấy thế vội vàng dũng đi lên, đồng loạt cố sức chế phục này một con yêu vợ. Hồi lâu, mấy lần hưu kinh vô hiểm sau, con cua yêu suy sụp ngã xuống đất, các thiếu niên cũng mệt mỏi đến nằm liệt trên mặt đất. Lạc giao nam lại đối Thủy Nhu nói, sư mọi ngươi đừng sợ, ngươi xem chúng ta này không phải nhẹ nhàng diệt trừ cái này hoàng gia yêu quái sao. Hiện tại trong rừng sạch sẽ, thậm chí có thể lấy tới chơi xuân đâu. Thủy Nhu khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nghe vậy cường cười, chính là ta tổng cảm thấy nơi này vẫn là thực đáng sợ. Lạc Giao Nam không cho là đúng, có thể có bao nhiêu đáng sợ, tổng sẽ không toát ra một cái huyền gia yêu quái đến đây đi. Hắn mới vừa nói xong, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động lên, thật lớn tiếng bước chân từ nơi xa vang lên, chớp mắt đã đến trước mắt, một cổ thuộc về huyền gia yêu quái đáng sợ yêu khí dâng lên mà ra, bay nhanh tới gần bọn họ. Tuế hàn Tuyết dẫn đầu phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, chạy. Nàng chắp kiếm đi phía trước, lựa chọn chính mình cản phía sau, gió yêu ma cuốn lên tuyết trắng làn váy, nàng nắm chặt trong tay kiếm thân hình phiêu diêu như gió trung tơ liễu lạc giao nam sau này nhìn mắt đột nhiên chết thân phản hồi sư tỷ ta cùng ngươi cùng nhau tuế hàn tuyết lạnh lùng nói ngươi không phải nó đối thủ chạy mau tình báo phân biệt ai biết vốn dĩ nói là hoàng gia yêu vật hắc giác lâm hiện tại không chỉ có toát ra hoàng gia yêu vật còn lao tới một con huyền gia yêu vật muốn ít nhất kim đan tu sĩ mới có thể đối phó huyền gia yêu vật mà bọn họ chỉ có thể nỗ lực sống sót trở lại sư môn việt binh lạc giao nam đại gia cùng nhau Ai cũng đừng ném xuống ai. Một cái vang tiên phá vỡ bụi mù. Thịnh Quỳnh Hoa ngạo mạn thanh âm từ hắn bên cạnh người truyền đến. Xem ra ngươi còn tính cái nam nhân. Lạc Giao Nam, ngươi trong miệng phun không ra dễ nghe lời nói sao? Thịnh Quỳnh Hoa, a. Thủy Nhu thấy thế cũng đi vòng vèo trở về. Từ Nhẫn chữ vật trung lấy ra chữa thương đang ăn dược, nắm chặt trong lòng bàn tay. Bốn người tiểu đội tổ tề, Huyền Gia yêu vật đáng sợ hơi thở cũng gần ngay trước mắt. Dơ lên quần quần bụi mù chậm rãi tan đi bọn họ đối thượng một đôi màu xanh băng lạnh băng đáng sợ đôi mắt trước mặt là một con tiểu sơn cự thú màu xanh băng đôi mắt máu lạnh vô tình đại dương miệng lộ ra bén nhọn tuyết trắng răng nanh cùng đỏ tươi đầu lưỡi nó cái đuôi không ngừng ném động mỗi ném một chút liền cuốn phi một mảnh cỏ cây lực phá hoại kinh người cự thú ngừng đầu phát ra vang nếu sấm sét thanh âm ngao ấu ngao ấu ngao ô lạc dao nam sắc mặt tái nhợt đây là huyền gia yêu vật sao đáng sợ như vậy chương mười bốn vui sướng quê quán Giang Niệm dẫn đầu một bước tiến vào hắc giác lâm, nàng vô vô tay, ba con cậu tử liền phát lại đây nên đón nàng. Đại ha, tam ha, bốn ha, thật kỳ lại không có. Giang Niệm dùng thần thức điều tra một phen, mới phát hiện hắc giác lâm chung nhiều khách không mời mà đến. Nàng cũng không phải keo kiệt người, nếu này đó tiên môn đệ tử cố ý xa xôi vạn giảm tới nàng cấp tiểu đồ đệ làm lớp học bổ túc cọ khóa, kia liền làm cho bọn họ cọ là được. Hào hào tiếp khách. Nàng vô vô cậu tử đầu. Cậu tử ngao ấu ngao ấu ngao ấu. sau đó giang niệm bay ra đi giống sách gả con sách lên tạ thanh hoan tạ thanh hoan gả con nhìn trời ngửa đầu nhìn giang niệm sư tôn nơi này có yêu khí giang niệm ai hắc sau đó nàng bung ra tay trực tiếp đem tạ thanh hoan cấp ném đi xuống tạ thanh hoan đã thói quen giang niệm không ấn lẽ thường ra bài vừa rơi xuống đất liền rút ra một kiếm cảnh giác đánh giá sư tôn vì chính mình chuẩn bị vui sướng quê quán hắn còn chưa tuyển đến thích hợp chính mình bảo kiếm cũng hoàn toàn không thích sắc nhọn lưỡi mát chi vật, mấy năm nay liền thường bội một kiếm, đầu tiên là ở ảo cảnh chung cùng hiển giáp đánh nhau, chờ đến có thể ở hiển giáp xuất kiếm trước, dự phán chúng nó mỗi một bước, trước tiên nhất kiếm chẳng phá sở hữu hiển giáp ra chiêu sau, hắn liền bị Giang Niệm cùng bùi tiễn sách đến chỉ qua kiếm cốc trung tu hành. Giang Niệm đối hắn nói, chỉ qua kiếm cốc trung như vậy nhiều phi kiếm, hắn tổng có thể tìm được thích hợp chính mình. Nhưng là tạ thanh hoan mỗi tiếp xúc một phen phi kiếm là có thể cảm nhận được chúng nó cực kỳ bi ai bất giác ngày đêm mình khóc chuyện cũ sư tôn đối hắn nói kiếm là kiếm tu lao bà hắn tạm thời còn không muốn bá chiếm nhân ra góa phụ tạ thanh hoan đứng ở hắc giác lâm trung thanh tuyển như trúc trong xương đen vang lên kỳ quái thanh âm cách hắn càng ngày càng gần hôn hện, hôn hện, hôn hện. một con lông xù xù thật lớn móng nuốt rừng ở hắn trước người hắn xoay người né tránh ngẩng đầu thấy một đầu đáng sợ cự thú phun đầu lưỡi chiều hắn vọt tới tạ thanh hoan nó tưởng đỉnh chết hắn, cự thú một móng vuốt đem hắn chụp trên mặt đất, ý đồ dùng đầu lưỡi điên cuồng liếm hắn. Tạ Thanh Hoan cảm nhận được mang theo nhiệt khí buồn máu mồm to tiếp cận, kiếm khí hóa thành lưu quang, nhắm phía cự thú trong miệng. ngao ấu ngao ấu ngao ấu, cự thú ăn đau, bay nhanh chạy đi, quỷ khuất tiếng gào ở trong rừng vang lên. ngao ấu ngao ấu ngao ấu, hắc giác lâm trung nhất thời vang lên vài đạo đáp lại thanh âm. Tạ Thanh Hoan ánh mắt khẽ biến, huyền giai đại yêu, cư nhiên không ngừng một con. Ba con quái vật khổng lồ từ sương ngủ chung đi ra, lông xù xù móng bước đạp lên trên mặt đất, chấn đến mặt đất ủ ủ. Tạ thanh hoan nắm chặt một kiếm, phi thân vọt đi lên. Gì? Giang Niệm ngồi ở đám mây, một bên ăn quả nho một bên xem đồ đệ nộp bài tập. Tiểu đồ đệ từ trước đến nay biểu hiện thực hảo, nhưng biểu hiện cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Thấy ba cái huyền gia yêu thú, cư nhiên không chạy trốn, trực tiếp đi lên cùng cầu tử ngại cương. Giang Niệm quả thực tưởng cho hắn vỗ tay này cũng quá không hổ là kiếm tu. Nhưng đồ đệ như vậy mãng, lại cùng nàng trong dự đoán phân biệt. Nàng vốn là muốn cho cậu tử đem đồ đệ truy được đến chỗ tán loạn, kích phát nguyên thư trùng cơ duyên, tìm được kia tòa bí ẩn tiên nhân động phủ. Hiện tại khất ngược, đồ đệ không tán loạn, vậy phải làm sao bây giờ? Giang nghiệm dùng thần thức tra xét cái kia tiên môn bốn người tiểu đội, phát hiện bọn họ đã bị cậu tử truy đến tán loạn. Nay cũng bình thường, liền tính là bốn cái trúc cơ tu sĩ, đối tượng huyền gia yêu thú, cũng là cự tử cả đời chạy trốn là tốt nhất lựa chọn nhìn mắt bọn họ bị truy được đến chỗ tháo chạy thảm tượng giang niệm lâm vào trầm tư cậu tử không thành vấn đề a tuy rằng nhìn qua khở phê một chút nhưng dù sao cũng là huyền gia yêu thú người bình thường thấy khó lường trốn chạy xem ra có vấn đề chính là chính mình tiểu đồ đệ giang niệm tức khắc đối long ngạo thiên nhị đại mục rất là kính nghệ ba con cậu tử rõ ràng đem thiếu niên trở thành bồi chơi ở bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui chơi đến vui vẻ vô cùng giang niệm ở vân trung đẳng hồi lâu chờ đến cậu tử mệnh đến phun đầu lưỡi hồng hộc thở dốc thiếu niên xuất kiếm tốc độ như cũ không có chậm lại nàng đốt vẽ cằm nghĩ đến năm đó dùng nhiều như vậy hiển giáp đem đồ đệ huấn thành người sắt lâm vào trầm tư trung chẳng lẽ là ta đem hắn giáo đến quá cường nàng buôn bã thở dài thời buổi này đương cái hảo sư phụ cũng có sai sao có sai sao mấy chỉ cậu tử không biết cố gắng nhưng bọn hắn tiếng đánh nhau khiến cho mặt khác yêu thú chú ý hắc ám dừng dậm lại nhiều ra vài đạo âm lánh đáng sợ hơi thở bay nhanh mà tới gần Tạ Thanh Hoan, Giang Niệm ngồi ở mặt trên, nhìn trong rừng trăm yêu đều mau đem thiếu niên cấp vây quanh lên, hắn lại vẫn là chấp kiếm đi phía trước, phía sau lưng đĩnh bạt như kiếm, phảng phất không biết lui về phía sau. đệ tứ đầu ra tới Huyền gia yêu thú là Tam Vĩ Miêu, Tam Vĩ Miêu không tiếng động mà từ trong xương đen phát ra, bén nhọn móng đốt nháy mắt cắt qua thiếu niên phía sau lưng, máu tươi chảy ra, Tạ Thanh Hoan phía sau lưng đau nhức, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, hắn kịp thời dùng kiếm về đỡ sợ bị lợi chảo mổ bụng miêu ô miêu ô ngao âu ngao tt tt tt ưu ám trong rừng vang lên vô số thanh âm hết đợt này đến đợt khác yêu khí ngưng tụ thành thực chất không ngừng quay cuồng tạ thanh hoan chống kiếm nửa quỳ nâng lên tái nhựa mặt khoe miệng một đạo đỏ tươi hắn nhấp nhấp không hề huyết sắt môi máu tươi ở cánh môi yên khai cấp lạnh băng rung nhan thêm vài phần ấm áp tứ chi đều truyền đến đau nhức trên người chồng chất vết thương nhưng hắn như cũ không ngã Tựa như ở hào cảnh chung một lần một lần cùng nghiện giáp người đối luyện, mỏi mệt đến cực điểm, cũng chống đỡ không chịu ngã xuống. Mồ hôi đâm vào đôi mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ. Trước mắt hắn xuất hiện một cái tiểu hài tử, lần lượt huy kiếm chém yêu, bên cạnh người vô số tiên môn trưởng lão mặt biến thành quỷ quệ quái vật, ở hắn bên thai liễu lo nói: "Ngươi là tiên môn hy vọng, ngươi không thể ngã xuống. Ngươi là Thanh Vi, ngươi không thể lùi về phía sau. Không được sợ hãi, không được lùi bước, không được trốn." Đột nhiên, phía sau một đạo gió lạnh đánh úp lại tạ thanh hoan theo bản năng tưởng xoay người nhất kiếm đâm tới lại ở cảm nhận được quen thuộc hơi thở sau đột nhiên thu hồi kiếm thế cái gáy buồn đau hôn mê phía trước hắn nghe được có người ở bên thai thở dài người tuổi con nhỏ chạy trốn cũng không đáng xấu hổ a giang niệm vương tì bà nhìn bị tạp vượng thiếu niên cảm thấy một trận đau đầu nàng hơi chút cấp tạ thanh hoan trị liệu một chút sau đó đem dám động chính mình đồ đệ yêu thú huấn một hồi tam vĩ miêu miêu ô miêu ô tới cọ nàng Giang Niệm chỉ vào nó phấn hồng cái mũi, răn dậy, lần sau lại bắt người, đem ngươi móng tay cắt rất tin hay không. Miêu o cờ a cờ Giang Niệm liếc mắt trên mặt đất hôn mê thiếu niên, hắn mặt trắng như tờ giấy, thâm hắc mi nhíu lại, giống như ở trong mộng cũng không vui bộ dáng. Người bình thường gặp được so với chính mình cường đại nguy hiểm, chạy trốn chẳng lẽ không phải bản năng sao. Giang Niệm bút ve cằm, nghĩ thầm, có lẽ chính mình đồ đệ không phải như vậy bình thường. Nàng dạy hắn rất nhiều. Nhưng vô pháp giáo hội hắn như thế nào giống người bình thường giống nhau chạy trốn, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đem ánh mắt đặt ở tiến vào hắc giác lâm bốn người tiểu đội trên người. nay đàn thiếu niên có lẽ có thể giáo hội chính mình đồ đệ như thế nào làm người bình thường. Nàng nhìn mắt tạ thanh hoan mặt, thi pháp đem này trường công nhận độ quá cao mặt trở nên thường thường vô kỳ. Sau đó xách theo hắn ném đến bốn người tiểu đội nhất định phải đi qua chạy trốn lộ tuyến thượng. Nhưng là vạn nhất bọn họ không chạy thoát đâu. Giang nghiệm nhíu mày, lẩm bẩm. Vì bảo đảm bốn người tiểu đội vẫn luôn ở vào chạy trốn trạng thái, nàng bay đến bọn họ trên không, chiều bọn họ sái một phen miêu bạc hà. Đây là cái gì? Không trung lưu loát rơi xuống như trạng cỏ khô lá khô, cấp bốn người tiểu đội tắm rửa một cái. Thịnh Quỳnh Hoa ghét bỏ mà hướng trên người chủ, này cái gì a? Lạc dao nam méo lên một rúm, nghe nghe, không có nghe thấy cái gì đặc thù hương vị, liền nói, có lẽ là lá rụng đi, ai biết, chúng ta vẫn là chạy mau. Thùy Nhu gật đầu tiếng nói đáng sợ hơi thở còn theo ở phía sau nó giống như không nghĩ giết chúng ta lại cắt đứt chúng ta đường lui lạc dao nam không có sát ý liền hảo dù sao này hắc giác lâm cũng chỉ có nó một đầu huyền gia yêu thú tổng không thể toát ra tới đệ nhị đầu đi Thịnh quỳnh hoa trợn tròn đôi mắt ngươi câm miệng ngươi cũng đừng nói xương đen quần quận trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện mặt khác một đạo đáng sợ lạnh băng, độc thuộc về huyền gia yêu thú hơi thở miêu ô chương mười lăm không thể tưởng được a